t đại đại đương ớ c q u y nhiên hết thệ đều là trong kế hoạch mặc dù có một ít điều chỉnh rất nhỏ nhưng là trên tổng thể quyển sách này như trước vẫn là án chiếu lấy nhỏ tác giả kế hoạch đang tiến hành vẫn như cũ đi tại trên quỹ đạo Quyền triệu này bây đến trong, số lượng sách sử số tác cho tức chữ. lịch mặc phẩm đã giờ, Tại lập từ ở dù không nói được nhiều nhất, nhưng đã có thể đưa thân vào đệ nhất đẳng hàng nói tiến đằng ngũ. có được đã đưa đệ vào Dù sao lịch sử là tại cố hữu trên cơ sở đến sáng tác tranh bá thiên hạ chính là chủ đề một khi thiên hạ bình định vậy liền đại biểu cho quyển sách này đã đi vào hậu kỳ nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho cố sự liền muốn dừng bước nơi này thiên hạ rất lớn nhân vật chính cho đến trước mắt có còn chưa đủ thiên hạ một nửa thổ đ i ệ u rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật còn chưa có xuất hiện nhỏ tác giả vậy không chuẩn bị đem những ngày viết thành tích mới có câu nói nói hay lắm gọi là giành thiên hạ dễ thủ thiên hạ khó mặc dù tại nhân vật chính nơi này không đến mức khó nhưng thiên hạ vẫn như c ũ cần yên ổn cho nên đang đánh bổi u t r ư a bên dưới đằng sau còn có yên ổn thiên hạ thú hồ nhân vật chính cho tới bây giờ còn không có đánh xuống thiên hạ thanh châu từ châu duyễn châu dự châu dương châu Hết châu, châu giao châu trừ bỏ đại hán bên ngoài thiên hạ còn có rộng lớn hơn thổ địa trước đó còn có tại tây vực lưu lại phục bút vẫn như c ũ còn không có công bố cho nên quyền kế tiếp danh tự chính là định bắt phương bảy quyển nghe không thế nào em hay cho nên xác suất lớn sẽ là tám q u y ề n triệt để hoàn tất đi có thể có chư vị đại đại một đường làm bạn nhỏ tác giả vinh hạnh đến cực điểm mặc dù làm việc rất nhiều trên sinh hoạt việc v ậ t v ậ y không ít nhưng những ngày vẫn như cũng ă n cản không được nhỏ tác giả bàn sơ hứa hẹn quyển sách này tuyệt đối sẽ không đ ố i nát đây là nhỏ tác giả tại cà chua ra thành tích quyển sách đầu tiên về sau còn sẽ có bản thứ hai bản thứ ba nhỏ tác giả hy vọng về sau đến thời gian vẫn như cũ có các n g ư ờ i trong quá trình này có lẽ sẽ mất đi hội từ từ tẩu tán một số người có thể thiên hạ không có t i ệ không tan có thể may mắn cùng chư vị đại đại thông qua mênh mông biện sách quen biết một lần chính là chúng ta duyên phận ở chỗ này nhỏ tác giả mong ước các vị đại đại sinh hoạt như ý hạnh phúc mỹ mãn khỏe mạnh trường tộc vậy mong ước chư vị đại đại việc học có thành tựu sự nghiệp cao thăng phía dưới là nói nhảm bởi vì muốn quyên góp đủ một nghìn chữ mới có thể tuyên bố phía dưới là nói nhảm bởi vì muốn quyên góp đủ một nghìn chữ mới có thể tuyên bố phục hoàn lang gia đông c ô n nhân chìm tràn đầy rộng lượng là đại ty độ phục trạm lục thế tôn tập tước bất kỳ hậu hậu hán thư hoàng hậu kỷ xưng ơ phục hoàn c h i nữ là phục trạm bát thế tôn nhưng phục trạm chuyện ghi chép phục trạm sinh phục hấp phục hấp sinh phục quang phục quang sinh phục thần phục thần sinh phục vô kỵ phục vô kỵ sinh nằm, nằm chất nằm chất sinh phục hoàn dùng cái này chuyển nhìn phục hoàn là phục trạm lục thế tôn phục hoàn ban sơ nâng h i ế u liêm khơi dậy là ngũ quan trung lam tướng thị trung cưới hán hoàn đế trưởng nữ dương an trường công chúa lưu hoa vi t h ế hậu hán kỷ ghi chép phục hoàn cùng lưu hoa sinh ngũ từ một nữ phục đức phục nhã phục thọ phục quân nạm tôn phục lãng sơ bình nguyên n i ê n một nghìn chín trăm năm đồng phục hoàn đi theo hàn hiến đế rời vào trường an phục thọ vào cùng trở thành quy nhân k ế n An 19 n ă m 2145 t h á n g 11, phục thọ viết cho phục hoàn mật tín tiết lộ phục thọ lọt vào t á o thao sát hại h u y n h hắn đ ệ t ô n g tộc cùng sở sinh hai cái hoàng tử đều bị xử tử m ậ u thân doanh 19 n g ư ờ i bị lưu l ạ y tới chắc quận t r ư ơ n g 709, t r ư ơ n g thu lương cầu t ỉ n h t r ư ơ n g 709, t r ư ơ n g thu lương cầu t ỉ n h xin n g h ỉ xin n g h ỉ xin n g h ỉ xin n g h ỉ x a m quốc h i n n g h ỉ t h a m quốc 2205, 280 năm là trung quốc thời kỳ lịch sử vào quá tàu ngụy t h u c hán đông lô ba cái chính quyền bốn m năm h á n t r i ề u trăm u quyển quân n ương n g tập thiệt sụp chế độ sụp đổ, lẻ tám thiên hạ đại loạn. Tào năm viên Thuật, Thiệu viên thiệt, trên cơ bản thống nhất phương quân Viên loại bản n các cơ Bắc. 208 năm xích bích chi chiến bên trong tào thao bị tôn lưu liên quân đánh bại xích bích chi chiến đặt v ữ n g tam quốc định lập cục diện 76-220 năm tào phi khiến cho h á n hiến đế nhường ngôi đế vị 77-78 định đô lạc dương quốc hiệu bị hán triều chính thức kết thúc 221 năm lưu bị xương đế định đô thành đô quốc hiệu hán xử x ư n g thục hán 7 ả y 2 ư ơ i c n t ă m tôn quyền s ư n g đế định đô xây nghiệp quốc hiệu nô sử s ư n g đông nô 8 á m m ư n ă m cao bình lang chi biến sau tàu ngụy thực quyền dần dần bị ti mã ý khống chế 263 năm tàu ngụy ti mã chiêu phát động ngụy diệt thục chi chiến t h ụ c hán diệt vong thái bắt đầu nguyên nhiên thập nhị nguyện bính dần ngày 2 6 i năm ngày 8 tháng 261 t à u ngụy quyền thần ti mã viêm khiến cho ngụy nguyên đế thiền để đế đ vị kiến quốc s ư n g là tân sử s ư n g tây tấn tàu ngụy diệt vong hàng ninh năm năm hai n ă m b ả đến thái khang nguyên n i ê n hai n ă m tấn võ đế ti mã viêm quy vi mô phản nô đông nô tây tấn thống nhất cả nước ta à n g u y coi trọng nông nghiệp sinh sản trừ dân chân cùng quân đồn bên ngoài lúc đó còn có số lượng đông đảo trung đông tám mươi hai đông nô tại tôn quyền thống trị thời kỳ kinh tế có vẻ lấy phát triển phổ biến đồn đ i ể n chế độ cũng chia làm dân chân quân đồn đồn đ i ể n cùng thủy lợi kiến thiết làm giang nam địa khu đất c ả i diện tích rõ rệt gia tăng tăng thêm người phương bắc miệng đại lượng tràn vào giang nam địa khu đạt được tiến một bước khai phát kinh tế có rất quá độ dương thuộc hàng u ố i sắc gấm nghiệp phát triển nhất chỗ sinh g ấ m tứ xuyên lừng dành cả nước viên tiêu nô nguyện t n g u y quốc hiệu bắt nguồn từ tào thao xây nguy vương quốc đông hán kiến an 18 năm 213 m t năm tháng 5, hán hiến đế sắc phong tào thao là ngụy công gia cựu tích xây ngụy quốc định quốc đều tại nghiệp thành ngụy công quốc có được ký châu 10 quận tri địa đưa thừa tướng t h á i h úy đại tướng quân các loại bách quan 86 kiến an 21 năm 216 m t năm tháng 4, hán hiến đế sắc phong tào thao là ngụy vương ấp ba mươi hộ vị trí tại chư hầu vương thượng tấu sự không xưng ơ thần thụ chiếu không bái l ấ y thiên tử lưu miện g xe p h ủ tinh kỳ lễ nhạc ngoại ô tự thiên đ i ệ xuất nhập đến sưng cảnh t h t tông miếu tổ tịch đều là như hạn chế quốc đ ô nghiệp thành vương tử đều là l a hầu kiến an hai mươi hai năm hai m ộ t bảy năm tháng mười h á n hiến đế lại bàn cho tào thao vương miện mười phần hai lưu thừa vàng dễ xe giá lục ngựa thiết năm lúc phó xa tám mươi bảy thuộc hán chính quyền tự xưng hán không xưng t h ủ tam quốc trí trần thọ bắt đầu chính thức dùng thuộc cách gọi khác lưu bị thành lập h á n quốc lấy cùng đóng đô trường an tây h á n vương triều cùng đóng đô lạc dương đông hán vương triều khác nhau như tam quốc trí thục trí chư cắt lựa chuyển chiếu xét viết duy quân thể tư văn võ minh duệ trân chiết thụ di ủy thác cứu phụ châm cung kế tuyệt hưng hơi trí tôn tính loạn viên chỉnh luật ư không tuổi không trinh th uy trấn bắc hoàng đem xây khác biệt công tại quý hán trăn tham gia ý nghĩa trụ chi c ử vân tám mươi lăm lưu thiền tại chiếu sách bên trong nói trừ các lượng đem xây đặc thù công lao tại quý hán quý hán bên trên nhận tây hán đông hán tức chỉ hán chính quyền trừ hoàng đế tại chiếu thư sách trong lệnh tự xưng hán bên ngoài đại thần cũng nhiều lời chi ngụy trí bên trong ghi chép nhiều xưng là thuộc lấy địa danh d á n g trước xưng là mấy bẩn đế quốc hậu nhân đánh ra chọn thêm dùng ngụy quốc phương pháp tức xưng hán là thuộc hán khai thác địa bậc thêm quốc hiệu phương pháp bộ phận phản ứng thuộc hán chính quyền quốc hiệu là hán tám mươi tư ngụy hoàng sơ hai năm tạo phi tôn quyền đi s ứ thỉnh cầu trở thành ngụy phi thuộc tháng tám tào phi ban thưởng tôn quyền t h u thích s á t phong làm ngô vương tám mươi chín ngô hoàng long nguyên n i ê n hai trăm hai mươi chín năm tôn quyền tại võ sương chính thức xưng đế quốc hiệu n ô sử s ư ơ n g tôn n ô tám mươi tám ngụy văn đế tào phi hán chiêu liệt đế lưu bị n ô đại đế tôn quyền tam quốc thời kỳ bắt đầu thời gian bình thường chia nghĩa hẹp cùng nghĩa rộng nghĩa hẹp là hai trăm hai mươi năm tào phi bước hán hiến đế n h ư ờ n g ngôi kiến quốc tào ngụy đông hán diệt vong bắt đầu nghĩa rộng là một trăm tám mươi bốn năm khởi nghĩa khăn vàng bắt đầu nhà lịch sử học nhiều chú trọng tam quốc đỉnh lập hình thành cùng quá trình từ 184 n ă m đông hán bắt đầu mất đi chính quyền thực thể cùng q u ầ n hùng c á t cứ tạo thành tam quốc sổ hình đến tào mỹ đại hán mới thôi cho nên thường thường đem 184 n ă m đến 220 năm đặt vào tam quốc thời kỳ 332-33 ư khởi nghĩa khăn vàng của ưu thời đông hán ngoại thích chuyên quyền hoạn quan cầm quyền chính trị mục nát thiên thai không ngừng nhưng lại thuế má nặng nề nhân dân lệnh không dám áo cơ không dám ăn dân có tư c c h mà mạc chi lo lắng 83. hán linh đế trung bình nguyên nhiên 1 8 4 t t n ă m thái bình đạo thủ lĩnh trương giáp cùng huynh đệ trương lương cùng trương bảo xuất tín đồ khởi sướng dân biến xử xưng khởi nghĩa khăn vàng cấp tốc phát triển đến mấy trăm vạn tùy tùng gây nên cả nước tính chiến l o ạ n bảy t ừ đây vậy bắt đầu gần một trăm năm chiến l o ạ n thời đại hán linh đế phái hoàng phủ tung lưu thực cùng chu tuyển các loại xuất trung ương quân áp chế lại làm cho địa phương châu quận chính phủ cùng hào cường địa chủ chiêu mộ quân đội h i ệ p trợ cuối cùng hoàng cân quân chủ lực mặc dù rất nhanh bị đánh tan bất quá dư bộ vẫn giải các nơi theo các nơi sơn tặc thổ phỉ lần lượt xuất hiện hán triều trung ương quân sức cùng lực k ỳ tám khởi nghĩa khăn vàng bị chấn áp sau ngoại thích hoạn quan tại nội đấu bên trong mất đi quyền hành một trăm tám mươi tám năm hán linh đế tiếp thu lưu yên đề nghị đem phụ trách giám sát các quận thứ sử giao phó kiêm hữu quân địa phương chính quyền lực lấy tăng cường đúng các quận khống quản đồng thời tướng bộ phân thứ s ử thăng làm châu mục do họ lưu tôn thất hoặc nặng thần đảm nhiệm chính cái này một biện pháp khiến cho châu chính thức trở thành cấp một khu hành chính tuy có lợi cho chấn áp các nơi phản loạn nhưng khi triều đình phát sinh nội loạn sau nắm giữ địa phương quyền lực châu mục cùng thứ sử nhao nhao c ắ t cứ một phương không hề bị triều đình tiết h chế tỷ như í t châu mục lưu yên cất cứ ba t h ụ m ư từ năm đấu gạo đạo thủ lĩnh trương lỗ chiếm linh hạt r u n g chặt đức cùng triều đình quan hệ đông hán là giải quyết loạn hoàn cân mà chế định châu mục chế độ. tại triều đình không ngừng suy yếu bên dưới ngược lại mở ra quần hùng cắt cứ cục diện trung bình sáu năm một t á m chín năm hán linh đế băng hà năm mươi lăm thích hoạn t r ì tranh lại lên hoạn quan k i ệ n thạc các loại ý đồ sát hại ngoại thích đại tướng quân hà tiến đội lập thái tử lưu biện đệ trần lưu vương lưu hiệp hán thiếu đế lưu biện thuận lợi kế lập hậu hà tiến lại cùng biên thiệu các loại sĩ phu ý đồ khu trừ lấy trương để cầm đầu thập thường thị cực kỳ hắn h o ạ n quan hà tiến còn làm cho lương châu đồng trác thị châu đinh nguyên mang bình tiếp viện đám hoạn quan đánh đòn p h đầu tại đồng trác quân đến lạc dương trước giết chết hà tiến. mà viên thiệu thì lại lấy vì sao tiến báo t h ủ làm tên xuất quân vào cùng giết chết thập thường thị các loại hoạn quan hai ngàn người mặc dù k h ố nhiều n đông hán trên trăm năm ngoại thích cùng hoạn quan chi tranh như vậy kết thúc nhưng cũng thuận tiện xuất quân nhập đô thành đồng trắc thuận thế cướp đoạt triều chính b ạ i quyền ba quân hùng cắt cứ tào thao mười sáu sơ bình ba năm một chín hai năm đồng trắc cuối cùng bị ti đổ vương dẫn cùng bộ hạ la bố các loại hợp mưu ám sát sáu mươi ba thảo phạt đồng trắc chi chiến sau khi kết thúc các địa phương quân việt không tiếp tục để ý đông hán trung ương chính quyền hiệu lệnh ngược lại phát triển riêng phần mình thế lực nguyên đồng trắc bộ hạ trương tể bởi vì trong quân thiếu lương đường tắc kinh châu nam dương cướp đo đang tấn công nhương thành lúc c h i ế n tử nó quân đội do chất tử trương tú kế thừa sau bị kinh châu mục lưu biểu an trí tại huyện thành liên thủ chống cự tào thao chín mươi mốt khởi nghĩa khăn vàng lúc tôn kiên xuất hơn một n g h n năm trăm người theo chu tuấn đến trung nguyên c h ấ n ép khăn vàng hậu chuyển chiến tại lương châu cùng kinh châu giang nam chư quận đồng trác chi loạn lúc tôn kiên tham gia thảo phạt đồng trác quan đông liên quân tại lạc dương ngoại ý muốn đạt được ngọc tỷ lệ thuộc vào viên thuật tại p h ụ c mệnh tiến công kinh châu thứ sử lưu biểu thời điểm tại hiện sơn bị lưu biểu bộ hạ hoàng tổ bắn giết tôn kiên sau khi chết t ử tôn hắn sách thống lĩnh bộ h ạ n ước tại hưng ơ bình nguyên nhiên một chín bốn năm hướng viên thuật hiến ngọc tỷ sau mượn ba nghìn binh mã rời đi viên thuật dẫn đầu tôn kiên bộ hạ cũ bắt đầu hướng giang đông phát triển đến chu du bọn người tướng trợ tại một trăm chín mươi sáu năm đến một trăm chín mươi chín trong năm tại giang đông bốn chỗ trinh chiến trục lưu diêu hàng vương lãng giết n g a cống một trăm chín mươi sáu năm hiến đế rời hứa đều về sau tôn sách cự viên thuật mà liên tạo thao t h ủ phong làm ngô hầu cuối cùng tôn sách đậu hoa tiêu đường sông đông cùng lưu biểu giảng co cũng chờ đợi thời cơ lên phía bắc trung nguyên một trăm chín mươi chín năm tôn sách đánh tan lư giang th chiếm đoạt nó bộ cũng lấy được dự trương quận hai trăm năm tôn sách du lịch đi săn bị hứa cống môn khách giám sát tôn sách chết em trai tôn quyền thống trung bá giang đông một trăm chín mươi bốn ă m ích châu mục lưu i ê n b ệ n h chết còn h ắ n lưu t r ư ơ n g tiếp nhận cùng h ắ n trung trương lô quyết liệt hai phe g i ả n g co mã đẳng hàn thoại bọn người thì tại lương châu ung châu một vùng riêng phần mình phát triển thế lực công tôn toàn đánh bại lưu ngu hậu hùng cứ hữu châu cuối cùng bị viên thiệu diệt vong đông thiên lã bố đầu tiên là cướp đoạt tào thao duyệt châu bị đánh bại bức nhỏ phụ lữ bị tiếp lấy đoạt nó lãnh địa từ châu cuối cùng bị tào thao ở hạ bi bắt được xử lưu bị kế nhiệm ốm chết đào khiêm trở thành từ châu mục nhưng tuần tự bởi vì lã bố cùng tào thao mà mất đi từ châu không thể không phụ thuộc hà bắc v i ê n thiệu sau lại chạy trốn tới những nam ý đồ thành lập thế lực lúc này kỳ trong tất cả thế lực thành tích nổi bật nhất chính là v i ê n thiệu cùng tào thao v i ê n thiệu trước dụng kế chiếm cứ hàn phước ký châu tiếp theo đánh bại đền giai t ă n g hồng công tôn toàn b ọ n người nắm giữ thanh ký tu cũng tư châu hùng bá hà bắc khí thế mạnh mẽ tào thao bốn chỗ trinh chiến hợp nhất hoàng cân quân dư bộ nam nữ già trẻ trừng mười bạn g ư ờ i chọn nó tinh nhuệ hợp thành nổi tiếng thanh châu quân nhiều lần chuyển hướng khống chế tào thao bằng vào hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu chính trị ưu thế phục lập đông trốn hiến đế tại hứa s ư ơ n sau mượn từ triều đình danh nghĩa đến thảo phạt các nơi quân hùng trải qua nhiều năm nam trinh bắc chiến tuần tự phá viên thuật diệt la bố hàng trung tú trục lưu bị thế lực phát triển thành huyện dự từ tam châu bộ phận ti lệ ung châu các loại trung nguyên địa khu bởi vì viên tào thế lực của song phương tiếp tục lớn mạnh cuối cùng phát sinh quyết chiến tiến an 5 năm năm tại trận quan độ bên trong tiếp nhận hứa du đề nghị tào thao tự mình dẫn minh họa thiêu viên thiệu quân lương lấy ít thắng nhiều đánh bại hà bắc cường đại cắt cứ thế lực viên t i ệ u theo à o t a qua thời gian ba Lan sau o trong, phong hoàn hoàn lại lực. liêu lĩnh lại liêu Tại Bạch đại đại thời tiêu diệt viên thiệu ba cái nhi viên viên viên chi chiến bên trong, điều tiên đội giết cuối thông tử thượng thế tướng Trương xuất đặt đốn, sau đó lại bình định đông, cuối cùng thống nhất hy, phá chém bình định phương h đông, năm, Sơn bên động cũng đàn đốn, cùng vu mấy đàm, bộ Bắc. đó ố ố tào thao đúng phương bắc thống nhất cùng đồn điện chế thuê điều chế thi hành phương bắc xã hội hướng tới ổn định sức sản xuất dần dần khôi phục nấu sắc nghiệp bên trong nước sắp xếp đến mở rộng tơ dẹp nghiệp vậy hương thịnh đứng lên thương phẩm trao đổi dần dần có khởi sắc ngụy minh đế lúc một lần nữa ban dùng tiền tệ lạc dương nghiệp thành tuy dương đều ngày càng phân hoa tào thao tiến vào chiếm giữ ký châu sau ban hành thuê điều chế xích bích chi chiến xích bích chi chiến một trăm tám mươi tám năm hán tôn tất h lưu yên đảm nhiệm b ích châu mục thương bình nguyên nhiên một trăm chín mươi bốn năm lưu yên chết thử lưu trương kế nhiệm sáu mươi bảy lưu yên lưu trương lần lượt chấn áp nơi đó hảo cường phản kháng kiến an mười hai năm hai nghìn bảy năm lưu bị mời chưu cát lượng làm p ụ tá đưa ra long bên trong đúng chiến lược tư tưởng bảy mươi tào thao thống nhất phương bắc sau tại i lưu bị mưu năm t sĩ chư cát lượng cùng tôn quyền mưu thần lỗ túc cộng đồng thôi thúc dưới tôn lưu kết minh cùng chống trọi với tào quân chu du lấy hỏa công kế sách đại phá tào thao bốn m ư i mốt tôn lưu liên quân lấy ít thắng nhiều lấy được xích bích chi chiến thắng lợi tào thao bị ép lui về phương bắc xích bích sau chiến đấu tào quân lui về phương bắc sau v u a kiến an thập lục năm hai n một m ộ t năm đánh tan quan trung ma siêu hàn thoại các loại bộ lại mệnh hạ hầu huyện tây trinh tiêu diệt hàn thoại tống kiến các loại cắt cứ thế lực đem lương châu đặt vào ngụy phạm vi thế lực bên trong thống nhất phương bắc thúc đẩy tam quốc đỉnh lập hình thành sáu mươi tôn quyền chủ yếu quân sự hoạt động tại hòa nam xích bích sau chiến đấu tào thao quân nhiều lần công nhu tu địa khu song phương lẫn nhau có thắng bại sau đó tào thao mấy lần xuân nam tôn quyền cũng từng mấy lần lên phía bắc song phương đồng đều chưa thu hoạch được lớn tiến triển kiến an thập lục năm hai một m ộ t năm lưu trương mời lưu bị xuất bộ tiến vào í c châu làm kích bảo đảm theo hán trung chướng từng bước chiếm cứ nguyên lai lưu trương địa bàn kiến an 1 9 ờ i chín ă m hai t n ă m tào thao x ư ngụy n g công thập nguyện hán hiến đế cùng phục hậu mưu đồ bí mật trừ tào thao sự tình tiết tào thao chu sắt đám người lưu trương đầu hàng lưu bị lưu bị từ lĩnh đích châu mục kiến an 2 1 i mươi t năm hai năm tào thao x ư ngụy vương đóng đô tại nghiệp kiến an 2 4 i mươi n ă m hai n ă m lưu bị từ tào quân trong tay đoạt được h á n trung thế lực đạt đến cự thịnh tự xưng hàn trung vương tào thao đại quân đến đây muốn đoạt về hàn trung không thành thế là từ hàn trung lui hướng trở han năm sáu tôn lưu trở mặt tôn quyền lưu bị song phương vậy bắt đầu diên phần mình tranh đoạt kinh châu hai trăm mười năm tôn quyền chiếm đoạt giao chỉ sĩ lấy được đông nam nửa bên hai trăm mười một năm tỉ trị m ạ t lăng năm sau hai một hai năm đổi m ạ t lăng là k i ế n nghiệp bảy mươi hai lưu bị vậy thừa thế c h i ê m cứ kinh châu n g ũ quận thành công bức hàng kinh nam tứ quận chu du cấp đ o ạ t kinh châu trọng yếu chiến lược yếu địa nam quận lưu bị đại tướng quan vũ bắc công phản lão nông dân sớ tôn quyền nói vũ lấy phản mà lưu thêm chuẩn bị b ì n h tất sợ được hình phía sau cho nên vậy được thương có bệnh xin p h n sĩ chúng còn kiếm n i ệ p lấy chị tật làm tên vũ văn chi tất rút lui chuẩn bị mình tận phó tương、Dương. đại quân phủ sông ngày đêm chỉ bên trên tập nó c h ố n g g i ố n g thì nam quận có thể bên dưới mà vũ khả cờ vậy lã mông liền giả cáo nặng tôn quyền vậy mệnh lệnh rõ ràng triệu lã mông về kiến nghiệp chữa bệnh quan vũ tin là thật đem lưu tại giang lăng công an quân đội điều ra một bộ phận phó tương dương tôn quyền nhận được tin tức cho dù lã mông tiến b i n h lã mông đến tầm dương nay giang tây cựu giang đem tinh binh mai phục tại thuyền thương bên trong ngụy trang thương nhân thuyền ngày đ ê m kim đi liền đến nam quận sĩ nhân mi p ư ơ n g không đánh mà hàng quan vũ chiến sĩ gia thuộc đều ở giang lăng lã mông đều tốt sinh quảng đã hỏi chỗ không đủ t ậ t bệnh cho ý dược cơ hàn ban thưởng á o lương quan vũ nghe được giang lăng bị tôn quyền đánh lén từ tiền tuyến rút về tướng sĩ nghe được trong nhà bình an sinh hoạt rất tốt đều không muốn cùng quan vũ đánh trận kiến an hai mươi bốn ă m hai n một chín năm thập nhị nguyện quan vũ thua chạy m ạ c h thành đến trương hương nay hồ bắc kinh môn tây bị tôn quyền quân đội bắt được giết chết tôn quyền lấy được kinh châu bốn mươi bảy tôn quyền chiếm lĩnh kinh châu lục quận đại bộ phận cách tam hạc cùng quân hán g i lẫn nhau hạn chế thục hán xuất h ạ phát triển tam quốc đỉnh lập lưu bị năm mươi sáu hoàng sơ nguyên n i ê n sáu mươi bốn hai n h ì n năm tháng riêng tào thao chết tháng mười cùng năm tào phi xoắn hán xương đế đóng đô lạc dương quốc hiệu ngụy xây nguyên hoàng sơ xử xưng tào ngụy bởi vì hán triều diệt vong thời tam quốc cũng liền từ đây chính thức bắt đầu trương võ nguyên niên 2 2 i m ộ t năm lưu bị vì kéo dài hán triều thương phục hán thất tại thành đô xương đế là lớn hán hoàng đế quốc hiệu hán xây nguyên trương võ xử xưng t h ụ c hán, hán, hán, hán, hán, hán. 46-65 hán đưa ích châu từ tần lĩnh về phần nam bên trong có hộ hai trăm tám mươi nhân khẩu 94 b vạn lại 4 0 n m ư không không không binh hơn mười vạn lưu bị là báo tôn quyền đoạn kinh châu giết quan vũ mối thủ tại xưng ơ đế không lâu sau liền xuất mấy vạn đại quân đông lấy tôn quyền hai trăm hai mươi mốt năm trương phi bị giết sáu mươi chín lưu bị xuất binh cùng n ô quân giữ lẫn nhau tại di lăng h a o đình một trận chiến bị n ô tương lục tốn đánh bại lui về l h c h châu lưu bị không lâu liền băng h à tại bạch đế thành thúc hán thực lực đại tổn trở thành tam quốc bên trong nhỏ yếu nhất một nước không lâu về sau tại t r ư c á t lượng tôn quyền cố gắng bên d ư ớ i thúc hán cùng đông ngô khôi phục kết minh quan hệ cùng chống chọi với tào ngụy tôn quyền tại hai trăm hai mươi hai năm bị ngụy văn đế tào phi phong làm n ô vương hai trăm hai mươi chín năm tại võ sương nay hồ bắc ngạc thành xưng đế quốc hiệu nô thay đổi niên hiệu hoàng long nguyên n i ê n sử s ư n g đông nô s a u lại rời đô kiến nghiệp có dương kinh giao tam châu có hộ năm trăm hai mươi dư nhân cầu hai trăm ba mươi vạn lại hơn ba vạn binh hai trăm ba mươi đến tận đây tam quốc đỉnh lập cục diện chính thức hình thành nam bắc ở giữa mặc dù còn thường có chiến sự phát sinh có khi quy mô vẫn còn tương đối đ ạ i nhưng là tổng quát mà nói lực lượng đại thể cân bằng thế chân bạc duy trì hơn bốn mươi năm lâu chương bảy trăm mười phá thành chương bảy trăm mười phá thành lại là một ngày mặt trời lên t lít lít hôm e o t i ê nay sáng sớm sĩ、si、khí rõ ràng cao hơn tại hôm qua lưu bị đứng tại lâm thời dựng chỉ huy trên bài cao nhìn qua nơi xa lạc dương thành nguy nga hình dáng hai trăm năm mươi đại quân như là nước thủy triều đen kịp im lặng bao vây tỏa nảy đồng hàn đế đô báo trinh sát ngựa này đi vào lưu bị lâm thời dựng đài chỉ huy trước ô to khởi bẩm tướng quân tất cả binh mã đều đã tập kết h o à n tất lưu bị k h ẽ bước cảm ánh mắt đảo qua trước người trần đáo còn có quan bình mọi người n ộ i trống lưu bị thanh â m rất nhẹ lại giống lợi kiếm bổ ra ngưng kết không khí thứ nhất thông c h ố n g trận vang lên lúc lạc dương tường thành đông bên trên mã siêu đang tay cầm lấy hổ đầu c h ạ m kim thương nhìn bên ngoài thành lít nha lít nhít lưu bị lại quân khi thấy hàng thứ nhất binh sĩ khiênh thang m â hướng phía dưới tường thành sông tới thời điểm mã siêu k h ỏ miệm còn lơ đáng g ơ lên một v ò k i n h thường cười lạnh máy bắn t Ma siêu tiếng giống tại trên tường thành quanh quẩn, c u n g t i ế n thủ vào chỗ. Gỗ lăn lôi thạch kiểm tra. trên tường thành binh sĩ như bị thọc c ổ con kiến giống như công việc lưu đủ lên. Ma siêu nhìn thấy mới bổ sung tuổi trẻ binh sĩ tiểu lý hai tay phát run, liền túi đựng tên đều treo bất ổn. hắn đi qua hung hăng đập đối phương phía sau l ư n g một trường, run cái gì. đợi chút nữa thục chó trèo từng lúc trong tay ngươi mũi tên chính là bảo mệnh phủ. so với lương châu binh mã, lạc dương bắc quân còn có trong thành cái gọi là cấm quân kém không phải một chút điểm. nếu là đổi lại là lương châu binh mã, đồng dạng số lượng mã siêu tối thiểu nhất có thể bảo chứng chỉ cần lạc dương thành nội còn có lương thảo còn có thủ thành k h ế giới lưu bị cũng đừng nghị đánh vào lạc dương đáng tiếc bắc quân còn có cấm quân binh mã không phải lương châu binh mã mà lại mã siêu lấy được mệnh lệnh chính là tuân thủ nghiêm ngặt một ngày sau đó liền thả lưu bị đại quân vào thành đây chính là hắn nhiệm vụ hôm nay ngoài thành theo hàng thứ nhất binh sĩ dùng bả vai khiêng thang lây hướng phía lạc dương thành chém giết tới sau lưng theo sắt vô số chuẩn bị mã phụ tưởng thành binh sĩ ở tại hậu phương còn có nối thành một mảnh binh sĩ dơ đại thuận tiến lên lưu bị quân t u ấ n trận đột nhiên c á c h ra lộ ra mấy chục đỡ cao tới ba t r ư ợ n g xe thang mây mã siêu con người đột nhiên co lại những n à y thang mây so bình thường cao hơn gấp đôi đỉnh chứa móc sắt hiện nhiên là đặc biệt nhằm vào lạc dương thành tường thiết kế bản tên theo mã siêu lệnh kỳ vung xuống trên tường thành ngàn nọ thể phát mũi tên màu đen mưa vạch phá tia nắng ban mai mã siêu nghe được mũi tên xuyên thấu tấm trắng h r ầ m đ ủ nhìn thấy hàng thứ nhất lưu bị quân như gặt lúa mạch giống như nga xuống nhưng binh lính phía sau lập tức bổ sung chống chỗ đẩy xe thang mây tiếp tục đi tới đổi hòa tiễn mã siêu gào thét dính đ ầ y dầu chân bó mũi tên bị bó đuốc nóng lửa k o lấy khói đen bắn về phía xe thang mây một cỗ thang mây giấy lên đại hỏa xe đẩy lưu bị quân kêu thảm biến thành hình người bó đuốc nhưng càng nhiều thang mây đã chống đỡ lên tường thành móc sắt thật sâu đâm vào lỗ châu mai mã siêu thỏ người ra nhìn xuống dưới dưới tường thành đen nghị tất cả đều là thuộc quân giống d ò i bọ giống như thuận thang mây trèo lên trên phía trước nhất trọng g i á p bộ binh cầm trong tay dịu ngắn thiết giáp tại trong ánh nắng ban mai hiện ra lênh quang r ó dầu nóng hổi dầu cây trậu từ tường thành lỗ hồng chút xuống ngay sau đó là bót mã siêu nhìn thấy mười cái hỏa nhân từ trên thang m â y rơi xuống tại tường thành dễ trồng chất trên thi thể tiếp tục thiêu đốt trong không khí lập tức tràn ngập thịt nướng cùng người dầu hỗn hợp hôi thối quan bình lần thứ ba bị dầu nóng bức lui lúc cánh tay phải đã trúng hai mũi tên hắn phun ra trong miệng bật máu nhìn xem bên cạnh thân vệ đội trưởng n ử a gương mặt bị máy bắn tên bắn thủng có ở tại chính mình trên áo giáp dưới chân tường thành trồng chất thi thể đã có cao hai t r ư ợ n g lưu bị quân dẫm lên đồng b ả o thi hải tiếp tục leo lên tướng quân đội thứ ba diệt sạch máu me đầy mặt phó tướng vỉ xuống đất hướng về phía quan bình báo cáo quan bình căn răng ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trên đầu tường t r ậ n c h i ế n này ai cũng có thể lui duy trì có hắn quan bình một b ư ớ c cũng không thể lui bởi vì hắn phụ thân lúc này còn bị vây ở trong thành vẫn c h ờ hắn đi giải cứu quan bình mắt b i ế c thai ngơ nắm lên một mặt tâm t r ắ n cắn lấy trong miệng một tay trèo lên thang lây nóng hổi dầu từ đỉnh đầu hắn rội xuống đại bộ phận bị tâm t r ắ n ngăn trở nhưng vẫn là có mấy điểm ở tại trên mặt lập tức nóng ra cháy đen vết thương quan bình kêu lên một tiếng đau đớn tốc độ không giảm hướng bên trên leo lên mũi tên không ngừng đính tại trên tâm t r ắ n chân động đến quan bình giang du lên tiếp cận lỗ châu mai lúc quan bình đ ỗ n g nhiên rút ra bên hông dịu ngắn một búa bổ ra thống hạ tới trường mâu d ự a thế vượt lên tường thành ba cái b ắ c quân sĩ binh đỉnh thương đâm tới hắn nghiêng người tránh đi lưới búa quét ngang chém đứt trước hết nhất người kia xương bánh trẻ c h ê n tường thành lập tức loạn cả một đoàn quan bình như mánh hổ nhập bầy dê tại nhảy lên đầu tường đằng sau rút ra bên hông b ộ i đao ra sức vú n g ẩ y mỗi lần huy động đều mang theo hết u y vũ nhưng càng nhiều b ắ c quân sĩ binh từ hai bên b ọ o tới trường mâu như rừng giống như đâm về hắn một chi trường thương đâm vào bắp đùi của hắn một chi trường thương chờ tay đem h à n h đao ném ra bổ ra cái kêu bắt ngay tại hắn sắp bị loạn thương đâm khi chết trần đ á o xuất lĩnh bạch binh cuối cùng từ một cái khác đoạn tường thành đột phá ngân giáp áo bào trắng trần đ á o đĩnh súng giết nhập trận địa địch trường thương trô đến huyết hoa n ọ rộ quan bình thừa cơ nhặt lên trên mặt đất một thanh hoàn thủ lao cùng trần đ á o lương t ự a lương đứng thẳng t h ả n chi còn có thể chiến không trần đ á o t h ở phi p h ó hỏi mũi thương nhỏ xuống máu tại trên mặt g ạ c h đ ọ n lại thành vũ nhỏ quan bình khẩn cắn răng không nói tiếng nào nhẹ gật đầu theo hai người tại trên đầu thành đứng vững góp chân đằng sau bình thành bôn phía trên một đoạn tường thành cũng không ngừng phun lên lưu bị quân bên trong binh sĩ lạc dương thành bên ngoài. lưu bị đứng tại lâm thời trên đài chỉ huy nhìn thấy quan bình còn có trần đáo hai người công lên đ ầ u t ư ờ n g đồng thời tại đầu t ư ờ n g đứng ngưỡng góc chân trên mặt lập tức lộ ra vui mừng người tới truyền lệnh xuống tấn công mạnh bình thành môn đem tất cả xe công thành đều đẩy đi bình thành môn phương hướng trợ giúp quan bình còn có trần đáo nhanh đi nhanh đi lưu bị lớn tiếng la lên thời gian từng phút từng giây trôi qua trong nháy mắt công thành chiến đã từ sáng sớm tiếp tục đến buổi trưa hai mươi tên tráng hán thao tác cự mộc đã nhuộn thành màu đỏ sậm trên cổng thành trút xuống mũi tên cùng vàng lỏng để sông xe chung quanh chất đống trên trăm bộ thi thể đến lúc cuối cùng một đạo cửa bọc sắt then cài đức g â y tiếng vang t r u y ề n đến lúc vô số binh sĩ hô to hưng phấn gầm rú sông vào bình thành m ô n phá vỡ đạo thứ nhất miệng cống trên đầu thành mã siêu vừa đánh vừa lui tại quan bình còn có trần đáo hai người công lên đầu thành không bao lâu thời điểm cũng đã bắt đầu lui vào trong thành trên đầu thành còn tại p h â n chiến bắc quân sĩ binh hoàn toàn chính là dựa vào bản năng đang chiến đấu giết giết a x ô n g đi vào giết thành m ô n động chật hẹp không gian ở trong vừa mới phá ra cửa thành lưu bị quân binh sĩ một mạch vào, vào không có chút nào chú ý tới sau cửa thành vừa mới dây dây sắp hàng trình tể cùng tiết thủ làm đệ nhất đợt sông tới binh sĩ đối đầu đối diện cung tiễn thời điểm phản p h ấ t như là đêm qua bị liềm đào thu hoạch lúa bình thường đồng loạt chúng tên ngã xuống đất liên tiếp mấy phát sông tới binh sĩ đều bị mũi tên bắn thành con nhín trong động cửa thành huyết tinh chi khí m ộ n phía tại liên tiếp hao tổn mấy phát binh sĩ đằng sau khoan hai tới chậm thuẫn binh giờ trong tay đại thuẫn sông vào thành môn động ở trong bộ binh hạng nặng nâng thuẫn tiến lên mỗi tiến lên trước một bước đều muốn bước qua tầm tầm thi thể bắc quân sĩ binh cung tiến thủ dần dần lui lại sau lưng hai hàng trường mâu thủ bắt đầu tiến lên trường mâu từ tấm trắm trong khe hở đập bảo mang ra hào ạ t máu tươi lưu bị quân hoàn thủ đao từ trên tâm chắn phương chặt xuống bổ ra địch nhân sương q u a i xanh tiếng đêu thảm thiết tiếng gào thét ở cửa thành động ở trong liên tiếp văng lên mặt trời lặn thời gian lạc dương nam thành bình thành môn khai dương môn tân môn đã toàn bộ cáo phá liền liên thành trên đầu cũng đã toàn bộ thất thủ lưu bị dưới trướng đại quân không ngừng từ ba cái bị công phá cửa thành hướng phía trong thành không ngừng c h à n vào cùng quan vũ một dạng người khoác cái chiến bảo màu xanh lục quan bình đã bị máu thẩm thấu thành màu đen vai phải cắm một nửa mũi tên gãy hắn l ư n g tựa vách tường thở g i c lúc nhìn thấy đường hành lang trên mặt đất máu đã không tới mắt cả chân nổi lơ lửng đo ánh mắt nát. cùng thì mắt lưu bị mang theo giản ung dục ngựa xuyên qua qua bình thành môn nhìn thấy đứng ở cạnh lấy bình thành môn một bên t h ở hồn hển nghỉ ngơi qua bình thảm chi ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi tìm quân y đem vết thương trên người xử lý một chút ngươi yên tâm ta nhất định đưa ngươi phụ thân bình yên cứu ra lưu bị nhìn qua quan bình nói ra quan bình đưa tay lau mặt một cái bên trên vết máu sau đó lắc đầu nói ra chúa công mặt tướng còn còn có thể chiến nếu như thân này thương đổi lại là phụ thân phụ thân nhất định liền lông mày cũng không thể n h ú một cái ta không thể có nhục phụ thân thanh danh、Tốt. lưu bị dùng sức nhẹ gật đầu vậy chúng ta thúc cháu liền cùng nhau giết đi vào đưa ngươi phụ thân cứu ra trong hoàn thành đoàn vũ thân mang áo bào đen đứng tại nguy nga cao ngất trên đ ỉ n h đài mắt thấy trong thành khắp nơi đều là chiến hỏa vương thượng lưu bị đại quân đã công phá thành nam thành nam tất cả cửa thành đã thất thủ mã siêu đi vào đoàn vũ bên cạnh nghe được mã siêu báo cáo đằng sau đoàn vũ có chút nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía một bên bàng đ ứ c hỏi đều chuẩn bị xong chưa bang đ ứ c đội vàng chắp tay trả lời khởi bầm vương thượng đều đã chuẩn bị thỏa đáng đồng hầu còn có đồng thị đều đã từ trước đó chuẩn bị xong địa đạo đưa ra ngoài thành đoàn vũ nghe nói đằng sau vừa nhìn về phía sau lưng liễu bạch đồ phục hoàn còn có quét hồng bọn người cùng trương ôn nơi đó đã đều thông chi đến đi liễu bạch đồ tiến lên một bước đằng sau c h ắ p tay nói đều đã thông chi đến các loại lưu bị tiến vào trong thành bọn hắn liền sẽ dựa theo chuyện trước chuẩn bị xong lý do thoái thác nói cùng lưu bị đoàn vũ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó quay người hướng phía sau lưng cầu thang đi xuống vừa đi vừa nói ra vậy trước tiên để lưu bị cao hứng một buổi tối đi dự đoán khiến cho dịch v o n g trước phải khiến cho đi cuồng ra khỏi thành đi nói đoàn vũ thân ảnh liền biến mất ở hoàng cung ở trong màn đêm vô xuống bầu trời bị chiến hỏa chiếu dọi đến vào bừng p h n p h ấ t biểu thị vương triều suy vong cùng tân sinh thế lực của c thời theo lưu bị đại quân đánh vào lạc dương thành nội chống cự dần dần tan giã trên đường phố thơi ngang các đồng máu tươi nhuộm đỏ con đường đá xanh trên tường thành quân coi giữ thi thể treo ở lỗ châu mai có bị mũi tên xuyên qua có bị đao kiếm chèm g i ế t tràn g diện nhìn thấy mà giật mình trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi khét lẹp đó là chiến hỏa đốt cháy phong đốt thi thể sau dấu vết lưu lại trong thành ngày xưa phồn hoa chợ đã thành phế tích cửa hàng bị tẩy sạch không còn hàng hóa rơi là tả trên đất t à ngoài phá h c i ê thành g lưu bị đại quân ngay tại thanh lý chiến trường các binh sĩ đem quân địch đóng thi thể chống lên nhau chuẩn bị đốt cháy trong ánh lửa có thể nhìn thấy những cái kia đã từng tươi sống gương mặt giờ phút này cũng đã đã mất đi sinh cơ chiến ma tiếng tây minh binh sĩ tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ trong cung điện ngày xưa vàng son lộng lẫy đã bị chiến hỏa phá hủy long ủy bị lật t n g ngọc khí bị lệ nát tơ lụa bị dẫm đạp một chút binh sĩ xông vào hậu cùng cướp đoạt chất bạo thậm chí đúng cùng nữ thi bạo trong cung trật tự triệt để sụp đổ sau đó một đường hướng phía ra đức điện phương hướng mà đi binh lính chung quanh biên lai bó đ ú c này tựa hồ muốn đem toàn bộ cung điện đều thắp sáng bình thường đang lúc lưu bị hướng phía ra đức điện phương hướng mà đi thời điểm trần đáo giục ngựa phi nhanh đi tới lưu bị trước mặt chúa công việc lớn không tốt trần đáo một tiếng kinh hô nghe được trần đáo tiếng kinh hô ngay tại hưng phấn thời điểm lưu bị đột nhiên xương sở thế nào cái gì không xong trần đáo cao mày đi vào lưu bị trước mặt đằng sau chắp tay nói ra chúa công vừa mới mặt tướng tìm tòi ra đ ứ c điện nhưng là không có tìm được viên cơ còn có hoàng đế cùng thái hoàng thái hậu tung tích mặt tướng bắt một chút cung nhân hỏi thăm bọn hắn nói tại chúa công tiến đánh thành trì thời điểm viên cơ đã mang theo bệ hạ còn có thái hoàng thái hậu từ mật đạo trốn cái gì lưu bị lập tức cứ thế tại nguyên chỗ viên cơ đái lấy hoàng đế còn có thái hoàng thái hậu trốn có hay không hỏi thăm chỗ viên cơ là từ chỗ nào đạo tẩu còn không đợi lưu bị đặt câu hỏi một bên giản u n g liền đội b ằ n hỏi trần đáo diêu trong cung cung nữ còn có thái giám cũng đều không biết lần này nguy rồi giả đun g lập tức sắc mặt khó coi nhìn xem lưu bị nói ra chúa công nếu như viên cơ chạy trốn cái kia tình huống kia đối với chúng ta mà nói coi như không ổn lưu bị hiển nhiên vậy ý thức được vấn đề này nhưng là bây giờ muốn từ chỗ nào đi tìm người viên cơ chỉ là chính mình đào tẩu lại không phải mang theo đại quân đào tẩu muốn tìm căn bản chính là người xi、si、nói n ộ n g trước mặc kệ trước kiểm tra trong thành lương thảo tìm kiếm vân trường sau đó bàn bạc kỹ hơn lưu bị hạ lệnh nói ra chương bảy trăm mười một thái diễm lựa chọn chương bảy trăm mười một thái diễm lựa chọn hoàng cung ra đức điện bị nhốt hơn nửa tháng quan vũ bị tứ danh sĩ binh dùng c á g cứu thương dơ lên đi tới lưu bị trước người khi thấy toàn thân trên dưới n h u m á u rõ ràng đã gây hốc hác đi quan vũ thời điểm lưu bị ngồi s ổ m ở quan vũ c á g cứu thương trước hai tay cầm thật chặt quan vũ tay v â n trường v â n trường lưu bị nghẹn nào khắp giống đứng tại lưu bị vết thương trên người vừa mới xử lý xong quan bình bậy chạy đến đồng thời quỷ gối quan vũ trước mặt phụ thân mà bất hiếu để phụ thân chịu khổ tại hai người kêu gọi tới quan vũ mở ra cặp kia mắt p ư ợ n g có thể là trường kỳ ở vào trong hắc cá nguyên nhân lại hoặc là bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân quan vũ nhìn lưu bị một hồi lâu lúc này mới nhận ra lưu bị thân ảnh bị lưu bị nắm chặt tay vậy bắt lấy lưu bị một bàn tay huynh trưởng quan vũ hơi thở mong manh vẫn trường đừng nói chuyện ngươi trước hào h ả o d ư ỡ n g thương lưu bị mở lời an ủi nhưng mà quan vũ lại cắn hậu nha lắc đầu nói huynh trưởng huynh trưởng là viên cơ hại chết tam đệ không thể bỏ qua không thể bỏ qua không thể bỏ qua hắn lưu bị một bên rơi lệ một bên gật đầu trước khi đầu lâu đã từ trên cửa thành tháo xuống không quá sớm đã hư thối không còn hình dáng về phần thân thể cũng sớm đã không biết địa phương nào đi lưu bị đã hạ lệnh để cho người ta chế tạo kim thân chuẩn bị cho trường phi dùng cho hạ táng v â n t r ư ở n g ngươi yên tâm ngươi lại an tâm dưỡng thương liền xem như đảo sâu ba thước liền xem như đổi tới chân trời góc biển ta cũng sẽ không bỏ qua viên cơ ta nhất định sẽ làm cho viên cơ cho tam đệ chốt cùng lưu bị nắm chặt quan vũ tay nghe được lưu bị cam đoan quan vũ lúc này mới hít sâu một hơi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại n g ư ờ i tới tìm trong thành ý thuật người tốt nhất đến cho vân trường trị liệu lưu bị hướng về phía sau l ư n g thuộc hạ nói ra giả đung t r ậ t nhớ tới cái gì đằng sau nói ra chúa công thuộc hạ nhớ tới một việc lúc trước truyền ngôn tiên đế bệnh nặng trước đó có một cái y thuật cao minh người tên là hoa đà người này bởi vì ngôn ngữ đắc tội tiên đế bị đánh vào đại lao không bằng gọi người đi tìm một phen lưu bị liền vội vàng gật đầu sau đó lập tức phái người đi tìm không bao lâu vẫn thật là để lưu bị tại đại lao ở trong sẽ được nhốt gần một năm hoa đà cho tìm được sắp xếp xong xuôi quan vũ đằng sau lưu bị liền bắt đầu hạ lệnh đại quân vào thành sau đó phong bế thành trì lúc này sắc trời đã tối muốn làm gì cũng đã không còn kịp rồi chỉ có thể đơn giản quét dọn một chút thành trị nhưng sau đó phong tỏa gõ khố còn có kho lương chống trải ra đức điện bên trên lưu bị một tay chống t r ư ờ n g kiếm ngồi tại thông hướng long ỵ trên cầu thang a n tĩnh nhìn xem chống trải long ỵ thiên hạ chinh phạt cựu châu náo động binh mâu nổi lên m ộ n phía trong miệng hô hào đều là trung hiếu lê nghi nhưng trên thực tế ai cũng minh bạch là vì cái gì bất quá chỉ là cái này trước mắt gần trong c ă n tấc khoảng cách chỉ có mấy bước vị trí kia xét xử mênh mông như khói anh hùng thiên hạ hào kiệt xuất hiện lớp, lớp nhưng những cố sự này đơn giản đều chỉ nói do bốn chữ đang lúc hoàng đế nhìn qua trước mắt hoàng bị lưu bị ánh mắt cũng có chút mê ly từng có lúc khi đó hắn còn tại quê quán trong mắt â m mộ chỉ có đồng tộc trên người h áo gấm chỉ có trên bàn đàn kia sơn chân hải vị lại về sau hắn trưởng thành một chút minh bạch muốn những n à y cần tiền tài còn có địa vị thế là hắn khát vọng tiền tài khát vọng vị nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có nghĩ tới không có nghĩ qua sẽ có một ngày hắn hội khoảng cách hoàng đế vị trí gần như vậy chỉ cần hắn lại tới gần mấy bước chỉ cần hắn đứng dậy hướng phía vị trí kia bước chân liền có thể ngồi ở chỗ đó vị trí kia phản phất là có một loại khó nói nên lời lực hút đem hắn ánh mắt gắt gao hấp dẫn ở nơi đó chúa công người tới trần đáo một tay đẻ xuống đội kiếm bên hông từ ra đức điện bên ngoài đi đến thái b c h n g ôn ti đổ mã nhật đ ề chấp kim ngô phục hoàn còn có đ ì n h ý quách hồng đứng hàng tam công cựu khanh mười mấy người đều bị từng đội từng đội binh sĩ áp tải hướng phía đại điện đi tới lưu bị lúc này mới hồi phục tinh thần lại sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên đại điện đám người trong mắt loại kia khó nói nên lời quan sắc lúc này mới khôi phục bình thường trống trên thân kiếm khôi giáp còn dính n h u ộ vết máu lưu bị từ trên cầu thang đứng dậy. c h ư bị có biết viên cơ đã cưỡng ép lấy bệ hạ thoát đi lạc dương lưu bị mở miệng chính là hướng về phía đám người hỏi thăm tại lưu bị hỏi thăm xuống tất cả mọi người rối rít túi đầu viên cơ chạy sao đương nhiên không có bởi vì viên cơ đã bị đoàn vũ làm thành n h ậ n côn thiên tử tự nhiên cũng là bị đoàn vũ lộ ra lạc dương những chuyện này chỉ có ngày đó tham gia triều hội chúng thần biết được thế nhưng là cho dù trong lòng biết được cũng không có người dám ngay ở lưu bị nói ra tình hình thực tế bọn hắn có thể đứng ở nơi này chỉ là bởi vì đoàn vũ để bọn hắn đứng ở chỗ này mà thôi nhưng là nếu như ai dám muốn để lộ ra một chút liên quan tới viên cơ tình hình thực tế như vậy hậu quả cũng là rất rõ ràng hôm đó đoàn vũ đem viên cơ làm thành nhân côn thời điểm đã nói rất rõ ràng bọn hắn sẽ bị ghi khắc tại trên xét xử đương nhiên bị ghi khắc không phải là bởi vì bọn hắn làm ra to lớn gì công hiến mà là bởi vì bọn họ cựu tộc sẽ bị nổ t ậ n gốc lưu bị mặc dù bây giờ tiến nhập lạc dương nhưng ai cũng biết đây là đoàn vũ cố ý để lưu bị tiến đến đừng nhìn lưu bị hiện tại có mấy chục vạn đại quân tại l ạ dương nhưng không có người cho là lưu bị có thể thắng l ạ dương hiện tại đã là một tòa c â thành đoàn vũ đại quân đã từ lạc dương bắt quan bên ngoài đem lạc dương bao vây liền x ế p như vây mà không công lưu bị sớm muộn vậy tất nhiên bị thua lại càng không cần phải nói lương châu quân cường đại đã là văn danh thiên hạ bọn hắn sở dĩ lưu tại trong thành sở dĩ đứng ở chỗ này chính là muốn nghe theo đoàn vũ yêu cầu phối hợp lưu bị diễn một tuần kịch chỉ có dạng này bọn hắn cựu tộc mới có thể bảo toàn cho nên khi lưu bị đặt câu hỏi thời điểm tất cả mọi người túi đầu xuống lắc đầu chư v ị ta biết các ngươi cũng là có chút bất đắc dĩ các ngươi đều là bị v i ê n cơ bức hiếp ta cũng không có trách tội chư v ị ý tứ lưu bị hít sâu một hơi đằng sau chậm rãi nói ra ta lưu bị thực quân đồng lộc lại là hán thất dòng họ bây giờ viên cơ hành đại địch bất đạo sự t ì n h lẽ ra thiên hạ phạt chi nơi này không nói người thù hận ta lưu bị cũng muốn tiêu diệt viên cơ đón về thiên tử t r ù n g kiến lặng dương tái tạo đại hán giang sơn xa tác chư v ị cũng, cũng sẽ giúp ta một chút sức lực đi chư bị cũng sẽ giúp ta một chút sức lực đi chư ôn đái đầu gật đầu chắp tay nói ra chúng ta tự nhiên trợ hoàng thúc một chút sức lực thảo phạt đi c ặ n lưu bị nhìn xem biểu hiện của mọi người đằng sau hài lòng nhẹ gật đầu đã như vậy thêm lời thừa thai ta cũng không nhiều lời c h ư bị riêng phần mình đi chuẩn bị đi qua hai ngày ta liền dẫn mọi người cùng nhau xôi nam truy kích viên cơ đón về thiên tử lưu bị sau khi nói xong nhìn về hướng một bên giản đung giản đung vi vi nhẹ gật đầu cùng nhau mang theo mọi người xôi nam đón về thiên tử đây là vừa mới giản đung nghĩ tới biện pháp như hôm nay tử đã không tại lạc dương nếu là lấy rời đô danh nghĩa xôi nam hiển nhiên đã không thích hợp dù sao thiên tử cũng bị mất rời cái gì đều nhưng là lạc dương đã không có khả năng lâu thủ cho nên tất nhiên muốn đi coi như đi thẳng như vậy đem lạc dương còn có quần thần đều lưu cho đ là v ũ vậy bọn hắn không lại trở thành n g ư tặc cho nên giản đũ nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là mang bách quan cùng nhau đánh lấy xuôi nam truy kích viên cơ thuận tiện đón về thiên tử danh nghĩa đem quần thần cưỡng ép lấy cùng nhau xuôi nam dạng này còn có thể duy trì một cái triều đình xây dựng chế độ liền xem như nói đến cũng coi là chiếm cứ một chút đại nghĩa nếu như có thể truy kích bên trên viên cơ đón về thiên tử cái kia tốt nhất nếu như nếu là không có thể lời nói nương t ự theo trong tay bách quan quần thần còn có thể một lần nữa thành lập một cái triều đình trước mắt xem ra cũng chỉ có loại biện pháp này mới thích hợp nhất nhìn xem trương ôn bọn người rời đi đ ạ i điện đằng sau lưu bị lúc này mới mệt mỏi lại một lần ngồi ở trên cầu thang hiến h ò a dựa theo biện pháp của ngươi chúng ta tại lạc dương chỉnh đốn hai ngày sau đó liền dẫn văn võ bá quan quần thần xuôi nam lưu bị nhìn xem giản đúng nói ra trong thành võ khô còn có kho lương đều muốn mang đi còn có sau khi suy nghĩ một chút lưu bị bổ sung nói ra lạc dương bách tính còn có thương hộ đều chính là giàu có người t ậ n lực có thể di chuyển một chút liền di chuyển một chút đi v ậ phân bách tính bình thường vậy mang đi một chút đi giả đung nghe vậy đằng sau nhẹ gật đầu thuộc hạ minh bạch sau đó lưu bị m ệ t m ỏ i phất phất tay để giả đung gấp đi trước giả đung rời đi về sau lưu bị lại tìm tới trần đáo để trần đáo đem thái diễm mang đến không bao lâu khoác trên người lấy một kiện hắc b à o rộng t h ù n g thỉnh thái diễm liền bị trần đáo hộ tống đi tới ra đức điện bên trong so với từ lạc dương ra khỏi thành trước đó lúc này thái diễm nhìn xem tiểu thụy không ít nguyên bản liền mười phần eo thon bây giờ càng là doanh, doanh một nắm t ấ kia mặt mũi tiểu t ụ y để cho người ta nhìn xem liền lòng sinh mấy phần thương tiếp vẽ văn cơ cô đương vất vả ngươi tại trong doanh ủy khu ngồi tại trên cầu thang lưu bị nhìn về phía thái văn cơ nói ra bây giờ chuẩn bị có thể đi vào cái này lạc dương thành tuyệt đại bộ phận đều là văn cơ cô nương công lao nếu là không có văn cơ cô nương tương trợ chuẩn bị chẳng biết lúc nào mới có thể tiến nhập cái này lạc dương thành đáng tiếc đáng tiếc để viên cơ đào thoát không có có thể cho văn cơ cô nương báo thủ bất quá cũng không phải không có tin tức tốt văn cơ cô nương phụ thân còn có mội mội đều không việc gì lúc này ngay tại trong phủ thái diễm nguyên bản tiểu tụy sắc mặt đang nghe phụ thân còn có mội đều bình yên vô sự thời điểm lập tức vung lòng mấy phần sau đó hướng về phía lưu bị không người thở dài văn cơ không dám g i à n h công nếu như không phải hoàng thúc thông cảm văn cơ đã ủ thành sai lầm lớn thái diễm có chút áy náy cúi đầu nếu như hôm đó không phải lưu bị phát hiện nếu như không phải lưu bị tha thứ nàng khả năng không sống tới hôm nay điểm này thái diễm hay là mười m phần cảm tạ lưu bị hoàng thúc có thể bất kể h i ể m khích lúc trước văn cơ đã vô cùng cảm kích cũng đã tạo hoàng thúc có thể giải cứu văn cơ phụ thân còn có m u ộ i muội thái diễm nói lần nữa k h ô n g b ì n h hành lễ nói ra văn cơ bất tiện ngôn tử không biết nên như thế nào cảm tạ hoàng thúc văn cơ cô lương làm gì khách khí như thế lưu bị trong ánh mắt lộ ra mong đợi c h i sắc nhìn xem thái d i ễ m đạo văn cơ cô nương chuẩn bị tấm lòng thành chắc hẳn văn cơ cô nương đã sớm biết được nhưng chuẩn bị hay là tôn trọng văn cơ cô nương tâm ý của mình lần này chuẩn bị chuẩn bị xuôi nam di ệ tặc t ít ngày nữa sắp xuất phát chuẩn bị đem quyền lợi lựa chọn giao cho văn cơ cô nương trong tay của mình nếu như văn cơ cô nương cố ý vậy thì cùng chuẩn bị cùng nhau xuôi nam nếu như lưu bị nói đến đây đứng tại điện hạ thái d i ễ m ô n g tay áo ở trong hai tay đã khẩn trương giữ tại cùng một chỗ nếu là văn cơ cô nương cố ý cái kia chuẩn bị cũng liền không bắt buộc Thúc chí, lưu bị hướng về phía ngoài điện trần đáo gây vây tay sau đó nói t r ư ớ c phái người hộ tống văn cơ cô nương hồi phủ cùng người nhà đoàn tụ đi văn cơ đa tạ hoàng thúc thái diễm lần nữa nói một tiếng tạ chi hậu liền hướng phía đi ra ngoài điện lúc này lạc dương thành nội mặc dù đã khôi phục một chút bình tĩnh nhưng vẫn như c ũ khắp nơi có thể gặp đến thành đội thành đội binh mã cùng bên đường hai bên thi thể thái ung trước cửa phủ đệ thái trinh cơ tại hai tên thị nữ cùng đi phía dưới đứng ở trước cửa phủ mong mọi cùng trông mong nhìn xem bên ngoài phủ lối đi nhỏ phương hướng khi thấy một chiếc xe ngựa tại mấy tên kỵ binh hộ tống phía dưới thái trinh cơ liền kích động từ trên cầu thang đội vàng dẫn theo váy đi xuống xe ngựa sâu màn sốc lên thái d i ệ m chậm rãi đi xuống xe ngựa sau đó hướng về phía hộ tống binh lính nói một tiếng cảm ơn tỷ tỷ thái trinh cơ ba bước cũng hai bước dẫn theo váy liền một đầu đâm vào thái d i ệ m trong ngực ô ô ta coi là sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ thái trinh cơ một đôi cánh tay ngọc đem thái d i ệ m ôm chặt lấy thái d i ệ m khỏe mắt vậy dần hiện ra nước mắt nhẹ nhàng nuốt b e mội m bà bay không có chuyện gì không có chuyện gì hết t h ầ đều đi qua trinh cơ không khóc ngươi cùng phụ thân cũng còn tốt đi thái diễm ân cần hỏi han th sau đó một bên lau nước mắt một bên gật đầu t ỷ mỗi hai người hướng phía trong p h ụ đệ đi đến sau một lát khi t ỷ mỗi hai người cùng một chỗ trở lại trong p h ụ đằng sau liền thấy được ngồi tại trong chính sành thái ung phụ thân nữ nhi bất hiếu để phụ thân đi theo chịu tội thái diễm hai bước tiến lên sau đó quỷ gối thái ung trước mặt bị nhốt nhiều như vậy thời gian thái ung nguyên bản chỉ có một nửa tóc trắng bây giờ đã gần như trắng bệnh cả người nhìn qua vậy già mấy tuổi trước đó thái ung là phi bạch tiên sinh là đương đại đại nho mặc kệ đi đến địa phương nào cái kia cố nho nhã chi khí đều bảo trì rất tốt tại đã trải qua trận này suýt nữa chôn vùi cả nhà gặp chắc t r ở trong ánh mắt quật cường vậy lui đi mấy phần trở về liền tốt trở về liền tốt mau dậy đi thái ung sờ lên khỏe mắt nói ra trách không được người trách không được người đều là ta kẻ làm phụ thân này làm hại thân ngươi h ạ m h i ể m cảnh h á n lấy trung hiếu trị thiên hạ quả quyết không có nhi nữ trách cứ phụ thân đạo lý huống chi phụ thân hay là bởi vì trung quốc chi sự tình gặp nạn phụ thân có một chuyện nữ nhi muốn cùng phụ thân nói rõ vì trên mặt đất thái diễm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem thái ung nói ra nữ nhi lần này có thể an toàn trở về toàn bằng lưu hoàng thúc rộng lượng không trách tội chi tâm lại chúng ta cả nhà đều là bởi vì lưu hoàng thúc mà được cứu b ớ t vừa mới lưu hoàng thúc cùng nữ nhi nói mấy ngày nữa muốn mang theo bách quan xuôi nam đón về thiên tử hắn nói để nữ nhi cùng nhau cùng hắn xuôi nam nữ nhi tỉ tỉ thái trinh cơ la hét một tiếng sau đó hướng về phía thái diễm lắc đầu thái diễm s ữ n g sở không có minh bạch bội bội thái trinh cơ đây là ý gì thế nào trinh cơ thái diễm mở mịt hỏi tỉ tỉ ngươi ngươi không thể đi ngươi không thể cùng cái kia lưu bị đi thái trinh cơ một bên lắc đầu vừa nói c h ư n bảy trăm mười hai thập diện mai phục chương bảy trăm mười hai thập diện mai phục thái diễm còn có mội mội thái trinh cơ hai người từ nhỏ là cùng nhau lớn lên đối với mình cô mội mội này thái diễm có thể nói là không gì sánh được hiểu rõ thậm chí là so với chính mình phụ thân còn hiểu hơn nhìn xem mội mội dáng vẻ còn có cái tia né tránh ánh mắt thái diễm bén nhạy đã nhận ra một tia dị dạng trinh cơ ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu d i ế m tỷ tỷ thái diễm nếm thử mà hỏi thái trinh cơ dưới ánh mắt ý thức nhìn sang sau l ư n g phụ thân phương hướng sau đó nhanh chóng lắc đầu không có không có ta không có thái diễm năm thái trinh cơ một đôi tay ngọc cảm giác được rõ ràng mội mội trên ngọc thủ lạnh b ư ớ c xúc cảm trinh cơ n g ư ơ i biết từ nhỏ chỉ cần ngươi nói chuyện láo trong lòng bàn tay liền liền sẽ xuất mồ hôi thái diễm nhìn xem mội mội thái trinh cơ nói ra ngươi quên sao năm đó ngươi tại phụ thân thư phòng đ ổ nghiên mực ngươi sợ phụ thân trách phạt liền nói là thị nữ đ ổ n h à o ngươi thiếp thân tỷ nữ đau lòng ngươi cũng sợ ngươi bị phụ thân trách phạt thế là liền thừa nhận là nàng không cẩn thận đổi nào n h i ê n mực thế nhưng là tỷ tỷ chỉ nhìn một chút liền biết n h i ê n mực kia là người đổi nào nghe thái diễm lời nói thái trinh cơ trong lòng bàn tay bắt đầu dần dần chạy ra mồ hôi lạnh ánh mắt vậy c à n g phát né tránh ai thở dài một tiếng từ tỉ m ộ i hai người sau lưng chuyển đến thái u n g thở dài một hơi nói ra tốt văn cơ không nên làm khó mội mội của ngươi thái diễm chuyển qua ánh mắt nhìn về phía phụ thân phương hướng đều do vi phụ nếu như không phải vì cha bây giờ ngươi cũng sẽ không lâm vào loại hoàn cảnh này thái u n g tự trách túi đầu sau đó mở miệng nói ra văn cơ mội mội của ngươi không để cho ngươi đang đến gần lưu bị kỳ thực là vì tốt cho ngươi nàng là lo lắng ngươi nếu là ở tiếp cận lưu bị sợ là sẽ phải bị liên lụy、Ấn. thái d i ệ m nhữ đại mi tựa hồ là không có minh bạch thái ung trong lời nói hàng nghĩa liên lụy lời này bắt đầu nói từ đâu văn cơ ngươi có chỗ không biết kỳ thật kỳ thật ngay tại lưu bị tiến đánh lạc dương thời điểm lương vương đoàn vũ đã nhập thành a thái d i ệ m đôi mắt đẹp trong nháy mắt t r ợ lên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thái ung thái ung nhẹ gật đầu tiếp tục nói lương vương đoàn vũ không chỉ nhập thành hơn nữa còn tự tay kết quả v i ê n cơ đem bệ hạ còn có thái hoàng thái hậu từ viên cơ trong tay giải cứu đi ra đương nhiên còn có vi phụ cùng bội bội của, của ngươi lưu bị bây giờ sở dĩ có thể đánh vào lạc dương đ o n vũ không phải là viên cơ không địch lại lưu bị thì thực là lương vương đoàn vũ cố ý thả lưu bị vào thành thả lưu bị vào thành chỉ là vì bắt rủa trong vũ người thông minh như vậy hẳn là có thể minh bạch ở trong đó đạo lý thái diễm kiếp sợ đôi mắt đẹp trở lên cả người đều ngẩn ở đây nguyên đ i ệ m đoàn vũ đã tới lạt dương mà lại phụ thân còn có mượn mội là đoàn vũ giải cứu ra lưu bị sở dĩ có thể vào thành là đoàn vũ cố ý thả lưu bị tiến đến chỉ là vì bắt rủa trong vũ khi những lời này tại thái diễm trong đầu qua một lần đằng sau thái diễm đã minh bạch ở trong đó hàng nghĩa đoàn vũ là lúc nào vào thành không sao mấu chốt chính là đoàn vũ là cố ý thả lưu bị vào thành chính là chuẩn bị tại lạc dương đem lưu bị vây mà công chi nói như vậy lúc này lạc dương chính là một cái cự đại bấy dập là một cái đoàn vũ vì lưu bị tỉ mỉ chuẩn bị bấy dập viên cơ không có mang theo hoàng đế còn có thái hoàng thái hậu đào tẩu viên cơ là bị đoàn vũ giết chết hoàng đế còn có thái hoàng thái hậu cũng đã bị đoàn vũ n ắ m trong tay lưu bị dẹp xong lạc dương nhìn như lấy được thắng lợi kỳ thực là nhảy vào đoàn vũ trong bấy dập văn cơ đoàn vũ còn tại lạc dương thời điểm nội bội của ngươi đã từng đi cầu kiến qua đoàn vũ chỉ là thái ung lắc đầu nói ra chỉ là trinh cơ cũng không nhìn thấy đoàn vũ đoàn vũ biết ngươi tại lưu bị trong danh nhưng cũng không có sự vi phụ cùng mội mội của ngươi trinh cơ là lo lắng ngươi lo lắng ngươi một khi lần nữa trở lại lưu bị bên người nếu như đoàn vũ đánh bại lưu bị có thể sẽ liên lụy đến ngươi thái ung tiểu nói này thái văn cơ liền hoàn toàn minh bạch đứng tại chỗ thái diễm hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ trong lòng không gì sánh được xoắn suýt nếu như nàng tại trở lại lưu bị bên người đoàn kia vũ tại đánh bại lưu bị đằng sau có thể hay không liên lụy bọn hắn cả nhà thế nhưng là nếu như không phải lưu bị khoan dung độ lượng ngông tha nàng một lần nàng hiện tại chỉ sợ cũng không trở về được phụ thân còn có mọi m ộ i bên người cái này giống như là giống như là lưu bị bỏ qua cho nàng một mạng nàng hiện tại đã biết đoàn vũ kế hoạch muốn hay không đi nói cho lưu bị trả phần ân tình này thế nhưng là nếu như nàng nói cho lưu bị đoàn vũ nhu đồ cái kia tương lai đoàn vũ có thể hay không liên lụy các nàng cả nhà nếu như lưu bị biết đoàn vũ nhu đồ đồng thời có biện pháp ứng đối có thể trốn qua một kết này đồng thời mang đi các nàng cả nhà các nàng cả nhà có thể sẽ an toàn ngay tại thái diễn tình thế khó xử thời điểm thái c n g lần nữa lắc đầu nói chuyện van cơ vi phụ biết người đang suy nghĩ gì lưu bị không có phần thắng hắn đấu không lại đoàn vũ đoàn vũ bây giờ chiếm cứ đại nghĩa tay cầm thiết tử dưới trướng mấy triệu binh chiến tướng vô số new si vô song lưu bị lấy cái gì cùng đoàn vũ đấu vẹn vẹn bằng cái này lạc dương một t ò a câu thành hắn làm sao đấu hơn được đoàn vũ ngươi lại nhìn lưu bị vào thành đằng sau có thể có triều thần đem đoàn vũ mưu đồ để lộ cho lưu bị đoàn vũ vì cái gì dám dùng loại phương thức này đến dẫn lưu bị vào thành là không lo lắng cả triều văn võ cho lưu bị lộ ra tin tức thái diễm nhìn về phía thái ung lắc đầu nói ra phụ thân nữ nhi không hiểu luận cầm k ỳ t h ư h o ạ làm thơ viết nhạc những n à y thái diễm có thể xưng là tài nữ nhưng chính trị là chính trị tài hoa là tài hoa thái diễm mặc dù có tài nhưng trong chính trị kém xa ai thiên hạ đại thế bây giờ đã hoàn toàn chút xuống tại đoàn vũ lại nhìn cái k i a hoàng nông dương thị mấy lời nối tiếp nhau công khanh tứ thế tăng công một dạng muốn phụ thuộc đoàn vũ hơi thở quan trung sĩ tộc lương châu sĩ tộc thịnh châu m ạ n h sĩ ưu châu cờ ư n g minh ký châu kho lương bây giờ đều tại đoàn vũ trong lòng bàn tay trừ cái đó ra còn có thánh xuyên sĩ tộc cùng cái này lạc dương cả sảnh đường chư khanh đều thấy rõ ràng thiên hạ đại thế đã là không thể làm viên thị tứ thế tăng công danh khắp thiên hạng môn sinh cố lại trải rộng thiên h ạ cùng đoàn vũ đ ấ u bốn năm lại chỉ rơi vào một cái toàn tộc hủy diện hạ tràng lưu bị hiện nay có cái gì thái diễm bối răng cắn chặt môi đỏ đoàn vũ cái tên này thái diễm t u y ệ t không lạ l ắ m nếu như không phải đoàn vũ nàng hiện tại đã đến hà đông vệ thị chính là bởi vì đoàn vũ vị hôn phu của nàng vệ trọng đạo chết hà đông vệ thị cũng bị lập úp nàng mới vì vậy mà lưu tại lạc dương mới có về sau những ngày đủ loại sự tình tỷ tỷ thái trinh cơ nằm chắc thái diễm tay khẽ lắc đầu trong phòng giới ảnh đến Quang ảnh thức tha nửa ngày hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ thiên hạ đ ạ i thế không phải là nàng thái diễn một cái tiểu nữ tử có thể chi phối nhưng sinh ở cái này quần quận dòng lũ ở trong lại muốn bị cuốn vào thật sâu vòng xoáy bệnh như vậy khó k h á n g chi thái ung phủ đ ệ ngoài cửa tại khoảng cách thái phủ cách đó không xa một tòa khác chạch viện trên tường viện một cái thân mặc áo bào đen râu ria xồm xoàm nam nhân trung niên nằm tại trên tường viện trong tay còn mang theo một cái hồ lô rượu t r u n g quanh bóng đen loại lên một tên đồng dạng thân mang áo đen trước ngực áo đen bên trên đâm vẽ lấy một cái hắt hổ nam nhân q u ì một chân trên đất nói đại nhân thái diễm từ hoàng cung rời đi về sau liền về tới thái phủ sau đó liền không còn đi ra ngoài nam ở trên tường dạ ưng ngồi dậy sau đó gật đầu nói tiếp tục phái người mật thiết giám thị thái phủ hết thảy động tĩnh nếu như thái diễm hoặc là thái phủ có người tại tối nay xuất phủ hết thảy nói tới chỗ này dạ ưng trong ánh mắt hiện lên một vòng lánh mang nói g i ế t không tha thời gian nhoáng một cái chính là hai ngày sáng sớm nồng vụ bao phủ khoảng cách lạc dương hơn bốn mươi dặm bên ngoài dương thủ sơn dương thủ sơn no thế núi như ngoạ n g n h ư đột ngang nó、no、thủ cho nên đến tên này lúc này tại dương thủ sơn chân núi từng tòa quân trướng đột ngột từ mặt đất mọc lên miên diên không ngừng từ đằng xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa sắc liên tiếp thành một mảnh tại vô số quân trướng ở giữa cao hơn ba t r ư ợ n g trung quân đại k ỳ màu đen tinh k ỳ trong gió bay phất phới mặt cờ kim t u y ế n t h e o chữ triện h á n bị ánh nắng sáng sớm làm nổi bật đỏ tươi như máu trước trướng hai nhóm chấp kích lang quan thiết giáp sầm nhìn thanh đồng mặt nạ bên dưới lộ ra ánh mắt như lao trừ cái đó ra tại đại trướng trước cửa tả hữu còn nằm sấp hai cái hình thể to lớn nhìn như lười biếng nhưng trên thân tản ra khí tức khủng bố cự hồ màu đen đại trướng lấy cả tấm da tê giác là duy đường nối trô suýt y lấy ba mươi sáu mai mạ vàng đầu hồ nợ câu trong trướng trung đình ở trong tử đàn trên bàn trà nằm ngang nửa triển khai ra châu dư đ ổ cạnh góc bị ba thanh t h é p vàng hoàn thủ đao ngăn chặn trong trướng thanh đồng tì hưu lô hương phun ra nuốt vào khói xanh đoàn vũ ngồi ngay ngắn ở trung quân đại trướng chủ vị tuân du lý nho còn có giả hủ cùng trình dục bốn người lúc này đều tại doanh trướng ở trong sau đó đối với lưu bị một trận chiến chính là cực kỳ trọng yếu một trận chiến mặc dù lưu bị ba trăm đại quân nhìn như c ô quân mà lại tại đoàn vũ xem ra không có phần thắng chút nào nhưng sự tình gì cũng không thể cơ đỗ u cả n ắ m năm đó vương mang chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa lấy mấy chục vạn đại quân vây quanh lưu tú và người có thể liền bị lưu tú lấy ít thắng nhiều hạ vũ tử chiến đến cùng đập nồi dìm thuyền vẫn như cũng là ngạnh xinh xinh giết ra một con đường sống người tại đứng trước t u y ệ t cảnh thời điểm thường thường đều sẽ b ộ c phát ra kinh người tiềm lực h ú n g h ổ lưu bị còn có ba trăm đại quân trận chiến này nếu như nếu như một trận chiến giải quyết lưu bị thì tương đương với phương bắc đại định sau đó chỉ cần chầm chầm lưu toan liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống toàn bộ phương nam cho nên đoàn vũ không có chút nào chủ quan đồng thời tại biết được lưu bị chuẩn bị mang theo lạc dương thành nội văn võ bá quan xuôi nam đằng sau lần nữa làm ra chiến lược điều chỉnh nguyên bản đoàn vũ là muốn đem lưu bị để vào lạc dương thành đằng sau đóng cửa đánh chó cho dù vây mà không công cũng muốn ngạnh xinh xinh đem lưu bị mái chết tại lạc dương có thể cứ như vậy thời gian có thể sẽ rất dài nhưng ở biết được lưu bị chuẩn bị xuôi nam đằng sau đoàn vũ quyết định các loại lưu bị từ lạc dương sau khi đi ra tại đem nó vây rết tại cánh đồng bắt ngát ở trong lúc này doanh trướng ở trong ngay tại thảo luận như thế nào vây rết lưu bị tuân du làm chiến lược đại sư cũng là đoàn vũ khâm đ i ể m quân sư đang tiến hành trước khi chiến đấu cuối cùng điều chỉnh hàng q u ố c quan c h ấ n giữ hào sơn yếu đạo hai bên vách n ú i treo leo bên trong có nước trong khe chảy xiết ngày xưa tần cư chi lấy cự lục quốc có thể nói một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông lưu bị nhược tuyển đường này tất phái tiên phong d ò đường ta đề nghị tại chiếc quan mười dặm chỗ nhất tuyến thiên hẻm núi bố trí mai p h ụ đợi nó tiên phong qua đi lấy vô lăn lôi thạch đoạn nó đường b ề chủ lực thì nhưng từ hai bên b á c h núi lấy cường nô bán chi y dư quyết lâm y diệt thủy địa thế thấp t r ú n g mùa xuân thủy thế dần dần trướng có thể âm thầm đào ra thượng du đê đập đợi lưu bị quân n ử a độ lúc đổ nước sông chi năm đó hàn tín phá lo ngại l chính là dùng nước này công kế sách tuân du đốn đốn tiếp tục nói lại y dư quyết quan ngoại có rừng rậm có thể ẩn nấp cùng nỗ thủ ba nghìn đợi nó t à n quân lên b ờ lúc loạn tiết thể phát rộng thành quan ngoại có trăm dặm hoa nguyên chính vào mùa xuân k ô hạn có cây khô héo có thể phái k i n h kỵ binh mang theo dầu hỏa quân đến xem xét đợi lưu bị đ thừa phong p h ó n g hỏa đến lúc đó lửa mượn gió thổi ba trăm không không không đại quân tất loạn cả một đoàn tuân du trong mắt lóe lên một tia lanh quang lại phái tử sĩ lẫn vào nó quân giải lời đồn có thể thu kỳ hiệu mạnh tân lâm hoàng hạ bến đỏ chật hẹp lưu bị nhược tuyển đường này trước phải chuẩn bị thuyền có thể khiến thủy quân ra vẹn ngư dân tại đ ò ngang dưới đáy đục lỗ đợi nó nửa độ c h i ế m chi đồng thời phục binh tại bờ bắc liễu lâm đợi nó tản quân lên bờ lúc kích chi nơi đây chính là tuyệt đ i ệ có thể toàn diệt nó quân đoàn vũ ánh mắt đảo qua còn lại bốn quan thung lũ lớn hòa viên xoáy môn nhỏ bình tân trầm giọng nói bốn quan tuy không phải đường cái cũng không đúng b ậ y phòng đại quốc quan như thế nào tuân du đáp đại quốc quan đạo g ặ p đ ế n nghi thiết nghi b i n h có thể nhiều lập tinh kỷ ban đêm châm lửa khiến cho không dám tìm tiến hoàn viên con đâu hoàn viên đường núi xoay quanh như biên có thể t ạ i hiểm yếu chỗ trồng chất lưu hình diêm tiêu đợi nó thông qua lúc dẫn đốt ngăn chặn con đường tuân du lắc đầu giả hủ nói tiếp nói ra toàn môn quan ngoài có đầm lầy có thể dụ nó nhập chạch lấy hỏa tiễn công chi đoàn vũ ngưng thị trên xa bàn lạc dương bắt quan hơi co lại địa hình đông nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ kiến tiêm tại dưới ánh đến bạch ra một đạo h à n mang truyền lệnh tam quân y kế hành sự h à n g cấp quan do bản vương nhạc phụ đ ồ n g trác tự mình dẫn hai mươi không không không tinh binh c h ấ n giữ y d i ả i quyết quan giao cho lý nho phối năm nghìn cung n ô thủ rộng thành quan giả hủ thống lĩnh linh ba nghìn kinh kỵ mạnh tân quan trình dục phụ trách điều thủy quân tám nghìn còn lại bốn quan cấp phái ba nghìn ngàn người ngựa phô trương thanh thế mệnh lệnh h ô chủ suối xuất lĩnh mười không không không h u n g nâu nghĩa tử từ lạc dương bắc bộ xuất phát một khi lưu bị ra lạc dương ngoài trăm dặm liền xuất lĩnh k i n h kỵ quân hậu phương đoạn nó đổ quân lu dưỡng tư hoàng từ hàm cốc quan phương hướng xuất phát lãnh binh ba mươi nghìn cẩn thận hướng đông đ â y quanh mệnh lệnh trương liêu trương tấn trần khánh an cao thuận k h ú c nghĩa bọn người từ nhỏ bình tân phương hướng đem lưu bị quân đẩy vào thi hương một vùng khu vực q u ống đạn bản vương xuất lĩnh trung tướng còn lại tại thi hương cùng lưu bị triển khai quyết chiến lần này đoàn vũ hiếp lại hai mắt trong mắt sát khí cơ hồ muốn tràn ra nói bản vương muốn để lưu bị biết cái gì gọi là thập diện mai phục mạnh đức thủ cũng nên báo truyền lệnh đi thôi đoàn vũ vung lên ống tay á o duy doanh trướng ở trong tuân du giả hủ lý nho c h ỉ n h dục bốn người nhao nhao đứng dậy hướng về phía đoàn vũ chắp tay thở dài sau đó lui lại đi ra trung quân đại trướng gs b ậ n điệu à, bận rộn công việc chính là chân đánh cãi mỗi ngày b ậ n điệu ngựa không dừng bó cảm tạ chư vị độc giả đại đại lý giải lại thêm mấy ngày nay trời nóng được muốn chết đi tới chỗ nào đều là một thân mồ hôi phát hỏa giường ngả đều sưng lên ngoài miệng đều đ ổ i bóng bất quá đoán chừng qua cuối tháng này liền tốt hẳn là liền sẽ không bận rộn như vậy đổi mới đã chậm thực sự thật có lỗi thật có lỗi c h ư n bảy trăm mười ba vây rít bắt đầu đủ hai mươi tháng hảo c h ư n bảy trăm mười ba vây g i ế t bắt đầu bổ hai mươi thắng hảo lạc dương phía đông trên quan đạo thời gian chính vào b u ổ i trưa khoảng cách lưu bị xuất lĩnh ba trăm không không không đại quân lôi cuốn lấy mười mấy vạn lạc dương bách tính cùng bắn v õ bá quan gia quyến đã qua một ngày d ư ỡ i thời gian phía trước chính là hồ lao quan chỉ cần ra hồ lao quan liền có thể lần theo duyện châu phương hướng xuôi nam lúc này ngồi trên lưng ngựa lưu bị nhìn xem không thể nhìn thấy phần cuối đại quân lại nhìn một chút ở bên cạnh cách đó không xa một chiếc xe ngựa trong lòng kiểm chế nhiều ngày khói mụ bậy quét tới một nửa lần này bị viên thị đâm lưng tuy nói quá trình tương đối mạo hiểm nhưng cùng lúc đổi lấy hồi báo lại là phong phú mặc dù tam đệ trương phi bị hại bỏ mình nhưng viên thị hạ chẳng cũng không có tốt đi nơi nào mà lại dựa theo giản đúng thuyết pháp chỉ cần hắn hiện tại thành công trở lại từ châu liền lập tức có thể trở thành từ châu chi chủ không riêng gì từ châu dự châu kinh châu thậm chí cả dương châu hắn đều có thể tiến hành điều khiển nếu như nếu có thể tìm tới thiên tử vậy thì càng hoà n mỹ mà lại xe ngựa xa luôn ép qua trên mặt đất các miệng phát ra k ế c h cách cách tiếng vang xuyên thấu qua xe ngửa cửa sổ xe có thể nhìn thấy trong đó tấm kia đẹp đã rung mạ m ặ bên văn cơ Hướng nước sao? lưu bị mỉm cười hướng về phía trong xe ngựa thái diễm hỏi chậm rãi xoay đầu lại thái diễm nhẹ nhàng lắc đầu nhìn thấy thái diễm tấm kia tuyệt mỹ đến đẹp đẽ khuôn mặt lưu bị khỏe mắt càng là hiện ra tâm viên ý mã c h i thật tình tay cầm tiên h hạ quyền say nằm ngủ trên gối mỹ nhân đây chẳng phải là thiên cổ anh hùng đều tha thiết ước mơ hết thể sao bây giờ tay hắn năm mấy chục vạn đại quân có triều đình ở trong văn võ bá quan hiệu lực sắp trở thành từ châu tri chủ còn sắp tới thiên hạ đệ nhất tài nữ thái diễm nhân sinh như vậy lại có gì cầu đâu cho nên nói lần này nguy cơ nhìn như hưu hiểm nhưng thu hoạch lại là để lưu bị hài lòng nhưng mà ngay tại lưu bị tưởng tượng lấy nhập chủ từ châu cưới giai nhân đi hướng quyền lợi đỉnh phong thời điểm một kỵ trật vật khoái mã phi nhanh lấy tiếng vó ngựa đánh gãy lưu bị huyết tưởng báo r ồ n dập tiếng la phá vỡ lưu bị huyết tưởng mang theo một cỗ huyết tinh chi khí bay thẳng lưu bị trước mặt lưu bị đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía sông tới chiến mã chúa công việc lớn không tốt phía trước trần đào tướng quân bị tập kích lương châu kỵ binh đánh tan trần đào tướng quân tiến quân cái gì lưu bị trên mặt biểu lộ trực tiếp cứng đờ đi theo lưu bị sau lưng cách đó không xa giản đúng cũng là người nói cái gì lưu bị mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem đến đây thông báo lại trên thân còn nhuốm máu trinh sát hoàng sợ nói lương châu kỵ binh trinh sát còn chưa kịp trả lời lưu bị đặt câu hỏi liền một đầu từ trên ngựa ngã quỵ quẳng xuống đất t ó é lên một vòng khói bụi lưu bị còn có giản đ ú n g lúc này mới thấy rõ ràng trinh sát phía sau còn cắm hai chi mũi tên nhanh đem nó nâng đỡ lưu bị vội vàng hạ lệ bên cạnh thân vệ kỵ binh lập tức tung người xuống ngựa đi đem ngã trên mặt đất trinh sát xoay chuyển thân thể sau đó tại dưới mũi đo một chút hơi thở chúa công chết thân vệ kỵ b lưu bị đầu ông một tiếng phản g phất nổ tung bình thường lương châu kỵ m i n h lương châu kỵ m i n h nơi này làm sao lại xuất hiện lương châu kỵ m i n h còn nữa trần đáo thế nhưng là xuất lĩnh ba mươi không không không tiền quân mở đường nói thế nào bại liền bại người tới lập tức điều động trinh sát đi dò xét nhanh nhanh thất kinh qua đi lưu bị lấy lại tinh thần lập tức hạ lệ m a ngồi ở xe ngựa ở trong thái diễm vậy tại lơ đẳng ở giữa siết chặt một đôi tay ngọc chúa công giản đúng dục ngựa tiến lên hai bước đi vào lưu bị bên người trên mặt biểu lộ cũng l à mười phần kinh hoàng nhưng mở miệng nói chuyện thời điểm g i ả đ ú n g hay là cưỡng chế trong lòng kinh hoàng nói chúa công việc này không có khả năng là giả trần đ á o tướng quân tất nhiên là gặp l ư ơ n g châu binh mã phục kích mới biết nhanh như vậy bị thua chúng ta bây giờ vị trí là tại cùng huyện lại hướng phía trước hơn hai mươi dặm chính là h ổ lao quan lương châu binh mã có thể xuất hiện ở đây nói do h ổ lao q u a n đã bị l ư ơ n g châu binh mã không chế chuyến này không có khả năng lại đi h ổ lao quan lưu bị hai đầu lông m ạ y vận cùng một chỗ ba trăm h ô n h không đại quân lôi quấn lấy mười mấy vạn bất tính còn có mấy vạn văn vo bá quan gia quyến tốt như vậy nói cải biến lộ tuyến liền cải biến lộ tuyến từ xuất phát t r ư ớ c vị cam đoan đi về phía đông đi hổ lao quan lộ tiến thông suốt lưu bị để trần đáo xuất lĩnh ba mươi tiền quân mở đường bản thân hắn xuất lĩnh hai trăm không không không đại quân làm trung quân phía sau là một trăm hai mươi không không lạc dương phú hộ bách tính cùng b ắ n võ bá quan g i ả quyến lại sau này thì là quan bình cùng tôn càn bọn người xuất lĩnh năm sáu vạn hậu quân áp giải đổ quân n u lương thảo lóc đằng sau hiện tại muốn nói cải biến lộ tuyến đơn giản khói như lên trời làm sao bây giờ lưu bị hai đầu lông mày thật chặt nhũ trùng một chỗ trước một khắc trên mặt xuân phong đắc ý lúc này đã đổi lại mọi loại kinh hoàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, không thể nhìn thấy phần cuối đại quân còn tại đỉnh đầu liệt nhật chậm rãi tiến lên. Lúc này hạ lệnh đại quân quay đầu, khẳng định sẽ hình thành h ỗ n loạn, chớ đừng nói chi là sau lưng còn có gần hai trăm. không không không mách tính, một khi l o ạ n đứng lên, còn muốn thu thập tản cuộc chỉ sợ căn bản không có khả năng. chủ yếu nhất là hiện tại không biết đoàn vũ còn có bao nhiêu binh mã, đến tột cùng ở nơi nào. xoắn suýt chỉ chốc lát đằng sau, lưu bị hít sâu một hơi. Hiến hòa, ngươi bây giờ liền đi hạ lệnh để trung quân lập tức đỉnh chỉ tiến lên, đồng thời hạ lệnh để con mình tôn cản bọn người hướng phía toàn môn quan phương hướng chuyển hướng mặt khác lưu bị do dự một chút nói ra phong tỏa tiền quân bị tập kích tin tức quyết không có thể để nó tin tức tại bách tính ở trong t r u y ề n môn để đại quân tránh ra trước để bách tính tiếp tục tiến lên giản ung hai mắt đột nhiên chừng lớn cái này một màn này chưa từng tương tự trước đó tại thái sơn quận thời điểm bọn hắn không phải là dùng loại phương thức này đến ngăn trở tào thao sau khi chết tào nhân tào hồng xuất lĩnh đại quân tại sau l ư n g truy kích phương thức sao hiến hòa lưu bị thanh â m tại ngây người giản ung nhi bên cạnh băng lên g i n ung lúc này mới lấy lại tinh thần sau đó chậm rãi gật đầu nói tuân mệnh trong lúc nhất thời theo lưu bị đạo mệnh lệnh này h ạ đạt ngay tại tiến lên đại quân phàng phất bị n h ấ n xuống nút tạm dừng bình thường không rõ xảy ra chuyện gì binh sĩ đều mừng rỡ hướng phía hai bên đường có thể che đậy đỉnh đầu liệt nhật dưới bóng cây ẩn nút mà đi quan đạo hoàn toàn tránh ra cho sau lưng gần hai trăm không không không b á c h tính tránh ra một đầu thông suốt con đường thái diễm xe ngựa cũng bị binh sĩ nắm đi tới cạnh quan đạo một cái cây ấm phía dưới mà xe ngựa ở trong thái diễm ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe từ đầu đến cuối không có rời đi cưỡi ngựa ở một bên lưu bị chỉ bất quá lần này thái diễm trong mắt không có trước đó một vòng ngày náy th vừa mới một màn kia xa xa binh sĩ khả năng không có nghe tiếng hoặc là thấy rõ nhưng thái diễm lại thu hết vào mắt mà lại thái diễm viễn so lưu bị biết đến muốn bao nhiêu phía trước lương châu binh mã phục kích không phải trùng hợp mà là một trận tỉ mỉ bày ra có ý định đã lâu phục kích lương châu binh mã không chỉ chỉ có một chi này đoàn vũ lúc này đã bố chi song thiên la địa v õ n g liền đợi đến lưu bị lại tiến vào cái bẫy đừng nói lưu bị là muốn trốn hướng toàn một u bàn liền xem như lưu bị lúc này muốn trở lại lạc dương đều đã không thể nào đối mặt lưu bị chỉ có một trận bại cụm xa ngựa dừng lại thái diễm bối xỉ cắn cắn quay miệng sau đó nhìn về phía ngoài xe ngựa lưu bị nhẹ dọn mở miệng hoàng thúc ngay tại suy nghĩ đối sách lưu bị đột nhiên quay đầu đang nhìn hướng thái diễm thời điểm miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười văn cơ không cần lo lắng chẳng qua là cải biến một cái lộ tuyến m à thôi thái diễm cũng không có đem lưu bị trong miệng nhìn như phong khinh vân đạm chỉ bất quá xem như là an ủi ngược lại đối với lưu bị đưa ra một cái linh hồn thảo vấn hoàng thúc phía trước chính là lương châu binh mã hoàng thúc hạ lệnh đại quân rừng bước không tiến để bách tính nhanh chóng thông qua nếu là lương châu binh mã đ chẳng phải là muốn bị lương châu binh mã trả đạt hơn hai trăm không không không bách tính còn có quan lại r a quyến chẳng phải là muốn biến thành lương châu binh mã dưới ngựa v o n g hồn đối mặt thái diễm chất vấn trong lúc nhất thời lưu bị trên mặt vừa mới gạt ra dáng tươi cười trong lúc thoáng qua liền ngưng kết ứng đối ra sao lý do từng cái từng cái tại lưu bị trong đầu hiện lên văn cơ cái kia lưu bị tổ chức một chút ngôn ngữ nhìn xem thái diễm giải thích nói ra văn cơ lúc này đại quân nếu là quay đầu bách tính kia liền sẽ trở thành tiến quân nếu là phía trước vẫn như c ũ còn có đoàn vũ phụ binh bách tính kia thì là càng biết gặp nạn lương châu binh mã mục tiêu là ta nếu là phía trước còn có đình binh bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn nhưng bách tính nếu là ở sau liền không giống với lúc trước ta có thể xuất lĩnh đại quân cùng giao chiến sau đó hiểm hộ bách tính bình yên rời đi lưu bị lời giải thích này có bao nhiêu gấp ép chỉ sợ cũng liền lưu bị chính mình cũng minh bạch nói như vậy cũng chỉ bất quá là giữ gìn sau cùng một tia thể diện thôi nhưng mà đối với thái diễm xem ra quả thực là trăm ngàn chỗ hở phía trước nhất định sẽ có đoàn vũ phục binh thậm chí tại đại quân trước khi lên đường thái diễm liền biết hổ lao quan phương hướng vậy nhất định sẽ có đoàn vũ p h ụ binh sở dĩ thái diễm chưa hề nói là bởi vì thái diễm muốn bảo toàn người nhà của mình an toàn nhưng ở này đồng thời thái diễm cũng nghĩ tốt lưu bị dù sao đã cứu nàng một mạng cũng coi là biến tướng cứu được cả nhà của nàng một mạng tại thời khắc mấu chốt nàng hội nhắc nhở lưu bị tối thiểu nhất cho lưu bị một lần sinh cơ hội về phần chính nàng ống tay háo bên trong cất dấu truy thủ cũng đã có thể nói rõ hết thảy nàng không sẽ cùng lưu bị rời đi lạc dương sẽ không đi từ châu thái diễm muốn đem bệnh của mình lưu lại chỉ có rằng này mới có thể cam đoan mội mội cùng phụ thân an toàn lấy cái chết tới giải đây hết thảy đã báo đáp lưu bị ân không giết cũng coi là bảo toàn một nhà nhưng là hiện tại khi lưu bị vừa mới cái kêu một thì mệnh lệnh được đưa ra khi lưu bị gợ ép thậm chí là trăm ngàn chỗ hở lý do lối ra thời điểm thái diễm do dự ân thái diễm khẽ gật đầu sau đó một câu chưa nói đem xe ngựa sâu màn bùng xuống liệt nhật thiêu nướng dạn nước q u o n đạo đất vàng bị vô số hốt h o à n g b ư ớ c chân ép thành bột hòa với mồ hôi ngưng tụ thành bùn nhão dính tại kẻ chạy nạn dày cỏ bên trên thang tam thái dương giống đoàn lung đỏ que hàn treo lên đỉnh đầu sóng nhiệt bóp méo nơi xa hổ lao quan hình dáng hai trăm không không không lạc dương bách tính như vỡ đê bảy kiến giống như chen tại trên con đạo lao ông tóc trắng chống đoạn côn lảo đảo t i ế n lên trên lưng tôn nhi bị phơi bở môi da bị nẻ tiếng khóc giống mẹo còn giống như y ế u ớt phía bên phải bờ ruộng bên cạnh ôm anh hải phụ nhân đột nhiên ngã quỵ tá lót l ă n t i ế n khô cạn cống ránh t r ư ợ n g phu giống như nổi điền gỡ ra đám người đã thấy mương đáy sớm đã trồng lên ba bộ còn nhỏ thi thể nhường đường nhường đường phú hộ xe bỏ ép qua tản mát bao quần áo trên càng xe treo bình đồng đinh đường lạc hưởng sau xe đi theo tỷ nữ đột nhiên thét lên bên đường dưới cây du có cái thư sinh bộ dáng thanh niên đang dùng dây gai thắt chặt dây lưng dưới chân nằm cái bụng trướng như chống h ả i đồng quan đạo sườn đông ruộng lúa mạch bên trong mười cái lưu dân chính tranh đoạt chưa thành thục sinh tuệ đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa đám người như bị kinh hãi bầy cá nổ tung có cái chân t h ọ hán tử bị đạp đổ tại vết bánh xe bên trong đảo mắt liền bị đến tiếp sau g ọ t tới dòng người b à phủ h á n cuối cùng nghe thấy là nhà mình bà di tê tâm liệt phế kêu khóc đương ra đương ra sương cốt gây mất ta vô số bách tính không biết con đường phía trước đến tột cùng ở phương nào chỉ là chen trúc tại trên quan đạo như là di chuyển bảy kiến một dạng đi theo không giới hạn hàng dài cứng ngắc bước chân mặt trời chiều ngã về tây nóng bức thời tiết nên đón từng tia ý lạnh vậy xua tán đi chen chút chung một chỗ giữa đám người khô nóng chạy nạn bách tính phía trước nhất thưa thất đi ở trước nhất bách tính m ở mịt nhìn xem trên con đường phía trước không có bất kỳ cái gì quan binh con đường lâm vào m ở mịt đ ư ơ n g ra chúng ta đây là muốn đi chỗ nào đi một cái ngồi tại trên xe bỏ phu nhân gắt gao đẻ xuống trên xe bỏ mấy cái bao k h ỏ a bao k h ỏ a ở trong chứa chính là cả nhà những năm gần đây để g à n h tới tài phú ngồi tại xe bỏ phía trước nhất nam nhân trung niên trên mặt che kín một tầng thật dày bụi đất từ lạc dương nhất lộ đi ra đã qua hai ngày lúc bắt đầu phía trước còn có quan b i n h bọn hắn cũng chỉ là đi theo quan b i n h tiến lên thế nhưng là từ giữa trưa thời điểm quan b i n h liền đình chỉ bước chân mà bọn hắn vượt qua vô số quan b i n h coi là phía trước còn có tiếp tục dẫn đường quan minh nhưng bây giờ trên con đường phía trước không có cái gì bọn hắn lại ngược lại trở thành dẫn đường người cái này khiến trương trường ánh mắt rất là m ở mịt quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thê tử còn có ở trên xe ngựa đã ngủ rồi một đôi nhi nữ trương trường đem xe ngựa hướng phía ven đường sô đổi thừa dịp thời tiết mát mẻ chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi sau đó lại đi nhìn xem t r ư ơ n g trường hướng về phía thê tử nói ra thê tử nhẹ gật đầu sau đó đưa tay thăm dò vào ba o khỏa ở trong ánh mắt cảnh giác nhìn xem chúng quanh móc ra một khối lương khô sau đó tranh thủ thời gian đẩy ra đưa cho c h ư ơ n g phu tranh thủ thời gian ăn chớ bị người ta nhìn thấy t r ư ơ n g trường minh bạch thê tử ý tứ n ắ m qua lương khô liền đặt ở trong miệng cắn xé nhấm ướt h ư ớ n g rắn lương khô ở trong miệng như là hạt cắt bình thường mà đến giường ngà đau nhức chỉ có thể dùng nước b ọ t một chút xíu hòa tan nhưng mà còn không đợi chương trường đem trong miệng lương khô nuốt t i ế n n h t hầu thời điểm cách đó không xa trên quan đạo đối diện vang lên trận, trận như sấm nổ tiếng n g ngựa thanh âm c à ngày n càng g vang. t r ư ơ n g trường nhất bắt đầu cũng không có chú ý dù sao đoạn đường này đến tất cả đều là quan binh phía trước xuất hiện quan binh cũng không kỳ lạ thế nhưng là khi t r ư ơ n g trường thấy rõ ràng phía trước chạy như bay tới kỵ binh toàn thân trên dưới nhuốm máu trong tay cờ xí tàn phá dẫn đầu tướng lĩnh ngay cả cánh tay đều gây mất một cái đằng sau t r ư ơ n g trường lập tận lực nhận ra không ổn mà ngay tại chạy trốn ở trong trần đáo một bên giục ngựa phi nước đại một bên bưng ê n b bít lấy ngay tại giường máu tay cụt thỉnh thoảng còn không ngừng khẩn trương sợ hãi bay đầu quan sát chương bảy trăm mười bốn săn bắn một chương bảy trăm mười bốn săn bắn một một chính văn trước đó lại n h ả y hai câu đầu tiên có thể nhìn thấy cái này mặc kệ có hay không nhảy trường tin tưởng đều hẳn là minh bạch n h ọ tác giả không phải toàn trước viết sách là yêu thích cũng là vì phụ cấp một chút gia dụng n h ọ tác giả có công việc bình thường nếu như nếu là so sánh lời nói sách có thể không viết làm việc không thể không làm còn có cà chua là miễn phí trang w e b nói trắng ra là nhìn không tốn tiền n h ọ tác giả viết vậy không nhất định có thể kiếm tiền quyển sách này cho đến trước mắt hai triệu chữ n h ọ tác giả viết phải dùng thời gian một năm nhìn có lẽ chỉ dùng mấy ngày cũng đã đủ rồi nói một chút xin nghỉ phép vấn đề đi xin nghỉ chính là xin nghỉ không có cái gì thiếu không nợ thiếu cái chữ này hàm nghĩa rất rõ ràng nhỏ tác giả phát xin nghỉ hai chữ chỉ là không muốn để cho trợ lấy đổi mới những độc giả kia đại đại bọn họ khổ đợi mà làm ra thông cáo mỗi một tờ phía sau có một cái gọi là là yêu phát điện công năng một cái là yêu phát điện nhỏ tác giả có thể thu nhập một b a o tiền hết thể có thể c ơ l ạ c ba lần ta mao b tiền đương nhiên trang ép còn muốn chia năm mươi nhỏ tác giả một ngày liền mấy trăm là yêu phát điện hơn một ngày bao nhiêu tiền đều là có thể tính ra xin nghỉ xin nghỉ phía trên đã viết rất rõ ràng nói trắng ra là nhỏ tác giả không tính nghĩa vụ lao động cũng không xê xích gì nhiều làm sao không phải làm ra đấu gạo ân thăng m é t thủ bộ kia đến lật lên trên nhìn xem lần nào xin nghỉ đằng sau ngày thứ hai không có đem chính văn bù lại đây là nhỏ tác giả lần thứ nhất đáp lại xin nghỉ phép sự t ì n h cũng là một lần cuối cùng về sau loại tình huống này hết thể cấm l u ô n cho vào sổ đen t r ư ơ n g trường bị trước mắt một màn này dọa đến trận mắt h ố t mồm còn chưa từng n u ố t xuống lương khô tại mở ra trong mồm rơi xuống trước người trên b ậ t áo nhanh mau t r ố n a t r ư ơ n g trường vội vàng hướng về phía sau l ư n g thê tử kinh hô nhưng không có nốt xuống lương khô lại đem nó i ế t hầu kẹp lại ngạn trương trường mở to hai mắt nhìn sắc mặt đỏ lên đệ lại i ế t hầu vị trí lúc này trong quan đạo ở giữa bách tính vậy phát hiện hội quần kinh hãi tư tán hướng phía quan đạo hai bên né tránh trương trường một tay đệ lại i ế t hầu một tay lôi kéo xe b ò cuốn quýt tránh né trên xe b ò ngay tại n g ủ say nhi tử còn có nữ nhi cũng bị chung quanh thanh n â m viên náo bừng tình trương trường thê tử ngồi ở trên xe ngựa một tay gắt gao đẻ ép sau lưng mấy cái bao khỏa một bên hoảng sợ nhìn phía xa băng băng mà tới bại binh ngay tại chạy trốn trần đáo lúc này bộ dáng cực kỳ chật、bất. một thân áo bảo trắng toàn thân trên dưới bị máu tươi thẩm thấu cánh tay phải tính cả lấy toàn bộ ống tay áo đều đã không biết nơi nào đi trên người ngân d ắ p nhiễm lấy huyết thủy cùng cho bụi sau lưng áo choàng màu trắng cũng bị xé rách hạ một góc liên liên thân d ư ớ i chiến mã mông bên trên vậy cắm v à i mũi tên rõ ràng chính là tại chạy trốn thời điểm bị bắn chúng chứ trần đáo chính mình bên ngoài còn có hơn trăm tên kỵ binh vậy theo trần đáo ra sức chạy trốn tránh ra tránh ra trần đáo n h ấ c bên cạnh g ụ c ngựa phi nước đại một bên lớn tiến hướng về phía phía trước ngăn tại trên quan đạo bách tính cầm thét kẻ cản đường chết có thể cứ việc bách tính đã hướng ph nhưng vẫn như cũ có thật nhiều né tránh không kịp đương một tên tuổi chừng bảy tám tuổi tiểu nữ hải chạy thời điểm té lăn quay giữa đường đưa cánh tay hướng về phía đã chạy ra nữ nhân kêu khóc kêu cứu nữ nhân nghe được sau lưng tiếng hô cấp tốc đem trong ngực ôm nhi tử để dưới đất trở lại liền đi kéo tay của nữ nhi nhưng mà trần đáo n h ấ t người đi đường phi nhanh chiến mã cũng đã lập tức liền chỗ sung yếu đến trước mặt mắt thấy tránh tránh không kịp nữ nhân chạy m a u hai bước một chút nào vào trên người nữ hải ầm ầm móng ngựa bước qua không lưu tình chút nào theo mẹ nữ trên người của hai người ép qua bị móng ngựa trùng điệp dẫm ở phía sau tâm n mà bị nữ nhân đặt ở dưới thân tiểu nữ hải cũng bị đạp gãy một cái chân nhưng dù cho như thế trần đáo nhất đi kỵ binh con đường phía trước vẫn như cũng bị trận gắt đao mười mấy bạn t r ă m họ còn có mấy bạn q u â n lại ra tuyến xe bò xe ngựa còn có xe đẩy đem trọn đầu quan đạo chắn đến chật như nêm tối trần đáo thân binh sau lưng ra sức l ơ roi trong tay xua đổi lấy ngăn ở trên đường b á c h tính nhưng mà thì đã trễ truy binh sau lưng đã tới một nhóm hơn ngàn kỵ kỵ binh mặc hắt giáp xôi trào mánh liệt từ trần đạo lúc đến đường truy sát mà đến màu đen tinh kỳ trong gió kêu phân vận màu đen k ô i giáp phản xạ kim loại hạt mang Thương như rừng. mã như long hàng trước mấy tên đại tướng trong mắt đều thiêu đốt lên ngọn lửa bảo cửu tào nhân tào hồng hạ hầu uyên hạ hầu đôn bốn người với ngựa song song mà đứng nhìn xem lâm vào trong t u y ệ t c ả n h trần đáo đem dân chúng chung quanh dọa đến hướng phía hai bên ruộng đồng còn có trong rừng rậm chạy trốn trần đáo cũng trở về thân thấy được truy binh sau lưng dưới hông một con hắc mã tào nhân cầm trong tay trường đao r i ụ c ngựa tiến lên hai bước chạy a ngươi ngược lại là chạy a tào nhân giận từ tâm lên lưu bị hẻ nhát ngụy quốc tử trước đó tại thái sơn quận thời điểm chính là dùng loại này ti tiện thủ đoạn để mấy vạn bách tính cho hắn ngăn trở đường lui ngăn cản chúng ta truy binh hiện nay vẫn chỉ là biết dùng loại này hèn hạ vô sỉ thủ o ạ n sao một bên sắc mặt ngoan lệ hạ hầu đôn một tay cầm trưởng đường một tay run lên chiến mã dây cường tiến lên đằng sau trong tay trường giáo trực chỉ xa xa trần đáo đừng nói chúng ta khi dễ ngươi có gan đi lên đơn đấu đ lúc này trần đáo chỉ còn lại có một cánh tay mà lại rõ ràng trên thân còn có thương thế khác trước có bách tính chắn đường sau có cường binh truy kích mắt thấy đã lâm vào t u y ệ t cảnh lập tức trần đáo quay đầu ánh mắt hung á c nhìn về phía tạo ra tư tướng ừ t í n h ngươi có gan hôm nay liền lưu ngươi một đầu toàn thầy cánh tay phải chỗ bị thương khỏa quấn vải thô đã sớm bị máu thẩm đ h ấ u cứng rắn như t h ế giáp trần đáo còn sót lại cánh tay trái nắm chặt một cây t r ư ờ n g thường thân thể tại trên lưng ngựa gian nan duy trì cân bằng phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió phá rơi chết một tiếng gầm nhẹ chiến mã như mũi tên rời cung đội sông m à tới hạ hầu đôn trong tay trường giáo ôm theo phong lôi chi thế thẳng sâu trần đáo trái tim trần đáo cắn nát cưng ơ nhà cánh tay trái ra sức xoắn một phát cán t h ư ờ n g len k e n tiếng vang sót phong sắt cán thương trần ra tia lửa tung tóe to lớn va chạm làm cho trần đáo cơ mộ rơi miệm vết hạ hầu đôn ngựa thế chưa hết bánh liệt xiết dây c ư ờ n g chiến mạ đứng thẳng người lên trường giáo thuận thế do đâm biến b ủ một đạo nặng nề hồ quang mang theo thiên quân chi lực thẳng n ệ n trần đáo đỉnh đầu trần đáo cánh tay trái đau nhức kịch liệt toàn tâm vẫn cường vận t à n lực n g h i ê n g l ă n trường thường hướng lên ra sức rung động khe n h c à n thương đối cứng sắc phong tự lực đẻ xuống trần đáo tọa kỵ gào k h é t bốn vò ham sâu trong bùn hắn miệng v u n màu tươi trước mắt trận trận biến thành màu đen hắn miệng vô hàm ngựa lần thứ ba sai đang sát na trong tay hắn trưởng giáo quỵ dị nhất truyền mượn hai kỵ thế sông xóc phong như đ ộ c xà thổ tín từ thấp tới cao vẩy nghiên mà lên trần đáo cánh tay trái gân cốt đã như đứt từng khúc nỗ lực hành thương m u ố n cản lại cuối cùng trễ nửa phần h à n quang l ó e lên xóc phong phá vỡ giáp vai xuyên t h ẳ n g v à o sẽ rách cốt nhục thanh em làm cho người c ư ờ i chê trần đáo thân thể cứng đ ở trường thương tuột tay rơi xuống đất hắn sau cùng ánh mắt chỉ mong gặp hạ hầu đôn tìm ngựa trở lại lạnh leo cứng rắn bóng lưng cùng chính mình trôi kia nhuốm máu tay vòng kiếm vẫn như cũ treo ở vắm vẻ yên ngựa bên cạnh chiếu đến ánh tả dương đỏ quạt như máu sau đó cả người như cắt đứt đ d ơ lên một mảnh hòa với huyết sắc khói bụi hạ hầu đôn trú ngựa ánh mắt liếc qua trên mặt đất lại không sinh tức thân thể thiết giáp tại nắng chiều bên dưới hiện ra lạnh lẽo c ứ n g r ắ n ánh sáng h á n trầm mặc một nhóm đậu ngựa tiếng chân dần dần chui vào m ê n h m ô n g trong hoàng hôn trần đáo nhất chết hạ hầu đôn dựa theo trước đó hứa hẹn cũng không có lại lăng nhục trần đáo thi thể mà là quay người về tới tàu nhân song song hàng ngũ theo tàu nhân ánh mắt nhìn về phía nhìn không thấy bờ b á c h tính phản p h ấ t sớm có đoàn chức bình thường trực tiếp giục ngựa chuyển hướng ven đường tất cả mọi người hướng về phía trước không cho phép dừng lại cho đến hổ lao quan bên、dưới. tào nhân sắc mặt xâm nhiên lớn tiếng truyền lệnh truyền lệnh xuống tất cả bách tính không cho phép dừng lại hậu quân ngừng đường, đường để bách tính thông qua cho đến hổ lao quan bên dưới chương bảy trăm mười lăm s à n b á n hai hai chương bảy trăm mười lăm s à n b á n hai hai vào đêm mắt thấy tất cả bách tính đều thông qua đồng thời hướng phía hổ lao quan phương hướng không ngừng tiến lên đằng sau lưu bị treo lấy một trái tim rốt cục b u ô n g xuống lương châu binh mã xuất hiện tại hổ lao quan phương hướng từ nơi này khoảng cách hổ lao quan bất quá hơn mười dặm có thể nói là thuấn phát liền tới nhưng con đường phía trước có bách tính ngăn cản đoàn vũ dưới trướng đại quân nếu là còn muốn thông qua liền không có nhanh như vậy bách tính ngăn chặn phía trước con đạo kỵ binh không có khả năng triển khai tốc độ liền xem như bộ tốt đi vòng cũng sẽ lãng phí thời gian dài hạ lệnh đi hậu quân biến tiến quân một lát không ngừng hướng phía h i ê n viên quan phương hướng xuất phát lưu bị hướng về phía một bên giản đung nói ra giản đung đầu tiên là nhẹ gật đầu để một bên lính liên lạc tiến đến ra lệnh sau đó lại tới lưu bị trước người chúa công thuộc hạ luôn cảm thấy lương châu binh mãng n g n i ê n xuất hiện ở đây cũng không phải là kỳ quặc g i ả đung diện mang lo lắng c h i sắc trong lòng có chủng cảm giác nói không ra lời luôn cảm giác bốn phía này tựa như là có vô số ánh mắt ngay tại giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ một dạng lưu bị nghe được g i ả đung lời nói đằng sau những chặt lông m à y khiến cùng ý của ngươi là g i ả đung nghĩ sâu xa một lúc sau nói ra ta lo lắng nếu như hổ lao quan có mai phục lạc dương còn lại bảy cái quan hải đâu hàm cốc quan cũng không cần nói coi như chúng ta có thể bình yên thông qua hàm cốc quan hà nội cũng là đoàn vũ địa bàn nơi đó còn có đồng trác còn có dương p ụ trừ hàm cốc quan bên ngoài mạnh tân quan nhỏ bình tân quan đều là hướng ký châu phương hướng bây giờ ký châu đã là đoàn vũ khu chiếm lĩnh vực chúng ta căn bản đi không được còn lại có thể đi liền vẫn còn dư lại bốn cái q u a n hải kinh tương lên phía bắc con đường ngắt phải qua y nghĩa quyết quan cùng quảng thành huyện phía nam rộng thành quan còn có đại quốc quan cùng hiên viên quan ở trong đó hiên viên quan là thông hướng thánh xuyên nhanh nhất cũng là tốt nhất đi một con đường qua thánh xuyên đằng sau liền lại không quan hải ngăn cản có thể một đường thông suốt nếu là đoàn vũ sớm có kế hoạch thuộc hạ cảm thấy đoàn vũ có khả năng nhất cắt đứt chính là hồ lao quan cùng hiên viên quan lưu bị hai đầu lông mày thật chặt vận cùng một chỗ nằm chiến mã dây cương tay vậy nắm khớp nối chắm bệnh hiến cùng ý của ngươi là nói h i ê n viên quan vậy rất có thể sẽ có lương châu binh mã phụ binh lưu bị nhìn xem giản đúng hỏi thuộc hạ chỉ là như thế suy đoán nhưng không biết có phải hay không là thật nhưng để bảo đảm v ạ n vô nhất đất thuộc hạ cảm thấy tốt nhất vẫn là tiền trạm một chi binh mã tiến đến dò đường sau đó lại đi quyết định đại quân là đi h i ê n viên quan hay là mặt khác quan hải lưu bị nhẹ gật đầu cẩn thận tóm lại sẽ không sai Tốt, vậy ngươi lập tức phái người đi liên hệ quan bình còn có tôn cản để nó điều động một chi tiền quân dùng tốc độ nhanh nhất ngựa không ngừng vo tiến về hiến viên quan xem xét nếu như hiên viên quan có lương châu binh mã quân coi giữ thì là lập tức phái binh trở về bờ báo nếu như hiên viên quan còn tại triều đình khống chế phía dưới để nó cầm thủ lệnh của ta còn có thái úy trương ôn thủ lệnh cấp tốc chiếm lĩnh toàn môn quan sau đó chờ đợi đại quân tiến b ề thương nghị quyết định qua đi giản đúng liền lập tức phái người lấy tay tiến đến thông chi quan bình còn có tôn cản hai người sáng sớm làm đệ nhất sợi ánh nắng ban mai chiếu s ạ tại hiên viên quan quan ải màu nâu xanh trên tường thành ngưng kết hạt xương mặt tưởng hiện ra lấy một tầng màu vàng kim nhạt nhạt con mang ở vào tung sơn dãy núi chân núi phía đông trong sơn c ố c hiên biên quan hai bên vách đá như đao gọn búa b ổ c h â n trụi khe đá ở giữa lẻ k ẻ suýt lấy vài bụi nhịn hạn bụi gai ở khô hanh trong gió sớm có chút rung động từ thời tần kháng trúc thổ thành tường đã c h ụ p lên đông hán mới xây g ạ c h xanh hiên biên quan làm trung nguyên nội địa trọng yếu quân sự quan hải trấn giữ lạc dương đông nam chỗ sung yếu là liên tiếp trung nguyên cùng kinh sở địa khu vị trí ít hầu hai núi kẹp trì hình thành tự nhiên hẻm núi nam bác tung dài bảy bên trong có thửa cóc để hẹp nhất chỗ chỉ chứa tứa tứa ngang、hàng. từ tung đỉnh quan sát có thể thấy được mờ mị giống như làm luyện quấn quanh q u a n tường cốc trung khê giản lượng nước bởi vì mạnh thu liên vũ dâng lên ba thành thời gian sáng sớm tiếng nước so sánh ngày thường tăng hồng ba phần nơi đây thuộc vũ cống dự châu c h i vực tầm nham thạch lấy hàn vũ hệ đá sám làm chủ kinh dòng nước cắt chém hình thành thẳng đứng khối nước vách đá cao hơn hai mươi triệu tự nhiên tạo nên một người đã đủ giữ quan hải chi thế quan thành dựa vào núi t h ế hiện lên b ấ t quy tắc hình thang nam bắc viên tưởng tất cả ba trăm sáu mươi triệu áp dụng thanh nệm kháng chút pháp tưởng cơ rộng sáu triệu cao trường hai động viên bên ngoài đào có chiến hào hai đạo sâu tám thước dẫn nước trong khe q u ả n chú quan lại xây dựng chế độ có thể ngược dòng đến tần triều tương vương thời kỳ hiện quan thành là xây võ sáu năm đại tư không vương lương phụng chiếu xây dựng thêm nam bắc lầu trên thành thiết kế thêm tam trọng treo hộ tường chắn mãi công sự trên mặt thành phố trí cải tiến là mỗi năm thức thiết lô s ạ kích quan làm cho công sở còn có vĩnh bình thập lục năm tăng tu hiên biên quan nhớ khắc đá tường trở quan phòng công trình đưa cảnh t ấ t đỉnh thập nhị chỗ mỗi đỉnh thú tốt ba mươi đêm thì nâng phòng ban ngày thì tích ủ i lúc này khoảng cách hiên biên quan phía dưới trên dưới một trăm mét có hơn một chỗ vách đá n ô ra chỗ một đội do quan bình tự mình dẫn đầu trinh sát chính g á n chặt lấy vái trên thân màu xám cho quần áo phảng phất cùng bách đã hòa thành một thể nếu như không phải xem xét tỉ mỉ căn bản nhìn không gian nơi này còn cất giấu một đội người quan bình hít mắt lại cùng quan vũ có năm phần tương tự mắt phượng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trên quan ải phiêu đãng màu đen tinh kỳ tại cái tia tinh kỳ phía trên một cái dòng bay phượng m u ố i chữ hán đại kỳ đang theo gió phiêu đãng quan trên tường n ỗ nhiên có binh sĩ kết đội tuần sát mà qua quan bình cẩn thận quan sát sau đường này liền hướng về phía sau lưng một tên trinh sát làm cái n á y mắt trinh sát nhẹ gật đầu sau đó hít sâu một hơi nhanh chóng từ địa phương ẩn thân lách mình mà ra sau đó trong tay giơ cao lên một quyển thẻ tre hướng phía toàn môn quan phương hướng phi nhanh phi nước đại rất nhanh quan trên tường cung nỗ thủ liền phát hiện trinh sát cung tên trong tay lập tức hết dây nhắm chuẩn trinh sát triều đình quân tình mật lệnh triều đình quân tình mật lệnh ta chính là chuyển lệnh trinh sát xích hầu một bên hô to một bên dùng sức giơ cánh tay ra hiệu trong tay quân lệnh trinh sát tiếng la lập tức kinh động đến trên quan hải quân coi g ữ một tên thân mang quân han chế thức khôi giáp trung niên tướng lĩnh một tây đẻ xuống bên hông trôi đao một bên đi tới quan hải lỗ châu mai tường chắn má sau đó liền hướng về phía dưới thành quan hải trinh sát lớn tiếng quát hỏi người nào quân lệ trinh sát d ơ cao trong tay thẻ trúc lớn tiếng la lên đây là triều đình thái úy trương ôn chi lệ n h còn xin quan hải thủ tướng tìm đọc quan chế tưởng k h o á t trên người lấy quân han chế thức khôi giáp mã đằng mở môi có chút dâng lên sau đó ánh mắt nhìn về phía phương hướng sau lưng ở sau lưng nó cách đó không xa đồng d ạ n g mà quân han chế thức khôi giáp nhưng chỉ là một cái quân hầu bộ dáng giả dạ dạng lý giác mỉm cười nhẹ g đầu để hắn đem xác lệnh đưa ra đi theo lý giác ra lệnh một tiếng binh sĩ rất nhanh liền đem quan hải phía dưới trinh sát mang tới xác lệnh đưa đi lên khi xem hết s ắ c lệnh đằng sau lý giác nụ cười trên mặt càng hơn kích động nắm chặt trong tay s ắ c lệnh nói ra hy vọng lần này có thể câu đến một con cá lớn mà không phải cái gì t ô m k ạ i đi chuyên lệnh xuống mở ra quan hải cửa lớn lý nho ra lệnh chương bảy trăm mười sáu săn b á n ba một chương bảy trăm mười sáu săn b á n ba một khoảng cách liên biên quan hẵng cửa b ắ c mấy chục mét bên ngoài quan bình nhìn thấy quan hải cửa lớn không có chút nào phòng bị mở ra đằng sau trong ánh mắt toát ra vẻ buông lỏng lập tức liền hướng về phía binh lính sau lưng làm cái n á y mắt binh sĩ mầm hiệu đằng sau lập tức hướng phía sau lưng nơi sa m ạ đi t hướng ô n g h n i ê n viên quan khe núi c ố c đạo cựu chuyển mười tám ngã rẽ dựa theo sơn hình su thế tu kiến đi ra con đường cơ hồ không có cái gì chi nhánh tại mấy cái chỗ rẽ đằng sau tiến về thông báo binh sĩ liền tới đến quan bình g i ấ u phía sau đại quân địa phương thân mang văn sĩ trường bảo thân trên phủ lấy một kiện giáp lưới cầm trong tay trường kiếm tôn c à n liền đứng tại đại quân phía trước lại sau người nó có mấy ngàn binh giáp lúc này chính trận địa sẵn sàng đón quân địch khởi bẩm đại nhân tướng quân truyền lệnh phía trước không có nguy hiểm có thể mang binh nhập quan chiếm lĩnh liên quan phụ trách truyền lệnh binh sĩ quỳ một gối xuống tại tôn cản trước mặt nghe nói lời này đằng sau tôn c à n nắm chặt trôi kiếm khớp nối đều có chút trắng bệnh tay không khỏi bung l ỏ n g một chút sau đó quy kiếm vào vỏ thở phào một cái còn tốt thu kiếm đằng sau tôn c à n nhẹ gật đầu lẩm bẩm lầu bầu nói ra hiên viên quan dễ thủ khó công may mắn không làm lường châu binh mã chiếm đ o ạ t lĩnh chuyên lệnh tam quân tiến lên mục tiêu hiên viên quan tại tôn c à n ra lệnh một tiếng t r ố n ở sơn cốc ở giữa mấy ngàn binh mã bắt đầu chậm dài hướng phía phía trước tiến lên tại vượt qua mấy vòng đường đằng sau liền thấy được xa xa hiên viên quan cách còn có khoảng trăm mét vị trí tôn c à n đưa tay dựng cảm lệnh lều hướng phía xa xa màu đen hán chữ đại k ỳ có thể thấy rõ ràng trên đầu thành quân coi giữ cũng là thưa thất hướng phía quan ngoại vị trí nhìn ra xa một bộ xem náo nhiệt bộ dáng xa xa quan môn đã mở ra quan hải trước đảo mở trên khe danh treo lơ lửng cầu treo vậy đã bung xuống tiên sinh ta trước đó đã quan sát qua trên quan hải cũng không cái gì dị dạo quan bình đi vào tôn càn bên người hướng về phía tôn càn thấp giọng nói ra tôn càn tán đồng nhẹ gật đầu như vậy liền tốt chỉ cần có thể chiếm c ư hiến viên quan chúa công liền có thể xuất lĩnh đại quân từ đây một đường hướng phía t o á n xuyên mà đi mà lại có h i n viên quan liền xem như lương châu binh mã truy kích đến tận đây vậy nhất định sẽ gây kích t r ầ m x a quan bình một bên gật đầu một bên trả lời chờ chút ta trước xuất lĩnh tiền quân nhật quan sau đó cấp tốc khống chế thành quan tiên sinh bọc hậu chờ đợi đại quân tiến vào thành quan sau đó dẫn đến tiếp sau binh mã đổ quân n u cùng nhau tiến vào thành quan ở trong hai người bàn bạc một phen đằng sau liền hướng phía hiên viên quan phương hướng xuất phát hiên viên quan trên đầu thành mã đằng một tay nắm chặt bội kiếm bên hông không có ra khỏi vỏ nhìn như chỉ có thưa thất mấy tên hướng phía thành quan nhìn xuống náo nhận binh sĩ bất quá chỉ là nghi binh mà thôi lỗ châu mai về sau lúc lít nha lít nhít ngồi sổm ba hàng đã cầm trong tay mũi tên đặt lên trên dây cung cung tiến thủ nỗ sàng bên trên đã tốt nhất to bằng cánh tay trẻ con tên nỏ chỉ bất quá phương hướng hiện tại chính hướng về phía trong quan hải mà không phải bên ngoài trong quan hải chỉ có hơn trăm tên lính tại trong quan hải hoạt động nhưng ở nhìn không thấy lều vải ở trong còn có lều vải phía sau thân mang hát giáp tay cầm đao thuẫn lương châu binh mã đã sớm lít nha lít nhít chờ đợi phát động tiến công ra lệ lý g i á c quét tỉ hai người tại trong quan hải một tả một hưu hai bên trong mắt ánh mắt như là lưới đao bình thường sắp bén theo thời gian trôi qua quan bình xuất lĩnh chi thứ nhất tiền quân đã d ẫ m qua trước quan cầu treo mà tiến vào đến trong quan ở trong tiến vào trong quan hải quan bình cũng không có chủ quan mà là nghiêng đầu nhìn t r u n g quanh khi thấy quan hải ở trong cũng không có bao nhiêu binh sĩ thời điểm quan bình lúc này mới an tâm để tất cả binh sĩ bắt đầu lần lượt tiến vào trong quan hải khi thấy binh lính sau lưng đã không sai biệt lắm có ngàn người thời điểm quan bình tay mỏ hướng về phía bên hông c h u ộ kiếm ngàn người đã đủ rồi chỉ cần xuất kỳ bất ý phát động tiến công sau đó sau đó cầm xuống trong quan hải thủ tướng liền có thể quan bình trong lòng kế hoạch ánh mắt vậy đang tìm kiếm lấy trong quan hải thủ tướng vị trí trong quan thủ tướng ở đâu quan bình tìm một vòng cũng không có thấy trong quan hải thủ tướng tại vị trí nào thế là lớn tiếng la lên tự b á o tính danh nói ra ta chính là h á n thọ đình hầu bắt chung lan g tương quan vũ giới t r ư ơ n g quân ti mã của mình trong quan thủ tướng nhanh chóng tới gặp quan bình giống to một tiếng thanh â m vang r ộ i chuyển khắp quan hải đang lúc quan bình ánh mắt tìm kiếm bốn phía thời điểm c h ố n ở một chỗ doanh t r ư ơ n g phía sau lý giác c ư ờ i lạnh từ doanh t r ư ơ n g phía sau chậm dãi đi ra một thân khôi giác màu đen dáng người khôi ngô lý giác cất bước sau khi đi ra liền nhìn xem mấy chục mét có hơn quan bình chi chính mình nói nói ra ra lý giác ở đây quan bình đột nhiên xứng sở lập tức sắc mặt giận dữ con thứ cũng vọng chỗ nào dám cho sổ ngươi thế nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa quan bình liền bỗng nhiên dừng lại đồng thời lập tức trận to mắt nhìn lý giác lý giác cái tên này làm sao quen thuộc như vậy a ngay tại quan bình còn tại xưng sở thời điểm quách tỉ vậy từ một phương hướng khác lộ ra răng nanh giữ t ậ n cười hô mộ tưởng là người nào tới nguyên lai là quan vũ hát o con a h o t con ra ra ngươi quách tỉ ở đây hôm nay là tử kỷ của ngươi lý giác quách tỉ quan bình đột nhiên nghĩ tới lý giác quách tỉ đây không phải là đoàn vũ dưới trướng lúc đầu lương châu tướng lĩnh sao bọn hắn tại sao lại ở chỗ này lộ bộn quan bình nhịp tim bỗng nhiên ra tốc ngay sau đó liền bám một tiếng rút ra bội kiếm bên hông có thể quan bình tốc độ hay là chậm một bước lý giác bách t ỷ hai người đã đồng thời rút ra bội kiếm bên hông đồng thời ra lệnh giết một tên cũng không để lại giết một tên cũng không để lại số lớn số lớn giấu ở trong quan hải kiến trúc sau còn có doanh t r ư ớ n g phía sau lương châu binh sĩ chen trúc từ bốn phương tám hướng hướng phía quan bình vị trí bao vây đi qua l i ê n như là màu đen sóng biển cùng một chỗ hướng phía một chiếc thuyền đơn độc khởi xướng trùng kích bình thường không riêng gì quan bình lây mẩn cả người tất cả đi theo quan bình cùng nhau n h ậ p quan binh sĩ cũng đều bị dọa đến hoang mang lo sợ trên quan hải mã đẳng cũng nghe đến lý giác quách tỉ hai người mệnh lệnh trước tiên vậy rút ra bội kiếm bên hông hạ lệnh b á n tên mã đẳng kiếm chỉ quan hải bên ngoài phương hướng va hàng răng đ ầ y toàn bộ trên quan hải cùng tiễn thủ cùng một chỗ kéo đ ộ n g c ù n g tiễn v ù vù thanh âm còn có mũi tên lên không thanh âm vang vọng s â n cốc còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đang theo lấy quan hải ở trong tiến phát tôn cản cùng binh lính dưới quần chỉ cảm thấy đỉnh đầu quan sắc đông nhiên tối sầm lại phán p h t là mây đen đem thái dương che đậy bình th các loại các binh sĩ n g n g đầu đằng sau đều bị một màn t r ư ớ c mắt dọa đến cứ thế ngay tại chỗ ở đâu là cái gì mây đen rõ ràng là che khuất bầu trời mưa tên màu đen lit nha lit nít mưa tên liền như là một tấm cực đại vô biên tấm màn đen một dạng mang theo đường vòng cung t ừ trên quan hải đập xuống trong lúc nhất thời từ quan hải tốt một trăm bước đến ba trăm bước khoảng cách vị trí binh sĩ liền tựa như bị liêm đ a o cắt đổ một dạng trình tề ngã xuống một tầng lại một tầng tiếng đ ê u thẳng thiết kinh hoàng tiếng la lập tức tràn ngập toàn bộ sân cốc chương 717, sàn bán, hai nhìn lên bầu trời lít nha lít nhít rơi xuống mưa tên tôn c ả n cả người đều ngẩn ở đây mưa niệm thẳng đến bên cạnh phó tướng đem tôn c ả n bụi nhảo đồng thời ngăn lại từ đỉnh đầu phóng tới mưa tên đằng sau tôn c ả n lúc này mới kịp phản ứng sau lưng phó tướng phía sau cắm năm sáu mũi tên trong đó một chi cơ hồ xuyên phá lồng ngực vị trí vừa lúc ở trên trái tim xoay chuyển tới thân thể tôn c ả n phí sức đem phó tướng thi thể đẩy ra ánh mắt nhìn về phía xa xa hiên viên quan cửa lớn xuyên đấu qua cửa lớn p ư ơ n hướng đã có thể nhìn thấy trong quan tình huống lúc này trong quan quân bình đã bắt đầu cùng lý giác q u á c tỷ tiết chiến nhanh, nhanh. công quan công quan tôn cản còn không đợi từ dưới đất bỏ dậy cũng đã bắt đầu hướng về phía sau lương tướng lĩnh r a lệnh mặc dù hiên viên quan nội lúc này có mãi phụ nhưng triệt binh là tuyệt đối không thể bọn hắn nhận được mệnh lệnh là cấp đoạt hiên viên quan không nói đến lúc này quan bình còn bị vây ở trong quan liền xem như không có hắn cũng muốn hạ lệnh tiến đánh hiên viên quan đây là bà trăm không không không đại quân đường lui nhưng mà trên quan hải mã đẳng không có chút nào cho tôn cản bất cứ cơ hội nào tại đợt thứ nhất bắn trụn qua đi trên quan hải cung tiến thủ đã rút ra bao vây lấy thẩm tấu dầu hỏa và vóc mũi tên châm lửa mã đẳng ra lệnh một tiếng binh sĩ đem trên mũi tên nhóm lửa sau đó d ơ cao lên nhắm chuẩn quan ải phía dưới lần này nhắm chuẩn không còn là quan ải bên ngoài binh sĩ mà là đầu kia hơn hai mét sâu quan ải phía trước khe ránh thả theo mã đẳng ra lệnh một tiếng cung t i ễ n thủ đem trong tay hỏa tiễn phát xạ mà ra ánh lửa xâm nhiễm hiên viên quan phía trên vậy chiếu sáng không có tán đi xương mỏng sân c ố c và anh khi bị nhen lửa mũi tên rơi vào trong khe ránh đằng sau trong nháy mắt liền dấy lên lửa cháy đ ư ờ n ự c dấy lên hỏa diễm trong nháy mắt liền tại trong quan ải ở giữa tạo thành một đạo khó mà vượt qua t ư lửa tôn c à n lập tức liền trận tròn mắt nhưng mà ở đây hết thệ cũng không có kết thúc ngay tại tôn c à n không biết như thế nào cho phải thời điểm tại khoảng cách nó không xa sơn cốc hậu phương trận trận thanh n â m ẩm ẩm vang lên tôn c à n quay đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng chỉ gặp từng khối cự thạch từ hai bên phía trên khe núi đang theo lấy phía dưới ẩm vang lan xuống cự thạch nện ở khe núi trên vách đá d ự đứng ẩm vỡ n g v nát đồng thời đem hai bên vách đá tảng đá đều kéo xuống theo lít nha lít nhít bóng đen từ khe núi hai bên đứng dậy sau đó hướng phía phía dưới kéo cung bắn tên khi thấy một màn này thời điểm tôn c à n tâm lý lập tức nổi lên hai chữ. xong đây là một trận mưu đồ đã lâu mai phục đ ừ n g bảo là đoạt lấy liên viên quan hiện tại chỉ sợ cũng liền còn sống ra ngoài cũng khó khăn khu khu khu khu tôn cằn bị phía trước dâng lên khói đặc s ặ c đến kịch liệt ho khan trong quan hải hết t hệ tình huống đều bị tưởng l ư ợ ngăn n g cản căn bản thấy không rõ bên trong hiện tại như thế nào trên quan hải phương mã đằng nhìn xuống phía dưới k h ắ p khuôn mặt là dáng tươi cười khuất khuất tinh thần cũng dám cùng hạo n g u y ệ t tranh nhau phát sáng vương thượng thiên la địa võng như thế nào các ngươi có thể tùy tiện đột phá không biết tự lượng sức mình trong quan hải tại phát hiện phụ binh thứ nhất trong nháy mắt quan bình cũng không có rút lui quan bình ý nghĩ cùng tôn càn là giống nhau bọn hắn lấy được mệnh lệnh là cướp đoạt liên viên quan hiện tại đã tiến nhập liên viên quan làm sao lại cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay lui ra ngoài thống chi bên cạnh hắn còn có hơn một ngàn tên lính mà lại sau l ư n g còn có liên tục không ngừng đại quân ngay tại nhập quan cho nên tại phát hiện phục binh thứ nhất trong nháy mắt quan bình tại thời gian ngắn thất thần qua đi liền lập tức phản ứng lại đồng thời hạ lệnh binh lính dưới quyền kết t r ợ n vây quanh nhập quan cửa thành bắt đầu kết trận lấy hiểm hộ sau l ư n g viện binh có thể quẩn quận không ngừng đi vào chỉ cần sau l ư n g viện binh không ngừng vậy liền còn có đoạt lấy liên viên quan khả năng đừng hốt hoảng dừng lại trận cướp quan bình rút ra bội kiếm bên hông kiếm chỉ phía trước nói ra trường thương binh tiến lên bày trận đao thuận binh nhiệm hộ lui lại lấy chém nghe được chủ tướng thanh âm binh sĩ sợ hai cảm xúc trong thời gian ngắn đạt được một tia an ủi sau đó vậy bắt đầu dựa theo quan bình mệnh lệnh bắt đầu điều động trận hình nhưng mà ngay tại trận hình còn không có hoàn toàn triển khai thời điểm sau l ư n g bỗng nhiên g i ấ y lên đại h ỏ a lại một lần đoạn tuyệt quan bình vừa mới g i ấ y lên đ u trí càng làm cho quan bình tuyệt vọng là trên quan hải đã quyết tuyệt tôn càn mã đằng lập tức hạ lệnh cung tiến thủ thay đổi phương hướng sau đó liền hướng về phía phía dưới tới một vòng ném bắn quan bình dưới trướng không có chút nào phòng bị binh sĩ đều không có tới kịp nâng thuẫn liền bị cắt cỏ bình thường mang đi hơn phân nửa nhìn phía sau quan ngoại đại họa nhìn xem đỉnh đầu như là châu chấu một dạng mũi tên nhìn xem bốn phương tám hướng vây quanh tới địch b ì n h quan bình bỗng nhiên ý thức được hôm nay hắn khả năng hẳn phải chết phụ thân quan bình mặt hướng phương hướng sau lưng phù phù một tiếng té quỵ trên đất sau đó liền bắt đầu dập đầu phanh phanh phanh liên tiếp dập đầu lại ba cái đằng sau quan bình lúc này mới nâng người lên cắn hai tay thở dài phụ thân mà bất hiếu không có khả năng tại phụ thân bên người tận hiếu nhưng là quan bình trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên quyết chi sắp nói nhưng là bình nhi tuyệt đối sẽ không cho phụ thân mất mặt nói quan bình liền một thanh nhặt lên để dưới đất t r ư ờ n g kiếm sau đó thuận thế lại nhặt lên trên đất một thanh hoành đao tay trái kiếm tay phải đao nhìn xem mánh liệt mà đến lương châu binh mã quan bình hai chân giao thoa giết chữ giết lối ra trong nháy mắt quan bình liền xông về đối diện lương châu binh mã song phương giao chiến đỉnh đầu mã đẳng cũng chỉ có thể hạ lệnh binh sĩ đình chỉ bắn tên để tránh hậu thương g i a trưa mặt trời rực rỡ treo cao chém giết đã qua hai canh giờ chiến đến tận đây lúc q u a n bình bên người còn sót lại hơn ba mươi người anh ta con bình trụ đao quỳ xuống đất bọt máu từ giữa răng c h à n ra lý giác giục ngựa tiến lên muốn cắt thủ cấp đã thấy sắp chết q u a n bình đột nhiên bạo khởi hoàn thủ đao hóa thành ngân hồng xuyên vào nó chiến mã hớp mắt kinh mã người lập đem lý giác vén dáng trần cắt đùi quách tỉ một tiếng gầm t h é t hai tay cầm kích toàn lực đánh xuống q u a n bình nâng đao đ ó n lấy cuối cùng bởi vì kiệt lực chậm một cái t r ớ c mắt hữu kích chặt đứt nó cổ tay tả kích thật sâu trước nhậm sừng gáy huyết vụ từ con bình trong miệm t u n ra không trung ngưng kết thành châu cuối cùng đập vào mi mắt là quách tỷ dơ cao mũi mâu nón trụ màu bạc lan xuống quan bình ánh mắt cuối cùng dừng lại tại n u u n g máu h i ê n viên quan hải hết t h ể đều kết thúc quan bình cùng dưới trướng hơn một ngàn tên lính toàn bộ chiến tử tại h i ê n viên quân nội mà quan hải bên ngoài đại hỏa vẫn như c ũ còn đang thiếu đốt khiến cho trung quanh khí lưu ở trong đều lôi cuốn lấy để cho người ta phiền m u ộ n lò nóng chủ quan lý giác đứng dậy đằng sau đập một chút đất trên người bụi nhìn xem vì chết tại cách đó không xa quan bình. quách tỷ vậy gật đầu nói mặc dù là định nhân nhưng t i ệ u tử này cũng coi là tên h á tử cũng là không cần làm n ụ c nó thi thể lý giác đồng ý đằng sau phất tay gọi tới mấy tên binh sĩ cho tiểu tử này thu thập một chút ý giác sau đó liền mai táng tại cái này hiên viên quan nội đi lập cái địa chú tên hán thọ đỉnh hầu quan vũ c h i tử q u a n bình chương 718, sàn bắn nam một chương 718, sàn bắn nam một bóng đêm tràn ngập thông hướng hiên viên quan phương hướng lưu bị dưới trướng hơn hai trăm đại quân chính thừa dịp bóng đêm hướng phía hiên viên quan phương hướng đi tới đây đã là từ lạc dương đi ra ngày thứ ba mà lưu bị dưới trướng chi quân đội này cũng đã hai ngày một đêm không có nghỉ ngơi nếu như dựa theo kế hoạch lúc đầu hiện tại ba trăm không không không đại quân đã tự hổ lao quan mà ra đồng thời cũng đã đến thánh xuyên địa giới có thể hiện nay ba mươi vạn người còn tại lạc dương xung quanh xoay quanh cách mỗi m ấ y bước liền có một tên dơ bó đốt binh sĩ ánh lửa chiếu sáng chung quanh binh sĩ m ệ t m ỏ i sắc mặt không thể nhìn thấy phần cuối ở trong đội n g ũ thỉnh thoảng liền có người nga xuống có tại người khác nâng đỡ lần nữa đứng dậy nhưng đa số đều không còn có đứng lên cơ hội chờ đợi vận mệnh của bọn hắn chỉ có là bị trong hoang dã cái kia từng đôi hiện ra xanh mơn m ư n ánh mắt chó hoang ác lang no bụt chúa công một tiếng kinh hô phá vỡ yên tinh b ngồi trên lưng ngựa ngay tại s ư ở n g sở lưu bị bỗng nhiên một cái giật mình sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới giản đung mang theo hai tên binh sĩ ở giữa đỡ lấy một người tới lúc gấp rút gấp rút hướng phía lưu bị phương hướng đi tới lập tức lưu bị cau mày sau đó xoay người xuống khi thấy rõ giản đung sau lưng bị binh sĩ mang lấy người thời điểm lưu bị trên mặt trong nháy mắt lộ ra kinh hoàng biểu lộ công phù hộ lưu bị một tiếng kinh hô ngươi lưu bị t r ừ n g lớn một đôi mắt nhìn xem tôn càn trên thân bị đốt đuôi liền, liền tóc đều bị đốt dụi một nửa tôn càn cực kỳ chật vật chúa công ta chúng ta gặp được phục kích đoàn vũ tại hiên viên quan sớm liền thiết hạ mai phục chúng ta chung kê tôn cản một bên lao nước mắt một bên hướng về phía lưu bị nói ra chúa công đoàn vũ r ơ i t r ư ớ n g tướng lĩnh tại hiên viên quan thiết hạ mai phục chờ chúng ta nhập quan đằng sau đ ố n g nhiên nổi lên ta tại ngoài quan còn chưa kịp nhập quan tiểu quan tướng quân thì là xuất lĩnh một số nhỏ binh sĩ tiến nhập hiên viên quan nội trong hai người chúng ta kế đằng sau cắt đức ra ra ta cũng là may mắn mới chạy về trong lúc nhất thời lưu bị tựa như là bị thi triển định thân thuật một dạng cứ thế tại nguyên chỗ chúa công giản đúng nội vàng kêu gọi lưu bị nói hiên viên quan phương hướng hiện tại đi không được nữa lấy lại tinh thần lưu bị bắt lấy tôn càn bả vai lung lay hỏi quan bình đâu quan bình đâu quan bình có hay không rết ra đến tôn càn lập tức túi đầu chậm rãi lắc lắc chúa công bọn hắn ở ngoài thành chiến hào ở trong p h ó n g hỏa sẽ cùng ta tiểu quan tướng q u â n chia cắt ra đến thuộc hạ muốn xông vào đi cướp đ o ạ t hiên viên quan nhưng lại bị đại hỏa ngăn cản lại bị sớm mai phục cùng tiễn thủ mai phục nếu không phải phó tướng liều mình cứu rút lúc này ta vậy đứng không đến chúa công trước mặt bọn hắn còn tại phía trên thung lũng dùng cự thạch còn có gỗ lăn hôn loạn con đường thuộc hạ cũng là dốc hết toàn lực mới thoát ra tìm đường sống v ề phần tiểu quan tướng quân túi đầu tôn càn không được lắc đầu nói được tình trạng này đã rất rõ ràng nếu như quan bình không có tiến vào h i ê n viên quan khả năng còn có từng tia hy vọng đoàn vũ nếu sớm thiết hạ mai phục vậy liền căn bản không có khả năng để quan bình đang chạy trốn đầu tiên là trần á o lại là quan bình đoàn vũ ta cùng ngươi không đội trời chung lưu bị nắm chặt nắm đấm gầm thét nhưng v ẫ n nộ cũng không có để lưu bị choáng váng đầu、góc. gầm thét một tiếng đằng sau lưu bị liền đem ánh mắt nhìn về hướng một bên g i n đúng hỏi tham h i ế n cùng chúng ta làm sao bây giờ hàm cốc quan đi không được hổ lao quan đi không được hiện tại nhân viên quan vậy đi không được Già đúng khẩn cao mày cố gắng suy tư đằng sau hướng về phía lưu bị nói ra chúa công thuộc hạ cảm thấy cái này chỉ sợ cũng không phải là t r ù n g hợp nếu như chỉ có hồ lao quan một chỗ có lương châu binh mã còn nói qua được nhưng bây giờ hiên viên quan cũng là lương châu binh mã ta cảm thấy cái này rất có thể là đoàn vũ tỉ mỉ b à y kế h ắ n chính là muốn cắt đứt chúng ta xuôi nam đ ư ờ n g ra hiện tại sợ rằng chúng ta liền xem như tại phái người đi đại quốc quan hoặc là khác quan h ả i chỉ sợ kết quả cũng giống nhau không chỉ hội tồn binh hào tướng đồng thời còn hội chậm trễ thời gian cùng hao phí thể lực hành hạ như thế xuống giới đừng nói đi ra lặng dường chỉ sợ sẽ là tại đi hai ngày sĩ khí hoàn toàn không có thời điểm đại quân liền sẽ sụp đổ mất giản ung nói những n à y lưu bị vậy minh bạch có thể minh bạch cùng có thể giải quyết hoàn toàn là hai việc khác nhau mà vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào lưu bị hỏi giản ung thâm hít một hơi sau đó nói ra một cái để lưu bị cũng không nghĩ tới địa phương mạnh tân giản ung cắn hậu nha nói ra chúng ta đi mạnh tân a lưu bị không dám tin nhìn xem giản ung mạnh tân đây không phải là lên phía bắc ký châu phương hướng sao vinh giả ủy đạo giã xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ giản ung tư tác nói nói nếu như đoàn vũ tại chúng ta xuôi nam trốn đi tất cả quan hải đều có sớm mai phục vậy chúng ta liền phương pháp trái ngược đoàn vũ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta hội đi mạnh tân lên phía bắc phương hướng lưu bị lông mày nứt lên giống như có chút đạo lý đoàn vũ phen này chuẩn bị không nhất định là hướng về phía chúng ta tới có lẽ trước đó tại viền cơ từ ký châu trốn đi thời điểm đoàn vũ ngay tại bảy ra đây hết t hệ khả năng đoàn vũ cũng không có nghĩ đến chúng ta sẽ cùng viền cơ bất hỏa thừa dịp hiện tại đoàn vũ còn không có kịp phản ứng chúng ta lập tức lên phía bắc hướng phía mạnh tân phương hướng xuất phát nghe giản đung đề nghị đằng sau lưu bị lập tức gật đầu đáp ứng sau đó liền bắt đầu hạ đ ạ t đại quân lần nữa chuyển hướng sau đó hướng phía lên phía bắc phương hướng mà đi tiến lên trung quân ở trong lưu bị tại giản đung cùng đi phía dưới đi tới một chiếc xe ngựa bên cạnh xe ngựa dừng ở bên đường chung quanh còn có mấy tên binh sĩ c h ấ n giữ trừ cái đó ra còn có một tên g ầ y gò nam nhân trung niên đang ngồi ở cạnh xe ngựa duyên điều chỉnh thử thuốc đông y đi trong buồng xe t o à n vũ an tĩnh nằm tại buồng xe ở trong liệu tương quân gặp lưu bị đến đây hoa đạc vội vàng đứng dậy hướng về phía lưu bị chắp tay thi lễ lưu bị hướng về phía hoa đà khẽ gật đầu ra hiệu sau đó hỏi ta nhị đ ệ thương thế như thế nào hồi bẩm lưu tương quân quan tướng quân thể phách tưởng kiện mặc dù thương thế rất nặng nhưng chỉ cần nhiều tính dưỡng một thời gian liền có thể hoàn toàn t h ô i phục đây khả năng là ba ngày đến nay lưu bị nghe được tin tức tốt nhất trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần ă n ủi nhị đệ đi vào xe ngựa trước mặt lưu bị nhìn xem trong xe nằm q u a n vũ huynh trưởng quan vũ dây rủa lấy từ xe ngựa ở trong ngồi dậy trải qua mấy ngày nữa tính dưỡng điều chỉnh quan vũ sắc mặt rõ ràng tốt lên rất nhiều lưu bị vội vàng ra hiệu quan vũ đừng lộn xộn nằm xuống nhìn thoáng qua lưu bị, quan vũ ánh mắt lại rơi vào lưu bị sau lưng, tại không thấy được đi theo phía sau quan bình thời điểm quan vũ hỏi một câu, huynh trưởng bình nhi đâu ta vừa mới nằm mơ còn mơ tới hắn tên t i ể u tử thúi này hiện tại trưởng thành, hẳn là có thể cho huynh trưởng bang một chút bận rộn. lưu bị lơ đãng siết chặt nằm đấm. quan bình cựu thành cựu đã chiến tử tại hiên viên quan. chỉ bất qua chuyện này hiện tại không thể nói, nói sợ là sẽ phải ảnh hưởng quan vũ t h ư ơ n g thế. thế là lưu bị liền hoang xưng quan bình ở phía sau quân áp giải lương thảo. Chương 719, hai huynh trưởng một đường còn thuận lợi sao quan vũ hay là rất hư n h ư ợ c t ư ợ n ở xe ngựa trên buồng xe nhìn xem lưu bị lưu bị khẽ lắc đầu đoàn vũ dưới trướng lương châu binh mã phong tỏa hồ lao quan còn có hiên viên quan hiến hòa nói chỉ có x u ấ t kỳ bất ý mới có thể rời đi lạc dương cho nên hiện tại đại quân chuẩn bị chuyển hướng mạnh tân phương hướng mạnh tân nhắc lên nơi này lưu bị còn có quan vũ hai người lập tức đều trầm mặc huynh đệ của bọn hắn trương phi chính là bị viên cơ thiết kế hại chết tại mạnh tân có thể viên cơ đến bây giờ cũng còn còn sống vẫn n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ không để cho tam đệ chết vỗi liền xem như đổi tới chân trời góc biển vậy nhất định phải cho tam đệ báo thù tự tay huyết nhận biên cơ lưu bị tam luân nói quan vũ nghe nói đằng sau dùng sức nhẹ gật đầu thuyên trưởng ta tin tưởng ngươi lưu bị trong lòng lập tức dâng lên một c ố khó mà ngôn ngữ hay n ấ y trương phi đại t h ủ còn không có đền báo hiện tại quan bình lại chết lời này muốn làm sao cùng quan vũ mở miệng trong lúc nhất thời lưu bị lâm vào lưỡng nan vẫn trưởng ngươi trước nghỉ n ơ i thật tốt đi giữa tốt thân thể huynh đệ chúng ta tại kể vai chiến đấu hàn huyên hai câu đằng sau lưu bị liền cáo biệt quân vũ đại quân khi lấy được mệnh lệnh đằng sau bắt đầu một lần nữa chuyển hướng lần này là hướng phía mạnh tân phương hướng xuất phát thi hương hán thư địa lý trí minh sát thi hương ân thang sở đô cụ thể phương v ị tại lạc dương thành đông ước ba mươi dặm chỗ xuân thu phồn lộ sử ký ân bản kỷ đồng đều trở canh ở bậc trước vương cư đây là đời nhà thương lúc đầu đô thành một t r ò n g tức tây bạn xây võ mười lăm năm quan võ đế lưu tú sử quyết lưu phản trư hậu lưu bán nơi này hậu hán thư quan võ đế kỷ ngồi huyện thi thị đem nơi đây tác dụng tại pháp trường y tứ thi hương vị trí bắc dựa mang sơn dư mạch thủ dương sơn nam đúng b ạ n an sơn bãi đất cao như lưới t r ạ n g mò về y ỉa lạc bình nguyên hình thành thủy kinh chú chứa đựng nam b ậ c trốn cũ tiêu chí tính bãi đất lạc thủy chủ lưu cự thi hương tây bắc ước năm bên trong nó nhánh sông tên là thi hương khe hương sơn đông là cổ hồng ngao pha dư trạch tiên tần sưng ơ cảnh bạc hình thành hạ nước l ạ o lúc vi trạch hiện đầy ra trước mắt vùng đất ngập nước cảnh quan thi hương phía tây có một chỗ đỉnh tên là thi đình bên cạnh thiết pháp trưởng bình i ệ m như chị sắc giả như máu mặc dù mưa to không khắp nam đó quang võ chính là ở chỗ này đem l lúc này đoàn vũ liền dẫn d ẫ n mã siêu còn có cái khác cùng một đám tướng lĩnh đi tại khối này bị máu tươi nhuộm dẫn pháp trường ở trong dưới chân mặt d à y chiến đoàn vũ đá đá trên mặt đất màu đỏ cắt sỏi cùng phản phất thẩm tấu máu tươi bùn đất dựa theo đoàn vũ phân tích của mình nơi này bùn đất hẳn là bởi vì bao hàm một loại nào đó cực cao khoáng vật chất mới đưa đến loại màu sắc này lúc trước quăng v õ ở chỗ này quyết lưu bá bọn người đằng sau có thể là vì dùng cái này đến đe dọa hậu nhân lúc này mới như thế tuyên dương nơi đây cốc cốc, cốc, cốc. một trận tiếng võ ngựa dồn dập â m từ xa mà đến gần lập tức là một tên phía sau cắm cờ xí lính liên lạc khi lính liên lạc đi tới khoảng cách đoàn vũ cách đó không xa vị trí thời điểm mã siêu tiến lên một bước từ lính liên lạc trong tay nhận lấy đưa tới tình báo đoàn vũ không để ý đến mà là tiếp tục tại thi hương t r u n g quanh đi bộ nhàn nhã đi bộ đi theo đoàn vũ sau l ư n g tuân du tiến lên một bước từ mã siêu trong tay nhận lấy tình báo sau đó cúi đầu quét mắt vài lần vương thượng hết thệ đều dựa theo kế hoạch làm việc tào nhân hạ hầu đôn hai vị tướng quân tại hồ lao quan chức chém giết lưu bị tiền quân tiên phong đại tướng trần đáo tuân du mừng rỡ nói ra đoàn vũ hài lòng mà cười cười nhẹ gật đầu không sai tào nhân hạ hầu đôn có công lưu bị trung quân đâu là tiến đến tiến đánh t à o nhân hạ hầu đôn hay là lựa chọn mặt khác lộ t u ế n tuân du trên mặt biểu lộ đ ỗ n g nhiên có chút quái dị như là cười nhưng lại không phải vương thượng lưu bị không có tiến đánh hổ lao quan mà là tại biết được trần đáo tiền quân bị đánh lén đằng sau trước tiên để đại quân đình chỉ tiến lên đồng thời sẽ từ trong thành lạc dương lôi cuốn đi ra mười mấy vạn trăm họ và mấy vạn q u â n lại ra quyến đi ở phía trước tào nhân hạ hầu đôn hai vị tướng quân nói chính là bởi vì bách tính chặt đường mới không được đã tiến lên sau đó lưu bị liền mượn cơ hội này chạy ha, ha. tuân du lời nói vẫn chưa nói xong đoàn vũ liền n g ử a đầu cười to vương thượng thần tính thuộc hạ bội phục tuân du chắp tay hướng về phía đoàn vũ kính để nói ra công đạt nói vừa bản vương có cái gì thật toán đoàn vũ một bên cười một bên lắc đầu nói ra luận bày ra chiến dịch quyết thắng ở ngoài nạn à n g dặm bản vương không bằng công đạt rất nhiều chỉ bất quá đoàn vũ vừa cười vừa nói bản vương so công đạt hiểu rõ hơn một số người tính thôi tuân du mục lộ suy nghĩ sau đó gật đầu đồng ý tướng giả phạt n ư u sĩ người trị quốc như người quyết thắng mà vương giả thì là người khống chế tâm trước đó tại định ra kế hoạch tác chiến thời điểm cũng đã dự liệu đến lưu bị muốn lôi cuốn lấy lạc dương thành máy tính sau đó tình báo chứng minh lưu bị hoàn toàn chính xác làm như vậy trước đó tại thái sơn quận thời điểm lưu bị đã từng có dạng này một lần tiền lệ cho nên lúc đó định ra kế hoạch tác chiến thời điểm đoàn vũ liền cùng bọn hắn khẳng định nói lưu bị t i ề n quân một khi gặp được hổ lao quan ngăn cản đằng sau liền sẽ lập tức đem mách tính đẩy lên phía trước ngăn cản nhan lương văn s u truy binh cũng chính bởi vì vậy đoàn vũ sớm liền cho nhan lương văn sự ra lệnh để cho hai người không cần trùng kích b á c tính truy kích lưu bị vương thượng lưu bị đằng sau còn phái binh đi hướng hiên viên quan bất quá lại bị lý giác quách tỉ hai người tại hiên biên quan mai phục cuối cùng quan vũ c h i tử quan bình táng thân tại hiên biên quan lưu bị đã xuất l í n h đại quân lần nữa chuyển hướng dưới trời chiều đoàn vũ thư dương một chút hai tay cường kiện thể phách đ ể cho người ta có loại nhìn mã phát khiếp cảm giác theo địch nhân càng ngày càng ít theo bộ hạ càng ngày càng nhiều theo địa bàn càng lúc càng lớn đoàn vũ trên thân ngày càng góp n h ặ t uy nghiêm v ậ y càng ngày càng đủ công đạt chế định mệnh địch k ế sách hiển nhiên đã thành công lưu bị hiện tại chính là không đầu con r ồ i một dạng chỉ có thể bốn chỗ đi loạn các loại không phải hắn đụng mệt mỏi binh lính dưới quyền cũng đều không có sĩ khí cũng chính là bản vương xuất thủ trừng trị hắn thời điểm thi v ư ơ n g thi đình đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía bốn phía vừa cười vừa nói bản vương cảm thấy vị trí này cũng không tệ liền rất thích hợp cho cái tiên hai to tặc tán g thân các ngươi cảm thấy thế nào đang khi nói chuyện đoàn vũ quay đầu nhìn về phía sau l ư n g trung tướng ma siêu bàng đức nha lương văn xỉu đầu hàng trương cấp cao lãm trương liêu trương tấn khúc nghĩa cao thuận đội hình này cho lưu bị đưa tang lưu bị chắc hẳn cũng hẳn là cảm thấy mười phần kiêu ngạo mới lạ duy tại đoàn vũ ra lệnh một tiếng đằng sau chúng tướng ngao n g a o chắp tay thở dài ngay lệ gs tháng bảy ngày đầu tiên mới một tháng cầu một chút xíu nạ đ i ệ n đi hôm nay đi công tác may mắn tại trên đường sắt cao tốc viết những này nếu không khả năng lại phải quá sức b ấ t quá còn tốt chương bảy trăm hai mươi đi công tác bên trong ngày mai khôi phục đổi mới đi công tác bên trong ngày mai khôi phục đổi mới đi công tác bên trong ngày mai khôi phục đổi mới đi công tác bên trong ngày mai khôi phục đổi mới đi công tác bên trong ngày mai khôi phục đổi mới đi công tác bên trong ngày mai khôi phục đổi mới quan n ũ bản tự trường sinh sau cải tự vân giải trước kia bởi vì phạm tội thoát đi quế quán lưu lạc đến ưu châu chắc quận trung bình năm đầu một trăm tám mươi bốn ă m khởi nghĩa khăn vàng c ộ a phát lưu bị tại chắc huyện tổ chức lên một chi nghĩa du quân quan vũ trương phi đều gia nhập vào trong đó theo lưu bị gián tiếp các nơi tham dự dập tắt khăn vàng quân chiến tranh lưu bị quan vũ trương phi ba người ân như minh đệ liền ngủ cũng muốn ngủ ở cùng một chỗ hai lưu bị đảm nhiệm bình nguyên cùng nhau lúc bổ nhiệm quan vũ trương phi v ị biệt bộ tư mã phân thống bộ khúc theo lưu bị có mặt hoạt động lúc quan vũ cùng trương phi thì đứng hầu lưu bị tả hữ bảo hộ lưu bị chu toàn một hưng bình năm đầu 194 n ă m tào thao bởi vì cha thân tào tung bị giết mà giận lây sang đào khiêm thế là phát binh tiến đánh từ châu đào khiêm cầu cứu tại lưu bị lưu bị cùng quan vũ t ỉ lệ hơn ngàn người đi tới cứu viện tào thao binh lui ra phía sau đào khiêm dâng tấu trương triều đình thỉnh cầu dạy lưu bị vì dự châu thích xứ quan vũ cùng lưu bị đóng quân tại tiểu mái sau đó tại đào khiêm đám người liên tục nhường cho phía dưới lưu bị lĩnh từ châu mục ba kiến an ba năm 198 n ă m lưu bị quân cấp lấy quân lữ bố đội hoàng kim lữ bố điều động cao thuận xuất quân tiến đánh lưu bị tào thao phái hạ hầu đôn đến đây trợ giúp lưu bị bị cao thuận đánh bại đồng nhiên tháng chín cao thuận đánh tan lưu bị thế là tào thao tự mình dẫn binh đông trinh lữ bố lưu bị cùng tào thao c h u n g cầm lữ bố ở hạ b ì đoạt được từ châu tào thao nhậm xa trụ vì từ châu thích xứ lưu bị liền đi theo tào thao khải hoàn trở về hứa đô bốn năm căn cứ hoa dương quốc t r í đ i chép trở lại hứa đô sau quan vũ trương phi đều bị b á i vi trung làm tướng một trăm ba mươi tám về sau viên thuận bắc thượng đi nhờ vào biên điệu lưu bị phụng tào thao mệnh chặn lại viên thuận tại từ châu Lưu Bị t h ừ an cơ t ậ năm năm hai trăm h h c xứ t linh u năm tào thao thân sách đại quân xuất trinh lưu bị bại trốn đi nhờ vào viên thiệu quan vũ bị bắt sống được đưa tới lô đô tào thao trở lấy hậu lễ bổ nhiệm làm thiên tướng quân về sau viên thiệu phái đại tướng quế đồ thuần vũ quỳnh nhan lương công đông quận thái thú lưu duyên tại bạch mã tuân du đưa ra dương đông cách tây nhẹ binh che tập kích, bạch mã chiến đấu phương lượng tào thao đón nhận tuân du đề nghị tự mình xuất quân cứu viện nhan lương kinh hãi vội vàng hưng chiến tào thao m ệ n h trương liêu cùng quan vũ làm tiền phong k í c h chi quan vũ trông thấy nhan lương huy nắp dùng ngựa xung kích đâm chết nhan lương tại trong bạc quân lại rút ra bội đao chém nhan lương thủ cấp tiếp đó trả về viên quân tướng lĩnh không ai cả nổi bạch mã chi vây bị giải tào thao dâng tấu trương tỉnh h cầu hán hiến đế phong quan vũ vì hán thọ đình hầu mười, mười một không lâu quan vũ liền rời đi tào thao đi nhờ bà tại viên t i ệ u dưới quyền lư bị lưu bị khi lấy được ra các lượng sau càng ngày càng coi trọng ra các lượng quan vũ trương phi đối với chuyện này cảm thấy không vui lưu bị giải thích nói ta chiếm được khẩu minh giống như cá lấy đ ư ợ c thủy hy vọng c h ừ quân đừng nói nữa quan vũ trương phi mới đình chỉ phàn nàn kiến an mười ba năm hai trăm linh tám năm lưu bị đi nương nhờ lưu biểu đóng quân tại tân dã tào thao xuất l ĩ n h đại quân xuôi nam lưu bị hướng nam chạy trốn khắc phái quan vũ số nhân một trăm chiếc thuyền lái về phía giang l a n g hội hợp nhưng lưu bị tại trên đường đ ư ờ n g dương nay tỉnh hồ bắc nghi sứ thị dốc trường bản bị tào thao quân t r u y đến may mà quan vũ chạy đến hà tân cùng nhau đi thuyền đến hạ k h u mười lăm lưu bị liên hợp tôn quyền đánh bại tào thao sau tào thao lưu tảo nhân các loại phòng thủ kinh châu thế là lưu bị cùng tôn quyền đại tướng chu du vây công tảo nhân tại giang lăng quan vũ thụ mệnh t u y ệ t bắc đạo nên chiến lý thông mười sáu lưu bị cùng tào thao thế lực giao chiến tại kinh châu lúc quan vũ còn từng tại hán tân cùng mãn sủng từ hoàng giao phong một trăm bốn mươi lưu bị hướng nam thu lấy kinh châu nam bộ bối quận trường sa linh lăng vũ lăng quế dương quan vũ được thăng làm người có công lớn thụ phong tương dương thái thú đ ặ n c ấ u tướng quân lúc này tương dương thật là tào thao phạm vi thế lực từ n h ạ tiến đóng giữ cho nên quan vũ chú bình tại giang nam mười bảy tại trong lúc này quan vũ trọng tu giang lâm thành kiến an 16 năm 211 năm lưu bị vào t h ụ t r ợ lưu trương thảo phạt trương lỗ để cho t r ư ơ n phi triệu vân ra cắt lượng cùng quan vũ chung phòng thủ kinh châu kiến an 17 năm 212 năm tào thao nam trinh tôn quyền tôn quyền hô lưu bị tự cứu lưu bị đi xứ thỉnh cầu đi về phía đông đồng thời nâng lên nhạc tiến tại thanh bùn cùng quan vũ cùng n h a u cự nay không hướng cứu vũ tiến nhất định lương khác chuyển sâm châu giới sau đó lưu bị nội ứng trương tùng mưu đồ bí mật tiết lộ bị giết lưu bị cùng lưu trương bất hòa khai chiến kiến an m ư n ă m hai năm lưu bị tiến đánh lạc thành lúc quân sư bảng thống c h ú n g tên b ỏ mình lưu bị triệu trương phi triệu vân ra c ắ t lượng vào thuộc trợ rút quan vũ đóng giữ kinh châu lưu bị bình định đất thuộc sau lấy quan vũ đồng đốc kinh châu chuyện mười chín trao quyền trưởng quản kinh châu khu vực lưu bị khống chế bộ phận bao quát kinh châu nam bộ bốn quận cùng từ đông ngô mượn tới nam quận trị sở giang lăng cùng phụ cận công an quan vũ trên thực tế chấn thủ kinh châu năm quận nam quận trường s á t quận linh lăng quận vũ lăng quận q u ế dương quận lại nối ra cát lượng phát đăng trương phi quan vũ bốn người tất cả ban thưởng hoàng kim năm trăm cân bạch ngân ngàn cân tiền năm nghìn vạn gấm lụa một ngàn t h ớ kiến an hai mươi năm hai trăm mười lăm năm tôn quyền cho rằng lưu bị đã đoạt được ích châu phái ra cắt cẩn vì làm cho cầu được kinh châu trường sa linh lăng quế dương một trăm năm mươi lăm một trăm năm mươi sáu lưu bị không cho phép đáp lại nói ta đang đổ lấy lương châu chờ bình định lương châu liền đem kinh châu toàn bộ c h o n ô tôn quyền nói đây là mượn mà không trả mà phải dùng lời nói xôn u qua loa tất trách kéo dài thời gian thế là thiết t r í kinh châu nam ba quận trở lại quan vũ đem bọn hắn toàn bộ khu chủ. tôn quyền giận d ữ phái lữ mông đốc tiên bu đan từ trung tôn quy mấy người dẫn binh hai vạn tập kích trường sa linh lăng huế dương ba quận lô t ú c tỷ lệ v ạ n nhân đồn ba đội chống c ự q u a n vũ tôn quyền trú tại lục khẩu vì chư a quân tiết độ lữ mông đêm sau rời sách trường x a huế dương hai quận v ọ n g gió mà hàng duy linh lăng thái thú hách phổ thủ thành công hàng lưu bị tự mình dẫn binh năm vạn hướng công an lệ quan vũ tỷ lệ ba vạn binh vào Hích dương một trăm năm mươi lăm cùng tôn quyền tranh đoạt ba quận lữ mông dụng kế làm cho hách phổ quy hàng lại trở về quân cùng tôn sáng phan trương cùng với lô t ú c binh sĩ đồng tiến c ự quân vũ tại x dương lô tốc mời quan vũ t ư ơ n g kiến tôn lưu hai phe tướng lĩnh tại trước trận đơn đạo sẽ căn cứ lý tranh chấp nhưng cuối cùng buồn ba chia、tay. tại tôn quyền thế lực chiếm giữ t r ư ờ n g sa lúc có sao thành chủ tịch huyện ngô nãng cùng trung lang tướng viên long các loại hưởng ứng quân vũ phản loạn tôn quyền nhưng cuối cùng bị lỗ tốt lữ đại bình định xét xử cũng không ghi chép chuyện này thời gian cụ thể lúc này tào thao tiến thủ hán trung c h ư ơ n g lỗ lúc đó tôn lưu hai phe còn chưa khai chiến lưu bị lo lắng mất đi ếch châu liền đi xứ hướng tôn quyền thỉnh hòa hai mươi hai tôn quyền lệnh ra cắt cận thăm đáp lễ song phương kết lại minh hảo hiệp nghị chia đều kinh châu liền phân ra kinh châu giang hạ quận trường sa quận huế dương quận thuộc về tôn quyền phân kinh châu nam quận linh lăng quận vũ lăng quận thuộc về lưu bị đây chính là tam quốc sử thượng nổi tiếng tương thủy hòa giới lỗ t ú c bọn người hy vọng duy trì tôn lưu liên minh mà lữ mông lại bí mật đối với tôn quyền nói quan vũ quân thần xào trá thay đổi thất thường quan vũ sở dĩ không dám đ ô n g tiến là bởi vì ngài có lữ mông dạng này người chúng ta một khi bỏ mình ngài như thế nào ngăn cản quan vũ nhưng tôn quyền vẫn như cụ khát vọng bắc thượng tiến quân từ châu lữ mông phản đối nói phương bắc địa thế lục thông kỵ binh dũng manh chỗ xính không bằng tiêu diệt quan vũ toàn bộ căn cứ t r ư g i a n g tôn quyền tán thưởng lữ mông 24. n h ư n g tôn quyền cũng không có thi hành lữ ngông kế hoạch mà là điều tập đông ngô toàn cảnh bình mã tiến công hợp phì đến mức hợp phì trận chiến đông ngô binh lực 25-26 rõ ràng vượt qua xích bích trận chiến đông ngô binh lực 2 7 2 0 8 ơ n ă m đông ngô quân đội chia ra ba đường tôn quyền một đường trương chiêu một đường Chu du một đường trong đó vẹn vẹn có Chu du một đường là tại xích bích mà quan vũ tại trong lúc này một mực tuân thủ tương t h ủ y hoa giới hiệp định không có thừa dịp hư tiến công đông ngô tiến an 22 năm 217 năm lỗ tốt chết bệnh lữ ngông tiếp nhận lỗ tốt trấn thủ lục h ẩ u 158 ở ngoài mặt lữ mông đối với quan vũ gấp đội ân cần rộng ban đ â n d ả i kiến an 23 năm 218 năm thái y lệnh các b ạ n thiếu phủ cảnh kỳ tư trực vi lắc kinh triệu nhân kim ý đ ị a các b ạ n c h i tử các mạc các mục mấy người khởi bình p h ả n tạo lúc đó quan vũ cường thịnh mà tào thao thân ở nghiệp thành lưu vương tất đốc hứa u y v n chuyện các mạc bọn người mưu đ ổ bí mật giết chết vương tất mang thiên tử công ngụy nam v i ệ n binh lưu bị nhưng sự bại bị giết 28 146 t à o thao phái tào nhân đi trưng thu nam tướng quân một t h ả o phạt quan vũ tào nhân trấn thủ kinh châu trong lúc đó trong trận điều động lao dịch kinh châu cảnh nội quân dân khổ không thể tạ đã hàng tàu hai mươi năm huyện thành dân chúng cuối cùng bị tàu nhân bất phản tháng mười huyện thành thủ tướng hầu âm vệ mở cùng lại dân cùng phản t à u cùng quan vũ liên hợp cùng tháng tàu nhân phụng mệnh đi tới bình l o ạ n vây công huyện thành hai mươi chín ba mươi mốt một trăm bốn mươi bảy kiến an hai mươi bốn năm hai trăm mười chín năm tháng riêng tàu nhân công đổ huyện thành chém giết hầu âm ba mươi hai lưu bị quân cùng tàu thao quân tranh chấp hát trung tàu thao tướng lĩnh hạ hầu y ệ n bị lưu bị đại tướng hoàng trung trảm tàu thao thân sách đại quân tới tranh hát trung lưu bị trú đóng ở hoàng trung lại tại h á n thụy kiếp đi lương thảo một trăm lẻ ba tào thao bất đắc dĩ đành phải ra khỏi h á n trung lưu bị liền chiếm giữ h á n trung tháng bảy cùng năm lưu bị tự xưng h á n trung vương bổ nhiệm hứa tính vì thái phó pháp đ ă n g vì thượng tư lệnh quan vũ vì phía trước tướng quân trương phi vì hưu tướng quân mã siêu vì tả tướng quân hoàng trung vì hậu tướng quân hợp phái ích châu tiền bộ tư mã tiền làm người phí thi đi quan vũ trụ sở trao tặng quan vũ q u a n ấn quan vũ người biết hoàng trung địa vị và chính mình một dạng tức giận nói đại trượng phu khối cùng không cùng lao binh đồng liệt không chịu tiếp nhận bổ nhiệm phí thi đối với quan vũ nói sáng lập vương nhiệm người sử dụng người không thể đều như thế trước đó tiêu hà tào tham cùng hán cao đế tuổi nhỏ lúc liền quan hệ rất tốt mà trần bình hàn tín là về sau l i ề u mạng người có thể sắp xếp địa vị hàn tín đứng hàng trên nhất không có nghe nói tiêu hà tào tham đối với cái này từng có oán hận bây giờ hán trung vương bởi vì nhất thời công lao x u n g bái hoàng trung mà trong lòng hắn nặng nhẹ hoàng trung có thể nào cùng ngài so sánh đâu huống hồ hán trung vương cùng ngài giống như một thể vui buồn cùng nhau phía trước hòa phúc cùng ta cho rằng ngài không nên tính toán q u n số cao thấp cùng với tức vị cùng đồng lộc nhiều ít ta chỉ là một sứ giả phúc chấp mệnh như không nhận nhiệm, như Chỉ thấy hận, cứ cảm tiếc người, ngài nếu ngài dạng này là vậy bổ ta trở ta về. vì chỉ sau ợ ngài về s phải hối hận. Quan vũ nghe xong hắn lời nói Quan xong sau, Vũ về xúc là rất đó ộ ngộ n tình g tức lại, lập đ n nhận bổ nhiệm. bổ Sau đó quan vũ chính mình xuất l ĩ n h đại quân tiến đánh tương dương lữ thưởng cùng phiền thành tạo nhân hậu phương từ nam quận thái t h ú cháo phương thủ vệ gia n g lăng tướng quân phó si nhân đóng giữ công an một trăm sáu mươi b ố quan vũ tại giao chiến bên trong t ừ n g bị tào thao tướng lĩnh v à n đức bắn bị thương cài chán ba mươi sáu tào thao từ hán trung chiến trường rút khỏi sau lập tức điều động vụ cấm đốc xuất bảy quân ba vạn người cứu viện thiền thành ba mươi bảy lúc này thiền thành chưa bị quan vũ vây quanh ba mươi tám tàu nhân mệnh lệnh vụ cấm bàng đức đóng quân tại phía bắc ba mươi chín đồng niên tháng tám ba mươi tám bắt đầu liên hạ lên hơn mười ngày mưa rầm quan vũ lợi dụng hán thủy tăng vọt cơ hội đi thuyền công chi tiến tới b ư ớ c hạ xuống cấm đem bắt bàng đức hạ chu đông bên trong cổn quan vũ muốn phân công bàng đức làm tướng nhưng lọt vào cự tuyệt thế là chém giết bàng đức bốn mươi một trăm bốn mươi tám quan vũ vào khoảng cấm chờ ba vạn bộ kỵ toàn bộ áp giải đến giang lăng một trăm sáu mươi đến n ư c này y ế u viện phiền thành tạo quân toàn quân bị diệt tạo nhân đóng giữ phiền thành cũng tràn ngập nguy hiểm quan vũ quân đội đi thuyền lâm phiền thành vây thành mấy tầng sớm tại kiến an hai mươi ba năm hai trăm mười tám năm bốn mươi hai bốn mươi hai lục mơ hồ dân tôn làng trở khổ vì lao dịch phản bên trên làm loạn nam phụ quan vũ bốn mươi hai mà tại kiến an hai mươi bốn năm hai trăm mười chín năm tháng tám vũ cấm chờ bảy quân bị tiêu diệt sau tự tán dương đều phía nam rất nhiều sơn tặc n h a u n h a u xa chịu quan vũ ấ n hảo vì quan vũ c h i đẳng thậm chí ngay cả tào tháo chỗ bổ nhiệm kinh châu thích sứ hồ tu nam hương thái thú phó p ư ơ n g đầu phục quan vũ bốn mươi ba quan vũ thanh thế một trận uy trấn hoa h ạ vũ cấm toàn quân bị diện tin tức chuyển đến trường an ba mươi tám vừa mới tại h á n trung chi chiến thất lợi tào tháo cho rằng h á n hiến đế tại hứa đô cùng quan vũ quân tương cận muốn rời đô t r á n h né mũi nhọn tư ma ý tương thể chờ khuyên can tào tháo cho rằng tôn quyền tất nhiên không muốn nhìn thấy quan vũ đắc chí có thể dùng đáp ứng đem giang nam phong cho tôn quyền làm điều kiện để hắn từ phía sau lưng xuất binh công kích quan vũ tào tháo nghe theo bọn hắn trần thuật ba mươi lăm đồng thời tào tháo điều động từ hoàng triệu n g h m chờ xuất quân cứu viện t h i ê thành cảm tự mình dẫn hơn đại quân từ trường an hồi Sư mà tôn quyền nội tâm k i ê n kỵ quan vũ đối ngoại lại muốn lấy này tranh công thế là viết thư cho tào tháo thỉnh cầu lấy quan vũ từ công hiệu lúc đó tôn quyền đi sứ tuyên bố chính mình đem tập kích gian g lăng công an hai thành hai thành rơi vào thì quan vũ bước đầu phiền thành chi vây tự giải còn xin tào tháo không nên tiết lộ để tránh quan vũ có chỗ phòng bị tào tháo tiếp thu đồng chiêu kế sách muốn cho quan vũ cùng tôn quyền lẫn nhau tranh đấu gọi dịch trạm c h u y ể n t ố n g tôn quyền tin đến tiền tuyến đem tin xạ cho quan vũ quan vũ gặp sau do dự không có rút quân cứ huyện thiền thành từ hoảng bợi vì binh lực không đủ cho rằng rất khó cùng quan vũ chống lại chẳng qua sau đó tào tháo tuần tự điều động từ thường lữ xây các tướng lãnh cùng với ân tự chu nắp mười nhị doanh binh mã tiếp viện t ừ hoàng quan vũ tại vây đầu phái có quân đội đóng giữ tại bốn mộ còn có chu quân t ừ hoàng t u y ê n b ố đ em tiến công v â y đầu lại bí mật tiến đánh bốn mộ quan vũ gặp bốn mộ nguy cấp liền tự mình xuất lĩnh bước kỵ binh năm ngàn người xuất chiến t ừ hoàng n ê n kích quan vũ rút đi quan vũ tại giao thông phía trước thiết lập vây quanh thập trọng x ứ n g hưu vốn là vô cùng kiền cô phòng tuyến nhưng bởi vì tử hoàng đối với quan vũ theo đội không bỏ tử hoàng truy binh cùng quan vũ bại binh liền cùng một chỗ vòng vây bị phá vỡ phó phương hồ tu đều bị giết chết quan vũ rút lui vây lui đến miến thủy bờ nam thuyền vẫn t r ú đóng ở miến thủy tạo quân đi tương dương lậu ngăn cách không thông chương bảy trăm hai mươi mốt s à n b á n tám chương bảy trăm hai mươi mốt s à n b á n tám thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó từ hồng trì thông vãng thi hương trên quan đạo lưu bị hơn hai trăm không không không đại quân từ đầu tới đôi tại trên quan đạo lít nha lít nhít kéo dài không thể nhìn thấy phần cuối từ hồng c h ì đến thi hương khoảng cách chỉ có không đủ mười dặm nhưng cái này mười dặm trên đường lúc này tràn đầy sĩ khí xa suốt binh sĩ liền liền hai bên đã thu hoạch qua đi ruộng lúa ở trong bẫy khắp binh sĩ dấu chân từ lạc dương xuất phát đến nay đã qua mười ngày lưu bị nhánh binh mã này vẫn còn không có đi ra khỏi lạc dương năm mươi dặm phạm vi bên trong tới tới lui lui chính là tại lạc dương chung quanh hòa quyển mà lại mỗi ngày đại quân tiến lên cường độ đều đã đến binh sĩ cực hạng mà lại mỗi ngày đại quân tiến lên cường độ đều đã đến binh sĩ cực hạng nếu như dựa theo tốc độ bình thường bọn hắn lúc này cũng đã sắp t i n v từ châu địa g i i m ặ nhưng một chút binh sĩ hay là từ dấu vết để lại ở trong đã nhận ra một chút dị dạng kì ca ngươi nói chúng ta đây là hướng địa phương nào đi đoạn đường này quanh đi còn lại đến cùng chúng ta là muốn đi đâu à? một tên tuổi t r ừ n g mười bảy mười tám tuổi thanh niên nhìn xem một bên lớn tuổi mấy tuổi một tên binh lính t h ấ p giọng nói ra hôm qua ta tại trực đêm thời điểm nghe quân hầu cùng bọn hắn đang nói chúng ta sở dĩ chuyển hướng là bởi vì tiền quân gặp lường châu binh mã mà lại liền liền tiền quân đại tướng đều đã bị chém giết mấy người tên là vui lớn tuổi binh sĩ nghe nói như thế trên mặt biểu lộ lập tức nghiêm túc sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chung quanh tiểu t ử ngươi không muốn sống nữa vui thấp giọng nghiêm túc nói trong quân gieo rắc lời đồn nếu như bị người nghe được nhưng làm muốn hỏi chém cái gì ngươi cũng dám nói mương bị giật này mình vội vàng bưng kín miệng của mình vui lôi kéo mương ống tay á o sau đó đem nó kéo đến bên cạnh mình vừa mới mương nói cũng không phải là bí mật gì gần nhất trong quân liên quan tới lương châu đại quân sự tỉnh trên cơ bản đã chuyển xôn xao trước đó đại quân hướng phía liên viên quan phương hướng khi xuất phát còn tốt còn không có nhiều như vậy chuyển ôn thế nhưng là từ khi đại quân từ liên viên quan lần nữa chuyển hướng hướng phía lạc dương trên đường trở về liền bắt đầu xuất hiện một chút hội quân mặc dù những cái kia hội quân bị thu nạp đằng sau lệnh cưỡng chế không có khả năng nói lung tung nhưng vẫn là có một ít hội quân binh sĩ trực tiếp lẫn vào ngay trong đại quân đồng thời đem trước tại hồ lao trước quan gặp phải nói ra vui không phải từ quân hầu trong miệng nghe được nhưng vui là từ một tên hội quân trong miệng nghe nói tên kia hội quân bởi vì thụ thương nghiêm trọng bị ném bỏ ném vào ven đường yêu thích tâm cho tên lính kia lưu lại một bầu nước còn có một khối bánh tên lính kia đem trước gặp phải tất cả đều nói cho vui đồng thời nói cho vui nếu có cơ hội nhất định phải nắm chặt đạo tàu lương châu binh mã đã đánh tới đồng thời chỉ dùng một k í c h liền đem tiền quân mấy vạn binh mã đánh tan lưu bị bên người đại tướng cái kia gọi trần đáo đều bị lâm trận chết é m i biết được tin tức này vui vậy một mực thấp t h ỏ m lo âu lại thêm đại quân tại hiên viên quan lần nữa chuyển hướng vui mặc dù không thông minh nhưng đã đoán được cái gì nhất định là đại quân tại hiên viên quan cũng nhận lương châu binh mã chặt đánh nếu không đi hiên viên quan lời nói bọn hắn hiện tại khẳng định đến thanh xuyên vui đem cừ l ạ c đến một bên sau đó nhìn thoáng qua chúng quanh cuối cùng nhẹ giọng nói chuyện này không cần tại cùng bất luận kẻ nào nhấc lên còn có buổi tối hôm nay không cần ngủ được quá chết cũng đừng cách ta xa xôi đem có thể mang lên ăn uống đều mang lên mương lập tức mở to hai mắt nhìn thì ca s u ỵ vui là một cái im lặng thủ thế nói ra buổi tối hôm nay ta liền mang ngươi rời đi, phía trước mạnh tân quan nhất định còn có lương châu đại quân hiện tại chúng ta là thế quân chỉ cần gặp được lương châu binh mã chỉ có một con đường chết thừa dịp trời tối chúng ta liền chạy mương nét mặt đầy kinh ngạc trốn đây là muốn làm đạo binh a mương không dám lên tiếng chỉ là trừng mắt một đôi mắt nhìn xem vui buổi trưa liệt nhật thiêu nướng quan đạo đất vàng bị phơi nóng lên b ú c hơi sóng nhiệt bóp méo cảnh sắc phía xa lưu bị quân đội chính dọc theo hồng trì thông vãng thi hương quan đạo chậm rãi đi tiến các binh sĩ mồ hôi đ ầ m đ ị a áo giáp dưới quần áo sớm đã ướt đ ấm có người thấp giọng oán trách thời tiết có người rút cục lấy đầu mệt mỏi muốn ngủ đội mũ lỏng lẻo không có chút nào cảnh giới đột nhiên xa xa trên đường chân trời r ơ lên một mảnh bụi đất mới đầu chỉ là nhàn nhạt hoàng bụi trong nháy mắt tựa như như c u n g chiều có tới ở vào đại quân phía trước nhất lưu bị quân giới trướng taxi dậm chân xem xét một chút lao binh đã phát hiện binh sĩ không ổn mà hướng phía một bên thu hoạch xong trong r u ộ n g lúa mặt chạy tới kỵ binh kỵ binh không biết là t ừ ai trong miệng hô lên tiếng thứ nhất sau đó chính là vô số tiếng đều to âm từ đội ngũ phía trước nhất hướng phía sau kéo dài chấn định chấn định không cần l o ạ n không cần l o ạ n chạy từ phía người chém quân h ầ u ngồi trên lưng ngựa rút ra bội kiếm bên hông lớn tiếng la lên sau lưng đốc chiến đội cũng đều đi theo duy trì trật tự lương châu kỵ binh thân ảnh tại trong khói bụi như ẩn như hiện tiếng có ngựa như sấm rền nhấp đ chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ trong khói bụi lóe r a hàn mang trường thương lập tức lấy áo giáp màu đen tản ra băng lanh hạt khí lương châu ngựa lớn hoành hành thiên hạ câu nói này tại đoàn vũ quật khởi bốn năm ở trong dùng một lần lại một lần thực chiến đạt được xác minh lương châu mắng to hoành hành thiên hạ câu nói này tại bốn năm ở trong là dùng vô số máu tươi của địch nhân đến n ệ n vững chắc cơ sở tại cái này cơ sở phía dưới là mấy chục vạn dân tộc t i ê n bi hung nô dân tộc hương còn có người tây vực hải cốt mà rèn đúc khi quân hầu tiếng nói rơi xuống khi hốt hoàng tiến quân còn chưa có bắt đầu bảy trận thời điểm lương châu kỵ binh lấy như cuồng phong giống như xông vào giữa đám người sắc bén trường thương dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt hàng quang đợt thứ nhất công kích liền đem lưu bị tiền quân xé rách ra một cái cự đại vết nước chiến mã tê minh binh sĩ tê u thảm máu tươi trong nháy mắt n h u ộ n đỏ khô r á o đất vàng lưu bị quân bên trong hỗn loạn tư n g mừng các binh sĩ vội vàng ứng chiến lại bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà liên tục bại lui có người ý đổ kết trận chống cự nhưng lương châu kỵ binh như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua ở giữa đem bọn hắn chia ra vào đây trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng m ù i đất vị tiếng kêu thảm thiết binh khí tiếng b a chạm móng ngựa tiếng t r à đạp đan vào một chỗ tạo thành một bức thảm liệt hình ảnh kỵ binh thế công như thủy triều nước giống như một đợt nối một đợt công kích tình thế không giảm chút nào lưu bị quân cờ xí trong lúc hỗn loạn n g ã xuống bị vô số móng ngựa t r à đạp thành m ả n h bỡ binh sĩ bắt đầu hướng phía chung quanh ruộng lúa ở trong chạy tứ tán binh khí trong tay còn có trên người khôi r i á c một bên chạy một bên bước bỏ nhưng mà dấu ở hai bên ruộng lúa trong đất đã lâu cùng tiến thủ đỗng nhiên chưa bao giờ cắt đổ lúa phía sau đứng d đem người đảo vong đóng đinh tại quan đạo hai bên trên hoang dã một trận đơn phương đ ổ sắt bắt đầu chương 722, t a sàn bắn chín chương 722, t a sàn bắn chín dương cử là dẫn vào hồng trì nguồn nước bởi vậy tại thông hướng lạc dương trên đường nếu như muốn vượt qua hồng trì tiến vào lạc dương đầu tiên liền muốn vượt qua dương cử công nguyên 2 a i năm quan võ đế lưu tú định đều lạc dương nhưng lạc dương vốn có thủy hệ không cách nào thỏa mãn thủy vận nhu cầu tây hán trường an có b ị hạ t à o mương t r è o trống mà lạc dương cần mới xây kênh đảo lấy bảo hộ lương thực cùng vật tư vận chuyển sau thủy lợi chuyên gia vương cảnh bắt đầu quy hoạch tu kiến dương cử xây võ năm đầu triều hán đình chủ trì tu kiến dương cử chủ yếu dẫn lạc thủy cùng cốc thủy từ lạc dương thành tây dẫn nước hướng đông v ờ n quanh đô thành cuối cùng tụ hợp vào hồng chỉ pha hậu hán thư cùng thủy kinh chú ghi chép dương cử từ lạc dương thành tây dẫn lạc thủy cốc thủy hướng đông v ờ n quanh đô thành cuối cùng tụ hợp vào hồng chỉ pha lấy lạc dương thành làm trung tâm đ ồ vật kéo dài phạm vi ước hai cây số tăng thêm nhanh sông t ổ n g trưởng độ khả năng vượt qua n ă cây số làm thủy vật yếu đạo dương cử cần dung nạp cỡ lớn vận lương thuyền thông hành phòng đoán chủ mương độ rộng chí ít mười m trở lên bộ phận mấu chốt khúc sông khả năng càng rộng vì cam đoan tại t r ọ n g thuyền trở hàng thuận lợi thông hành nước sâu chí ít hai m trở lên điểm này hậu hán thư nâng lên thuyền trở hàng vạn c h i ế c nói rõ dương cử có thể duy trì quy mô lớn vận tải đường thủy lúc này ngay tại hồng trì hạ du bờ nam một chi nhân số vượt qua năm mươi đại quân chính chỉnh tề bảy trận tại dương cử bờ nam phương hướng hàng thứ nhất gần s á t dương cử cử thủy nạn bên cạnh chính là dùng đại thuận tạo thành thuận trận thuận hậu phương từng thanh sắc bén trường mâu lúc này liền dựng đứng tại thuận đằng sau thuận trận trường thương đằng sau chính là từng người từng người tay cầm đao thuận binh sĩ lại sau này thì là liên miên liên miên cung t i ế n thủ mỗi ngàn người một cái phương trận từ tiến vào hồng trì hoàng gia lâm viên cửa và o bắt đầu phía trước một cái ngàn người trận doanh phía sau tại tiếp một cái cơ hồ đồng dạng quy mô ngàn người trận doanh hai mươi mấy cái như vậy trong trận doanh ở giữa đều cách xa nhau mười m khoảng cách như vậy phương trận cơ hồ c h ì n h tề sắp xếp tại hồng trì bờ nam tất cả phương trận hậu phương còn có một chi nhân số cùng quy mô tại trường ba ngàn người kỵ binh tại tất cả kỵ binh phía trước nhất thì h n h hình có một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô đứng ở trước trận cầm trong tay thanh long h i ể n nguyệt đ a o người này một thân cái chiến bảo màu xanh lục mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem còn rất y h u đất nhưng chỉ là đứng ở nơi đó đứng ở lập t ứ c cả người trên thân liền tản ra một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm ba nghìn với kỵ binh trong đại trận chiến mã t ú i đầu bất an đào lên trước mặt bùn đất quan vũ hiếp đan h ợ nhãn ánh mắt nhìn nơi xa giống như là đang đợi cái gì đông nhiên xa xa trên đường chân trời phảng phất là quấn lên một bức như là cao tường một dạng màu vàng đất khói bụi nương theo lấy khói b ụ i c u ố n lên loan thoan g có tiếng sấm r ề đầm tại khói b ụ i ở trong nhấp nô lập tức quan vũ nắm thật chặt trong tay thanh long hiển n g ư ờ i đ à o nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu quan vũ đã đoán ra nơi xa đây không phải là cái gì q u n g phong nhấc lên bụi bặm mà là một chi số lượng khổng lồ kỵ binh quan vũ ánh mắt chiếu tới chỉ cần là có thể nhìn thấy địa phương chẳng đ ầ y nhấc lên khói bụi bộ binh phương trận bắt đầu xuất hiện bạo động đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía sau lưng ngoại thiền mi vậy một cái đốc chiến đội hạ lệnh hậu phương cũng tiến thủ tiền phương phản có hậu đu người nói kể bại người nhiễu loạn quân tâm đào binh người giết hết không tha một người chạy trốn toàn ngũ liên đ ố i hai người chạy trốn toàn thập liên đ ố i năm người trở lên chạy trốn trước chiến quân hậu tất cả đốc chiến đội thành viên phân tải hữu hai cánh tại đại quân hậu phương tới lui quan vũ ra lệnh một tiếng sau lưng độc chiến kỵ binh liền lập tức chia làm hai cỗ sau đó bắt đầu ở trư quân ở trong truyền đạt mệnh lệnh l ú c này bên kia bờ sông bọt tới lương châu kỵ binh tựa hồ đã mang theo gió canh thổi qua dương cử mặt nước chỉ có rộng hai mươi m rộng dại nước sâu hai m dương cử còn có thể cho muốn trực diện đối mặt lương châu kỵ binh lưu bị quân giới chướng binh sĩ từng tia khoảng cách dương cử còn có chừng trăm bước khoảng cách thời điểm lương châu kỵ binh bắt đầu c h ậ m lại móng ngựa bước chân khoảng cách chừng trăm bước đứng tại dương cử phía trước nhất dơ đại thuận binh sĩ đã có thể thấy rõ ràng nơi xa lương châu kỵ binh bộ dáng thể p h é p khỏe mạnh chiến mã m ặ t không thay đổi kỵ sĩ còn có trong tay chưa lau khô máu tươi t r ư ờ n g mâu cái tia trên mũi mâu máu tươi là từ chỗ nào mà đến trong trái tim tất cả mọi người đều rõ ràng nếu như không phải sau lương đốc chiến đội còn có chức người dương cử lúc này chỉ sợ vô số binh sĩ đã bắt đầu đảm b ệ n khi tất cả lương châu kỵ binh móng ngựa dừng lại thời điểm lưu bị quân binh lính đều là lương châu ngựa cao to cùng sát khí lăng nhiên kỵ binh ở giữa vị trí bỗng nhiên chỉnh tề tránh ra một đầu thông đạo một tiếng rung trời hổ gầm thanh â m v a n g lên cả kinh t r u n g quanh chiến mã đều nhao nhao lưu lại một tên dáng người cao hơn t r u n g quanh tất cả mọi người một khối thân mang một bộ biên giới mạc vàng bả vai còn có trước ngực tựa như lân phiến tinh mịn khôi giáp đại tướng dưới hông hắc hổ đi tới trước trận vị trí đoàn vũ khi nhìn đến hắc hổ kia đồng thời trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra một cái có thể dùng chuyển kỳ để hình dung danh tự đoàn vũ bắt nguồn từ không quan trọng chỉ dùng thời gian bốn năm liền để người trong thiên hạ đều nhớ kỹ cái tên này. tại đoàn vũ sau lưng m a t siêu bàng đức khúc nghĩa cao thuận trần thanh an trương liêu trương tấn trương cát cao lãm hơn mười người đại tướng mỗi người dưới hông đều là một thất ngàn dặm lương câu chậm rãi đi theo đoàn vũ sau lưng c ư ờ i tại hát hổ bên trên đoàn vũ đi vào song phương trước trận giống như tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ bình thường dương cử dẫn vào nguồn nước là tới từ rơi xuống nước từ tây cao mà đông thấp nhưng ở quang h trì cũng chính là đoàn vũ lúc này vị trí bởi vì là dương thủ sơn phạm vi bên trong thụ thế núi ảnh hưởng cho nên từ đoàn vũ vị trí liền bắt đầu cất cao địa thế cũng chính bởi vì vậy dương cử cuối cùng mới hội tụ tại hồng trì tạo thành một cá i nhân công hồ nước cũng đã trở thành hoàng gia lâm viên dương cử nước từ lạc thủy dất bảo sau đó tại hồng trì góp nhặt đằng sau tại hướng phía dưới đường vòng tụ hợp vào y h i thủy nhìn xem bày ra chỉnh tề đại quân còn có tại trung quân ở trong văn vũ đoàn vũ trên khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh làm sao lưu bị giới trướng là đã không có người có thể dùng sao đoàn vũ nhìn xem quan vũ c h à o p h u nói liền trọng thương chưa lành huynh đệ kết nghĩa đều cử đi chiến trường chẳng lẽ chính là vì cho mình tranh thủ một chút đào tẩu thời gian sao ngồi trên lưng ngửa quan vũ ngạo nghễ hử lạnh một tiếng nói ra cho dù trọng thương chưa lành giết ngươi hay là đầy đủ đoàn vũ tất nhiên sợ ngươi không có nghĩa là ta sợ ngươi có gan liền đánh tới ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi nhìn xem chúng ta là ai có thể đem ai đầu lâu chặt đi xuống chật chật đoàn vũ một bên cười một bên lắc đầu nói nếu không phải bản vương thả ngươi một lần tha cho ngươi một mạng ngươi ngươi bây giờ còn có cơ hội đứng ở chỗ này cùng bản vương nói chuyện giết ngươi, giết ngươi còn cần đến bản vương tự mình xuất thủ liền ngươi còn chưa xứng đoàn vũ nhẹ nhàng lắc đầu nghe được đoàn vũ khiêu khích quan vũ sắc mặt lập tức đỏ lên đoàn vũ bớt nói nhiều lời có bản lĩnh liền đánh tới quan vũ nắm chặt trong tay thanh long hiền mượt đ à o đánh tới ha ha đoàn vũ nhìn thoáng qua dương cử phía trên lúc này dương cử nước mặc dù không có hai mét nhưng vậy có nửa mét quan vũ tại đối diện trận hình bày ra trình tệ muốn như thế tiến lên khẳng định sẽ bị quan vũ hung hăng chặn đánh bất quá trận này tỉ mỉ bày ra chuẩn bị v â y giết làm sao có thể dùng loại này man lực có tuân du giả hủ lý nho trình dục đám người tồn tại tính toán một cái lưu bị còn không đơn giản bản vương nói giết ngươi không cần bản vương tự mình đập thủ về phần ngươi những quân đội này chỉ cần bản vương nguyện ý chỉ cần một hơi liền có thể để nó hồi phi ê i ê n d i ệ t chương bảy trăm hai mươi ba s à n bắn mười chương bảy trăm hai mươi ba s à n bắn mười thời gian từng giây từng phút trôi qua ngồi trên lưng ngựa quan vũ không dám chút nào chủ quan mặc dù trước mắt có dương cử làm cách trở chỉ cần lương châu kỵ binh dám cưỡng ép vượt qua là hắn có thể từ bờ bên kia bắt đầu chặn đánh có thể lương châu kỵ binh văn danh thiên hạ chiến lực cường hãn hay là để quan vũ có chút lo lắng dưới mắt dương cử nước sâu chỉ có khoảng nửa mét thậm chí không đủ nửa mét loại tình huống này kỵ binh cưỡng ép vượt qua cũng không phải là không thể nhớ tới buổi sáng thời điểm huynh trưởng phó thác quan vũ không khỏi siết chặt trong tay thanh long h i ể n nguyệt đ a o tới đây chặn đánh đoàn vũ cũng không phải là lưu bị yêu cầu mà là quan vũ chủ động xin đi dễ giặc hãn tại dương cử kéo dài đoàn vũ thời gian càng dài thì càng có thể cho huynh trưởng lưu bị tiến vào lạc dương nên đón thời gian quan vũ h i ế p mắt vượng nhìn thoáng qua đỉnh đầu liệt nhật đã qua một canh giờ đối diện đoàn vũ còn không có hạ lệnh khởi xướng tiến công quan vũ trong lúc nhất thời có chút nhìn không tấu đoàn vũ rốt cuộc muốn làm gì tại liệt nướng phía dưới binh sĩ đã mồ hôi đầ quan vũ vậy cảm thấy mồ hôi tiến vào còn không có khép lại trong vết thương phát ra từng tia từng tia nói h nói h ngay tại cái này một ngày bằng một năm chờ đợi ở trong một vòng phản quang chi sắc từ mặt bên đâm vào quan vũ mắt v ư ợ n g bên trong quan vũ theo bản năng quay đầu nhìn về hướng bên người chuyển đến phản quang vị trí chỉ một chút quan vũ cả người liền ngây ngẩn cả người kíp h lại mắt v ư ợ n g vậy không tự chủ trở lên tại bên cạnh người phía trên bên ngoài mấy dằm vị trí màu trắng thủy chiều phản xạ đỉnh đầu liệt nhật kim vang chính trào lên hướng phía đại quân chỗ hạ du vị trí quần quần bất kích nước nước, nước. tại quan vũ phát hiện phía trên dòng lũ đồng thời ngay trong đại quân vậy có binh sĩ phát giác phía trên đột kích hồng thủy đại đ ị a rung động vô số binh sĩ thuận dòng lũ đột kích phương hướng nhìn lại chỉ mỗi ngày tế một tia trắng quay c u ồ n g m à đến k h o ả n khắc hóa thành cao mấy t r ư ợ n g c h ọ c lãng dòng lũ lôi cuốn lấy cây gãy đá vụn như bạn mã bút đằng ở bang đụng nát đê chạy chạy a chạy mau chạy mau chạy trong lúc nhất thời bày ra chỉnh tề năm mươi đại quân như là bị kinh tản bày chi một dạng không muốn mạng hướng phía hồng ao phương hướng chạy trốn cái gì người thối l ũ chém cái gì nhiễu loạn quân trận người chém tại thời khắc này những mệnh lệnh này hết thể đều hóa thành vô dụ công bạo mệnh mới là khẩn yếu nhất nếu như nói là lương châu binh mã xuống trận binh sĩ còn có thể chống cự có thể cái này ngập trời sóng nước ai có thể chống đỡ được giờ k h ắ c này liền liền ngồi trên lưng ngựa lập tức quan vũ đều cảm thấy tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia nơi xa đứng tại chỗ cao đ o à n vũ cách xa nhau trăm mét quan vũ tựa hồ có thể nhìn thấy cưới tại hát h ồ thượng đoạn vũ n ế t miệng lên độ con đoàn vũ thật độc á c quan vũ cắn răng khó trách khó trách cái này từ rơi xuống nước dẫn vào dương cừ nước tại quế thu nhiều mưa thời khắc chỉ có nửa mét có trách cái kia hồng ao ở trong nước gần như khô cạn giờ k h ắ c này quan vũ triệt để minh bạch là vì cái gì là đoàn vũ tại thượng du cắt đức từ lạc thủy dẫn vào dương cử nước tướng quân mau bỏ đi đi lại không rút lui liền đến đã không kịp quan vũ bên cạnh phó tướng lớn tiếng la lên đem còn tại cùng nơi xa đối mặt quan vũ từ suy nghĩ ở trong kéo ra ngoài rút lui quan vũ lắp một cái chiến mạng dây cương trở lại liền hướng phía lạc dương phương hướng phi nước đại năm mươi đại quân không cứu nổi lúc này có thể chạy chỉ có kỵ binh đây là lưu bị dưới chướng ngay trong đại quân số lượng không nhiều tinh nhuệ nhất định phải bảo trụ đây là quan vũ hiện tại duy nhất ý nghĩ nhưng mà bị vứt xuống bộ tốt nhưng liền không có vận khí tốt như vậy nơi xa khoảng cách đỉnh lũ gần nhất quân trận mặc dù đã sớm tán loạn nhưng hai chân làm sao có thể chạy qua dòng lũ c ầ u cứu la lên thanh â m trong nháy mắt bị lãng đào n u ố t hết si tốt còn không kịp q u a y người liền bị xông đến người ngã ngựa đổ thiết giáp thành vương hữu kẻ r ớ t nước dây rủa lấy chìm xuống đầu ngón tay xẻ qua mặt nước chỉ kích thích mấy sâu tuyệt vọng b v c khí v ờ bên kia đứng tại thủ dương sơn chỗ cao đoàn vũ cơi tại tiểu h trên thân còn có sau lưng rất nhiều tướng lĩnh tự mình mắt thấy trận này dìm nước tam quân đục ngầu dòng lũ ở trong sen lẫn bùng cát cây khô còn có nhấp nhô cự thạch chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hồng ngạo phương hướng quét sạch quan vũ dưới t r ư ớ n g năm mươi không không không đại quân chỉ có ba nghìn kỵ binh ngay đầu tiên hướng phía lạc dương phương hướng phi nước đại còn lại tất cả binh sĩ đều bị dòng lũ vòng quanh hướng phía hạ du phương hướng mà đi từ đoàn vũ vị trí có thể thấy rõ ràng những cái kia bị quấn vào dòng lũ ở trong trong lúc nhất thời còn chưa chết mà dây rụa binh sĩ thân ảnh quan vũ nhìn lầm đoàn vũ trên khuôn mặt cũng không có tươi cười đắc ý chỉ có căng cứng sắc mặt thắng lợi cố nhiên là đáng giá chúc mừng nhưng lúc này đoàn v chiến tranh tàn khốc tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế năm bằng người trận này dìm nước tam quân qua đi có thể còn sống suốt có thể có bao nhiêu người có thể nghĩ mà lại không riêng gì như vậy dương cử là từ lạc thủy dẫn vào dùng cho thủy vận còn có tới tiêu trận này lũ lụt xuống tới t r u n g quanh thành hương đều muốn gặp thái hoạn mách tính trong đất còn chưa kịp thu hoạch lương thực vừa mới xây xong phong ú c cứ ngụ cả đời gia viên cũng sẽ ở trận này dòng lũ qua đi hóa thành hư không từ cuối thời đông hán đến tam quốc từng tràng kinh điện thủy công lấy được thắng lợi sách sử ghi chép chuyển đến hậu thế hai ngàn năm còn bị người g i khắc tào tháo dìm nước Hạ b i giết bắt Lữ Bố. t u â n vi t u ấ n hoa đề n hạng n thạch y t đình chi chiến lục tốn dìm nước tào hưu cái này từng tràng kinh điện chiến dịch thắng lợi bị ghi khắc tại trên xét xử nhưng lại chưa bao giờ có người ghi chép qua hạ bi thành đội mười mấy vạn trăm họ bị dìm nước qua đi tham trạng tất cả mọi người biết quan vũ dìm nước bảy quân uy c h ấ n hoa hạ nhưng không ai ghi chép bị lũ lụt bao phủ qua đi phản thành dân chúng chung quanh là như thế nào sống qua ngày là một cái người hậu thế đoàn vũ so nơi này bất luận k ẻ nào đều rõ ràng hồng thủy qua đi t hai hại c ù n g bách tính cực khổ cho nên tại tuân du đưa ra lưu bị đảo vong mạnh tân trên đường tất nhiên sẽ đi ngang qua dương cử mà thiết kế lập chặn đánh lưu bị địa điểm tại thi hương vừa vẫn có thể lợi dụng dương cử thiết hạ thủy công kế sách thời điểm đoàn vũ do dự đoàn vũ đưa ra lo âu trong lòng nhưng tuân du trả lời nói chiến tranh là tàn khốc thời gian trì hoãn càng dài đối với thiên hạ nguy hại lại càng lớn nhanh chóng kết thúc cái này phân loạn l u ậ n thế mới có thể cho thiên hạ bách tính nên đón tính dưỡng thời gian chuyên lệnh tăng quân dòng lũ thối lui đằng sau vây kín lạc dương đoàn vũ trầm giọng nói ra mặt khác chuyên lệnh trình dục dẫn đầu hai mươi nghìn không minh mã toàn lực cứu giúp thi hương phụ cận bách tính tại lạc dương phía đông vị trí thiết lập đại doanh tạm thời giàn xếp gặp thai họa bách tính miễn phí cấp cho lương thực đồng thời đem gặp thai họa bách tính đăng ký tạo sách qua đi là gặp thai họa bách tính chủng kiến g a viên chương bảy trăm hai mươi bốn thiên thần hạ phàm nhất kích chương bảy trăm hai mươi bốn thiên thần hạ phàm nhất kích từ hồng trí đến lạc dương bất quá hơn nhưng bởi vì hồng thủy giải khai dương mương đem hồng chỉ hạ du tất cả thấp trũng địa khu đều ngâm nguyên nhân khiến cho đoàn vũ xuất lĩnh đại quân chỉ có thể từ dương mương phía trên đi vòng đến lạc dương phía bắc nhưng cuối cùng như vậy lương châu đại quân vẫn tại mặt trời lặn trước đó đúng lạc dương thành triển khai bốn phương tạm hướng vây quanh vượt qua một trăm lương châu binh mã từ lạc dương bốn phương tạm hướng đem lạc dương vây kín trong thành quân dân lần nữa lâm vào khủng hoảng ở trong trước đó viên cơ binh biến cướp đoạt lạc dương đã đúng lạc dương tạo thành rất lớn tổn thương sau đó lại là lưu bị đại quân vây khốn lạc dương. lần này lại đổi thành lương châu binh mã lạc dương thành nội mười hai tòa cửa thành đóng chặt trải tại trên sông hộ thành phương cầu treo vậy toàn bộ đều thăng lên chính nam bình thành trên cửa trên đầu thành trên người áo b à o đã bị vỡ ra vết thương nhuộm đỏ q u a n vũ đứng tại trên đầu thành bên cạnh chính là một thân trường b à o màu xám giả đung hai người song song đứng chung một chỗ nhìn bên ngoài thành lương châu binh mã đầy trời màu đen tinh kỳ đến không hết kỵ binh chỉnh chỉnh tề tề la liệt tại lạc dương thành bên ngoài to lớn xe bắn đá sông thành xe còn có thang mây đã ở hậu phương bắt đầu tổ kiến lít nha lít n í t bộ tốt tại sắp xếp quân trận lương châu binh mã cũng không có xây dựng cơ sở tạm thời xem ra đoàn vũ có niềm tin tuyệt đối trong thời gian ngắn công hãm lạc dương g i à đung sắc mặt ngưng trọng nhìn bên ngoài thành lương châu đại quân quan vũ không nói một lời nhưng từ sắc mặt bên trên nhìn lại loại kia ngày xưa cao ngạo hiện tại vậy còn thừa không có mấy lương châu binh mã khủng bố không chỉ thể hiện tại sức chiến đấu phương diện đồng thời còn thể hiện tại đoàn vũ g i ớ i trướng những cái kêu mưu sĩ bảy mưu nghị kế bên trong năm mươi không không không binh mã chỉ là một cái buổi chiều thời gian liền hôi phi yên diệt đừng bảo là năm mươi không không không binh mã chính là năm mươi không không không cái cây đừng ở nơi đó để lương châu binh mã đi chặn sợ rằng cũng phải mấy ngày thời gian đi rất hiển nhiên đoàn vũ đã làm tốt v ạ n toàn chuẩn bị không phải vậy không biết sớm ngăn chặn dương mương đồng thời ở thời điểm này đ à o ra hiện tại cứ thế đoàn vũ đã từng tiến vào lạc dương thành chẳng lẽ đoàn vũ sẽ không ở lạc dương thành nội có chỗ an bài nếu có vậy sẽ là cái gì đoàn vũ có thể hay không trong thời gian ngắn công phá lạc dương tất cả mọi người trong lòng đã có đáp án quan tướng quân g i ả n đúng quay đầu nhìn về phía quan vũ sau đó có chút chắp tay thở dài nói ra nơi này liền giao cho ngươi quan vũ dùng sức nhẹ gật đầu sau đó vậy nhìn xem ra đúng sau đó hướng về phía giản đúng chắp tay nói ra làm phiền quân sư hai người một phen từ biệt đằng sau giản đúng liền hướng phía lạc dương thành nội đi đến một nhóm khoái mã hướng phía hoàng cung vương hướng phi nước đại lạc dương thành bên ngoài dưới trời chiều thân mang long lân diệu kim g i á c cầm trong tay thiên long phá thành kích đoàn vũ cưới tại h á t hồ tiểu h á trên t lưng bên cạnh chính là lương châu quân đại kỳ gió đêm hơi lạnh đại kỳ bên trên treo viết lấy một cái cự đại mát chữ a đại kỳ theo gió khí vũ đoàn vũ sau lưng mấy bạn lương châu binh mã trận hình chính tề thiết giáp trong bóng c h i ề u hiện ra lênh quang chiến mã tê minh cùng binh khí tiếng va chạm sen lẫn thành một mảnh túc sắt thanh âm thời gian từng giây từng phút trôi qua nhìn phía xa lạc dương thành đoàn vũ không nói một lời qua không sai biệt lắm nửa canh giờ ngay tại cuối cùng một sợi á n h n ắ n g muốn biến mất ở chân trời xa xa thời điểm tuân du d ụ c ngựa tiến lên đi tới đoàn vũ bên cạnh vương thượng tam quân đã chuẩn bị thỏa đáng k h í giới công thành đều đã lắp ráp hoàn thành tuân du c h ắ p tay thở dài hướng về phía đoàn vũ cưới tại hát hổ bên trên đoàn vũ khẽ gật đầu sau đó nắm thật chặt trong tay tiên long phá thành kích nói ra chuyên lệnh tam quân b trong hai canh giờ bản vương muốn đứng tại lạc dương trên đầu thành bắt giết lưu bị người t h ư ở n g vạn cân phong hầu đ ư ơ n g theo lấy đoàn vũ ra lệnh một tiếng ngoài thành đứng tại trên chiến xa mình trần lấy thân trên tráng hán bắt đầu vũ động trong tay rồi trống phanh phanh phanh phanh phanh phanh dồn dập tiếng chống trận âm truyền khắp lạc dương bốn phía rung động thiên đ ị a thê lương tiếng kèn thổi lên tiến g công khúc nhạc dạo vô số bả vai khiêng thang mây lương châu binh sĩ đợt thứ nhất bắt đầu đúng lạc dương thành tiến công đại điệu rung động thời điểm thiên đ i ệ biến sắt tàn khói như máu đen cuối cùng một tia hào quang bám vào tại binh sĩ trên k h i g á p trong lúc nhất thời lạc dương thành trên đầu thủ thành binh mã vậy cảm thấy một cỗ tử vòng chi khí từ ngoài thành đập vào mặt mắt thấy lương châu binh mã đem thang lây đặt ở trên sông hộ thành hợp thành từng cái cầu tạm một tên đứng tại lỗ châu mai chuẩn bị ở sau bên trong dựng lấy c u n g tiễn tuổi trẻ binh sĩ bởi vì run dày đem trong tay mũi tên bắn ra ngoài bắn tên quan vũ hét lớn hạ đ ạ t bắn tên mệnh lệnh trong khoảnh khắc vô số mũi tên lên không hướng phía lương châu binh mã tiến lên phương hướng như là mây đen bình thường bao phủ đi lên giống một tiếng hổ khiếu hấp dẫn trên đầu thành quân coi g ữ binh sĩ thân ảnh thủ thành binh mã thậm chí đều không có thấy do sở mũi tên tạo thành thương vòng trình độ liền thấy h ổ khiếu qua đi tên k i u cưới tại một cái to lớn hát hổ bên trên thân ả n h cấp tốc hướng phía lạc dương thành nam bình cửa thành phương hướng cấp tốc chạy hết tốc được tới hiện ra kim quan g hát g i á c không có ngũ quan miệng mũi chỉ lộ ra một đôi mắt dưới mặt nạ cặp mắt kia tán phát hàn ý t ư ở n h ổ khiến cho lạc dương sớm tiến nhập mùa đông hình thể khổng lộ nhưng tốc độ chạy lại cực nhanh hát hổ chỉ là mấy bước c ô n u liền đã từ đằng xa cái kia lương châu binh mã đại kỳ phía dưới phi nước đại đến sông hộ thành biên giới máy bắn tên má trên đầu thành sĩ quan lúc này mới kịp phản ứng hạ lệnh dùng m á y bắn tên chặn đánh thân ả n h này trong lúc nhất thời phàm là có thể chuyển hướng nhắm chuẩn đoàn vũ m á y bắn tên tất cả đều hướng phía phương hướng này nhắm chuẩn ông chi thứ nhất m á y bắn tên tên nọ tiêu xạ mà ra chứng coi bằng cánh tay trẻ con tên nọ mang theo âm thanh g à o thép thịt một tiếng đính tại đoàn vũ trước một giây còn vị trí chi thứ hai tên nọ như bóng với hình chỉ bất quá lần này đoàn vũ không có tranh né mà là cơ trong tay t i ê n long phá thành kích đối diện một cái bạo lực trầm kích Giang tên n ỏ mảnh vỡ trên không trung trực tiếp vỡ ra hóa thành vô số mảnh vỡ đánh vào đoàn vũ sau lưng mặt đất giống g ầ m lên giận dữ tiểu h ắ c ra sức nhảy lên thân thể hướng thẳng đến sông hộ thành một chỗ khác bay bọn Rộng vài chục thước sông hộ thành cứ như vậy tại tiểu h ắ c thả người nhảy lên phía dưới tùy tiện vượt qua đi qua vương thượng vạn thắng vương thượng vạn thắng vương thượng vạn thắng lương châu quân trong đại trận m a s h i l bang đức bọn người nhìn xem một màn này kích động dơ cao lên binh khí trong tay n ô to bay trận tại lạc dương thành bên ngoài lương châu binh mã nhận không khí này cảm nhiễm cũng đều d ơ cao binh khí trong tay cùng nhau hò hét. t h a n h â m truyền khắp lạc dương thành đông thành tây thành bắc mười mấy vạn đại quân tiếng gọi ở mỹ đem toàn bộ lạc dương thành vây quanh tiểu h ắ c tại khu vực khoáng đạt linh mẫn mà c u ồ n g bão tốc độ đạt được đầy đủ phát huy chỉ là ba tiếng qua đi tiểu h ắ c cũng đã đi tới khoảng cách bình thành môn còn có hai mươi mấy mét khoảng cách nhưng vào lúc này đoàn vũ từ nhỏ đen tọa an bên trên đột nhiên đứng dậy ngay tại lúc trên thành dưới thành mấy vạn đại quân trước mắt thả người cao cao nhảy lên thời gian cũng giống như tại một dây này đem tất cả hình ảnh dừng lại trên tường thành quân coi giữ diện mục dữ tận mà hoảng sợ kéo động lên trong tay cường cung nhắm chuẩn đoàn vũ sĩ quan trương đại trụy cơ trong tay lệnh kỳ chỉ huy ngay tại thay đổi mạnh bắn tên phương hướng binh sĩ trên sông hộ thành chính dẫm lên thang lây qua sông binh sĩ hưng phấn nhìn về phía đoàn vũ phương hướng còn có nơi xa dơ cao lên binh khí trong tay thân mang hắc giáp hưng phấn la lên lương châu binh mã hết thể hết thể đều phản phất tại giờ khắc này trở thành một bức bức tranh tuyến mỹ tàn khói đem đoàn vũ long lân diệu kim giáp rắt lên một t ầ n g ánh sáng màu và nóng huyền thiết dưới mặt nạ cặp mắt kia tản ra sự tự tin mạnh mẽ một giây sau một trận tiếng vang ầm ầm truyền khắp toàn bộ chiến trường lạc dương thành nam quân coi giữ đoàn vũ một k í c h vừa b ặ n rơi vào thành nam bình thành dưới cửa huyết chiến bắt phương khởi động chương 725, quan vũ hy sinh chương 725, quan vũ hy sinh bình thành môn tại đoàn vũ huyết chiến bắt phương dưới một kích đầm vang sụp đổ liên liên được a n b à i ở cửa thành phía sau trông coi trong động cửa thành binh sĩ đều bị cái này cường đại một kích tản ra cơ ư n g khí trực tiếp chém ngang lưng tập đầy binh sĩ động cửa thành ở trong lập tức trở thành một mảnh tu la luyện bụng một kích qua đi đoàn vũ cũng không có dừng lại mà là cầm trong tay thiên long phá thành kích cái thứ nhất xông vào trong thành ở sau lưng nó khi cho bụi tăn mất nhìn thấy bình thành môn ẩm vàng sụp đổ lương châu binh mã vậy phát khởi tổng tiến công vô số binh sĩ đ e n nghị hướng phía lạc dương thành hướng phía bình thành môn phương hướng mãnh liệt mà đi đi theo ta quan vũ một tay cầm thanh long hiện n g ư ờ i đao bước nhanh hướng về phía dưới chân bị đoàn vũ xé rách cửa thành mà đi cứ việc đoàn vũ rất mạnh cứ việc đoàn vũ cường hãn không giống như là người cứ việc từng tại ký châu thời điểm quan vũ đã từng thua ở qua đoàn vũ trong tay nhưng giờ khắc này quan vũ như trước vẫn là nghĩa vô phản cố xông về dưới thành tại đi xuống đầu tường một khắc cuối cùng quan vũ ánh mắt nhìn về phía hoàng thành phương hướng hối ức giống như thủy triều bập tới quan vũ nhớ kỹ c o n nhỏ ở giữa nhiều nhất ký ức chính là trong nhà cây ngoại gia kia phụ thân nắm tay của hắn trên mặt đất dùng nhánh cây viết tả chuyện hoàng hôn giới phụ thân luôn luôn yêu b u ấ t b u ấ t thanh k i a ố vàng sợi dâu giảng chút xuân thu đại nghĩa cố sự mười hai tuổi năm đó hắn tại cửa thôn dùng một cây gậy v ô đuổi đi một cái ngay tại truy đuổi lao ông ác quyển lao ông kia thoát khốn đằng sau nói một câu nói hắn nói kẻ này mắt như n a n phượng tiếng như xé vải ngày khác tất không phải vật trong ao khi đó hắn vẫn không rõ câu nói này h ắ n nghĩa thẳng đến ngày đó tại trên phiên chợ gặp được lưu bị ngày đó hắn rốt cuộc hiểu r sĩ tộc vì tranh đấu quyền lợi hào cường xâm chiếm bách tính đồng ruộng thổ địa hai hại mấy năm liên tục không ngừng bách tính trôi giạt khắp nơi người chết đói khắp nơi trên đất nạn đói chi niên coi con là thức ăn đêm hôm ấy ba người bọn họ ngồi tại tiểu quán ở trong nâng ly cạn chén hắn còn nhớ rõ lưu bị chính m i ệ n g nói thiên hạ loạn thế là lòng người loạn lạc chết chóc là triều đỉnh quan phụ không làm là sĩ tộc hào cường thịt cá thiên hạ nếu có hướng một này g có thể đến thiên hạ chi đ ỉ n h tay cầm thiên hạ quyền hành tất yếu khai sáng một cái nhân nghĩa đạo đức thế gian đạo đêm hôm đó hắn còn nhớ rõ say rượu mông lung ở giữa bị lưu bị trên người hào khí cùng t r í lớn hấp dẫn huynh trưởng tại đi xuống cái cuối cùng cầu thang thời điểm nơi xa hoàng cung hình dáng đã biến mất tại quan vũ giữa tầm mắt vân trưởng chỉ có thể đem người đến nơi này quan vũ chân đạp tại trên mặt đất dẫn n g ư ờ i đến trong tay ống tay háo một quyển quan vũ xoay người cưới lên binh sĩ dắt tới chiến mã sau đó liền dẫn dẫn thân binh sau lưng hướng phía bình thành môn phương hướng phi nước đại ngày đó rơi cuối cùng một tia năng biến mất tại đại địa thời điểm ánh lửa cơ n ồ đốt sáng lên lạc dương thành bình thành môn gạch xanh tường thành đã sớm bị xe bắn đá nện đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ vỡ vụ n gạch đá ở giữa chạy ra đỏ s ậ m vết máu quan vũ hành đao lập mã thanh long h i ể n nguyệt đao bên trên ránh máu đã bị đặc dính huyết tương lấp đầy lưới đao trong bóng chiều hiện ra ám ếch ánh sáng cánh tay phải áo giáp sớm đã vỡ vụn trần trụi trên cơ bắp dao thoa nước cờ đạo vết thương sâu tới xương vai trái mũi tên theo hô hấp có chút rung động m ô i động một cái đều mang ra hào đạo trương liêu thiết kích cùng trường tấn liên truy đồng thời đánh tới đao quang kiếm ảnh tại trong đụi mù dệt thành lưới tử vong bọn trốn nhắc quan vũ trận mắt tròn xoe mắt v ư ợ n bên trong lóe ra sau cùng tinh quang thanh long đao vạch ra vòng cung bán nguyệt ánh sáng đem trước hết nhất đâm đến n g â n thương chém thành hai đoạn nhưng bàng đức lơi đao đã thửa cơ cắt vào dưới sơ n g sườn quan vũ kêu lên một tiếng đau đ ớ n trở tay chặt đứt ba cây truy liên lại bị trương liêu thiết kích quán xuyên bắt chân huyết vụ tại tà dương bên trong thọ khắp hắn q u y một chân trên đất lúc nghe thấy chính mình xương cốt vỡ vụ giòn vang bốn chuôi binh khí đồng thời đâm vào thân thể trong nháy mắt quan vũ trông thấy trên sông hộ thành trôi nổi lưu trữ quân kỳ đang thiêu đốt nhuân máu sởi dâu có chút rung trong cổ phun lên nhiệt huyết ngăn chặn chưa hết gầm h ế t ngã xuống thân thể nệ thức dậy trên mặt huyết thủy thanh long đao lúc rơi xuống đất phát ra không cam lòng tranh mình bàng đức giục ngựa tiến lên đại đao trong tay vung vẩy liền muốn chém xuống quan vũ đầu người ngay tại lúc bàng đức lưỡi đao lập tức sẽ tiếp xúc đến quan vũ thi thể thời điểm thiết kích cách ngăn tại lưỡi đao trước đó ken một tiếng băng lên hoạt tinh bàng đức quay đầu nhìn về hướng bên người dơ lên thiết kích cách cản trương liêu mắt lộ ra nghi hoặc trương liêu cúi đầu nhìn một chút quan vũ thi thể sau đó khẽ lắc đầu không cần như vậy hãn bản trọng thương lại lấy sức một mình ngăn trở chúng ta bốn cũng coi là thiên hạ khó được anh hảo mặc dù là địch nhưng là biết rõ hẳn phải chết lại có thể vì huynh đệ xả thân lấy nghĩa người này nghĩa tự vào đầu huynh đệ tỉnh thâm vô s o n g trương liêu chậm rãi triệt hồi binh khí trương phi tại bị viên cơ hại chết đằng sau quan vũ từ hàm cốc quan độc thân tiến vào lạc dương điều tra trương phi nguyên nhân cái chết đồng thời tại tư mã môn t r ư ớ c lấy một địch trăm ép buộc viên ngỗi lúc này mới biết rõ trương phi nguyên nhân cái chết nếu không phải cuối cùng viên cơ điên quần liền thúc p ụ viên ngỗi đều giết chết quan vũ cuối cùng cũng không trở thành rơi vào trọng thương bị viên cơ bắt sống bây giờ cái này đã là tình huống tuyệt vọng quan vũ không có đào tẩu mà là t r ả nghĩ đến tại cuối cùng vì đó huynh trưởng tranh thủ thời gian loại này đại nghĩa vô luận bọn họ có phải hay không định nhân đều là đáng giá tôn trọng b ă n g đức nghe trương liêu lời nói đằng sau chậm rãi thu tay lại bên trong đại đao người tới đem người này thi thể hảo hảo thu liễm sau đó tại lạc dương thành bên ngoài tìm cái địa phương an trí đi trương liêu nói ra sau khi nói xong mấy người liền lập tức hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi lúc này sắc trời đã đen kịt một mẩu chỉ có bó đ u ố c ánh sáng đốt lạc dương mách tính ra bên trong nhau nhau đóng cửa không ai dám cầm đèn t ừ n g tấm hoảng sợ khuôn mặt xuyên thấu qua khe cửa còn có cửa sổ khe hở quan sát đến tình huống bên ngoài lắng nghe dưới bóng đêm chém giết từ tứ phương phương hướng công phá lạc dương thành lương châu đại quân đã bắt đầu vây quanh lạc dương thành nội nam bắc hai cùng đồng thời bắt đầu tiến đánh hoàng cung hoàng cung thành phòng mặc dù không kịp lạc dương ngoại thành nhưng vậy vẫn như c ũ mười phần cao d à i sông thành xem một lần lại một lần đụng vào tư mã trên cửa cửa thành lung lay sắp đổ trên đầu thành quân coi g ữ rõ ràng đã vô lực đoàn vũ đứng ở đằng xa nhìn xem sắp công phá cửa thành vương thượng quản vũ, vũ, vũ đã chết đoàn vũ mặc mặc nhẹ gật đầu đào viên tam kết nghĩa bây giờ quan vũ còn có trương phi đều đã chết cũng chỉ còn lại có một cái lưu bị ngay tại đoàn vũ suy nghĩ vừa mới hạ xuống xong nơi xa dự đứng trong hoàng cung vọng kinh lâu đ ố n g nhiên giấy lên đại h ỏ a làm toàn bộ hoàng cung cao nhất kiến trúc nơi này đã từng là hoàng đế đ a n g lâm chỗ cao quan sát toàn bộ lạc dương cùng hoàng cung đài ngắm cảnh bất quá về sau thập thường thị bậc khởi trương phụng còn có t r ư ơ n g n h ư ợ n g bọn người ở tại lạc dương thành nội xây dựng như là hoàng cung một dạng dinh t ự vì không để cho lưu hành phát hiện hai người liền hoang xưng cái này vọng kinh lâu chẳng lành để lưu hành không cần lên cao mà bỏ đi bây giờ tại cái này dưới bóng đêm đ ố n g nhiên giấy lên đại h ỏ a vọng kinh lâu giống như là một cây to lớn tiêu đốt ngọn đến bình thường cực kỳ dễ thấy Trước hoàn ù hùng n g có Trước có 102.、Chương、726, tiêu h g thành còn chưa cao phá nhưng sau lưng hoàng cung lại giấy lên lửa lớn rực rực cao tới vài chục triệu vọng lâu tất cả đều là chất gỗ kết cấu từ bôi đến đầu leo lên hỏa diễm như là c u ấ n quanh ở vọng lâu quanh thân một đầu màu đỏ hỏa long bình thường chỉ là trong lúc t h o á n g qua liền đem cả tòa vọng lâu n u t hết đồng thời vậy khiến cho đứng đang nhìn trên lầu trên đài cao thân ảnh kia cảm phát rõ ràng đoàn vũ nhữ mày mà nhìn xem nơi xa vọng lâu bên trên đạo thân ảnh kia liên liên thủ vệ hoàng thành binh sĩ cũng đều đồng thời quay người lúc này mặc dù không có bi thương vũ nhạc câm thành nhưng cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ kiêu hùng m ặ t lộ bi thương chi khi ở t r u n g quanh nở rộ đạo thân ảnh kia cũng không một trong thẳng đứng tại chỗ bất động tại tất cả mọi người chú mục phía dưới đứng đang nhìn trên lầu đạo thân ảnh kia chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông sau đó hai tay trái phải tất cả chấp nhất trôi lưu bị kiếm danh hai đ u i kiếm cũng được xưng chi là thư hùng song kiếm nó sử dụng kiếm pháp được xưng là chú ý biểu tượng nhân đ ứ c cùng võ lực đều xem trọng đoàn vũ nhớ kỹ kiếp t r ư ớ c có tư liệu lịch sử ở trong ghi chép lưu bị kiếm t h u ậ t tại cuối thời đông hàn thậm chí tam quốc có thể sắp xếp tiến vào ba và vị trí đầu mà đứng tại trên đài cao đạo thân ảnh kia tại dưới chân hừng hực l i ệ t hỏa thiêu đốt phía dưới bắt đầu chậm rãi vũ động s o n g kiếm bị ngọn lửa đốt cháy v ỗ tròn phát ra tất đấy cách cách giòn vàng nương theo lấy bắn r a mà r a hỏa tinh đem trọn phiến bầu trời đêm đều đốt sáng lên mà nương theo lấy sau cùng múa kiếm chỉ thiền đạo thân ảnh kia dưới chân v ọ n lâu vậy ẩm vàng sụp đổ tư mã đều nhao nhao ném xuống binh khí trong tay cùng cung tiễn mở cửa thành ra người đầu hàng không giết mã siêu h é t lớn một tiếng người đầu hàng không giết người đầu hàng không giết người đầu hàng không giết vây quanh ngoài hoàn g thành hơn vạn l ư ơ n g châu binh mã cùng nhau hô to sau đó chính là vứt bỏ binh khí rơi vào gạch xanh bên trên phát ra tiếng vang tư mã môn cũng theo đó mở rộng khi sâu một hơi đ o à n vũ khố bên dưới h ắ t hổ chậm rãi tiến nhập thi mã môn nội từ đó lạc dương thành t á o phá sáng sớm ngày thứ hai khi mặt trời mọc đằng sau bị đốt cháy hầu như không còn v ọ n lâu chỉ còn lại có nhất đôi cốt giá sụp đổ tại nguyên chỗ cũng may vọng lâu chung quanh kiến trúc cũng không nhiều tăng thêm đóng giữ hoàng thành binh mã đều đầu hàng kết lúc lúc này mới không để cho hỏa thế mở rộng đến tiêu hủy toàn bộ h o à n thành tìm được không có đoàn vũ nhìn xem từ sụp đổ vọng lâu bên trong đi ra mã siêu còn có bảng đức hai người hỏi hai người đồng thời đều lắc đầu sau đó hai tay dâng lên đã bị đốt biến hình hai đuổi kiếm chỉ có hai thanh kiếm này mã siêu còn có bảng đức trả lời đoàn vũ nhớ mày trên mặt biểu lộ cũng không có chút vung l ỏ n g tự tiêu mà chết đoàn vũ tổng cảm thấy trong này còn có vấn đề nếu như hắn không hiểu rõ lưu bị tính cách không biết được lịch sử lời nói có lẽ sẽ cho là cùng đường mặt lộ lưu bị sẽ có cử động lần này thế nhưng là hắn không phải không biết được lịch sử người tam quốc bên trong chứ lưu bị bên ngoài cơ hồ tất cả kiêu hùng đều là có bối cảnh có ra thế tào tháo v i ế n thiệu viễn thuật tôn sách công tôn toản đ à o khiêm lưu biểu lưu đ ạ i lưu yên tất cả mọi người liên liên đồng chắc đều là hào cường xuất thân lữ bố mặc dù không có ra thế nhưng ở lúc đầu liền làm q u a n có đinh nguyên bán cầu này lưu bị đâu mặc dù có một cái hán thất dòng họ tết tuổi nhưng là chân chính ở vào thời đại này đoàn vũ rất rõ ràng hán thất dòng họ bốn chữ này tại ngay sau đó đến cỡ nào không đáng tiền lưu thực là lưu bị lao sư không giả nhưng này cũng chỉ là lao sư lưu thực tại câu thị sơn xây dựng học đường giống như là lưu bị loại đệ tử này không có hơn ngàn vậy có mấy trăm có thể nói lưu bị có thể từ một kẻ bản thân không có chút nào bối cảnh cuối cùng trở thành hán chiêu liệt đế từng bước đi tới tất cả đều là long đong so với tào tháo viên thiệu viên thuật b ọ n người lưu bị kinh lịch thất bại cùng tuyệt vọng so tất cả mọi người cộng lại đều muốn nhiều tòng trinh lấy khăn vàng đằng sau bị l ệ n h lùng chỉ có một cái nho nhỏ chức quan từ thập b ắ t lộ chư hầu thảo đồng bị khinh thị về sau vừa có một cái từ châu đặt chân lại bị lưu bô i ê u chiếm t i ê u xảo sau đó cuối cùng là liên hợp tào tháo cầm lại từ châu nhưng cũng bị tào tháo giam lòng tại hứa sương từ hứa sương trốn đi đằng sau trở lại từ châu sau đó lại bị tào tháo đánh bại huynh đệ ly tán đằng sau tìm nơi nương tựa viên thiệu ăn nhờ ở đ ầ u lại về sau lại đang lưu biểu dưới mái hiên kiếm ăn lần lượt thất bại lần lượt tại tuyệt vọng rĩa vách núi dây r u ộ có thể lưu bị mỗi một lần đều nương tựa theo kiên cường tinh thần cùng nghị lực gắng cuối cùng mới trở thành hán chiêu liệt đế thành cựu thục hán thử hỏi một người như vậy làm sao có thể xem thường từ b ỏ tự thiêu mà chết vương thượng ngài là hoài nghi đêm qua tự thiêu mà chết cũng không phải là lưu bị đi theo đoàn vũ sau lương tuân du nhìn ra mánh khỏe đoàn vũ đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói không quan trọng phải hay không phải đều không trọng yếu coi như lưu bị còn sống hắn còn có thể nhắc lên sòng lớn gì tuân du liền vội vàng gật đầu xưng là bây giờ vương thượng thu hết ti lệ giáo bí bộ y châu u châu t ị n h châu lương châu còn có hán trung địa khu chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức lấy hán thất chính thống mà t r ị thiên hạ không dám không theo như kẻ không theo đại quân xuôi nam dẹp đ i ê n nó thẳng dư châu quận bất quá là tiện tay sự t ì n h những châu quận khác thứ sử châu mục t u y ệ t không còn dám cùng vương thượng đối nghịch c h i tâm mặc dù tuân du nói như vậy nhưng đoàn vũ cũng không có kiêu ngạo tự mãn công đạt nói c ô nhiên có lý nhưng thiên hạ lớn biết bao nếu muốn chân chính hoàn toàn không chế thậm chí quản lý không thể chỉ cần cường hoành võ lực chị đại quốc như nấu món ngon lập tức đánh tới thiên hạ còn muốn dưới ngựa đến quản lý đại hán bách tính cực khổ lâu vậy nếu như không chân chính đem nó ưu áp tính trừ tận gốc tương lai nhất định sẽ vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại không thôi tuân du gật đầu nói phải vương thượng nghị sâu tính k ỹ nhìn xa trông rộng thuộc hạ không kịp đoàn vũ lắc đầu nói công đạt khiêm tốn luận giành thiên hạ bản vương có lẽ còn có thể nhưng quản lý thiên hạ còn muốn cắp ngươi những ngày kẻ sĩ、si、đến truyền lệnh đi tam quân rút quân lưu lại lạc dương tám cửa hải thủ vệ bên ngoài đều điều vệ đoàn vũ nhìn t h o á n g qua ngay tại thanh lý đốt cháy quá đỗi lâu binh sĩ nói ra lương châu bốn năm chiến hỏa không ngừng bách tính cũng nên là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm mặt khác cấu đế đã an bài đi hướng trường ăn đi là tuân du gật đầu nói tính toán thời gian không sai biệt lắm sắp đến trường an ân chúng ta cũng nên trở về đoàn vũ gật đầu nói từ trường an đi ra nhiều như vậy thời gian đoàn vũ cũng có chút nhớ nhà tới gần buổi chiều đoàn vũ liền dẫn linh dưới trướng thân quân cùng tân du thứa du trình d u giả hụ lý nho bọn người cùng dưới trướng tướng linh hướng phía lạc dương thành bên ngoài xuất phát trừ đoàn người này bên ngoài trước đó bị lưu bị di chuyển lạc dương thành nội văn võ bá quan tự nhiên cũng đều tại t ù y hành hàng ngũ lạc dương bây giờ đã phế đi tại nhiều lần chiến hỏa đằng sau lại thêm bây giờ thiền tử tại trường an nơi này hiển nhiên đã không thể trở thành đỗ thành trừ cái đó ra còn có một cái vô cùng trọng yếu lý do nhất định phải tại trường an định đô năm đó ánh sáng võ hưng phục đại hán dưới trướng thế lực nơi phát ra đều là kỳ châu đánh xuyên những n à y trung nguyên khu vực mà đoàn vũ dưới trướng phần lớn là lương châu thịnh châu võ tướng có tầng này khớp n ố i tại định đô trường an liền không có bất luận cái gì đáng nghi thiên hạ đánh những cái kia đi theo tướng lĩnh còn có thần tử cũng đều muốn vinh quy q u ê cũ thân mang long lân diệu kim g i á c dưới hông hắc hổ đoàn vũ linh quân trước đây hướng phía bình thành môn phương hướng mà đi nhưng mà ngay tại đoàn vũ đi tới bình thành môn phía dưới thời điểm ánh mắt đẫu nhiên bị một cái đứng tại trên đầu thành mặc màu trắng khuê vào thân ảnh hấp dẫn chương 727, t h á i diễm c á lầu chương 727, t h á i diễm c á lầu mặt trời rực rỡ treo cao nổi bật bình thành môn phía trên thân ảnh màu trắng kia càng thêm rõ ràng đoàn vũ ngay từ đầu còn không có nhìn ra là ai chỉ có thể nhìn rõ ràng là nữ nhân nhìn kỹ đằng sau mới phát hiện nguyên lai là thái u n g c h i nữ thái diễm nhìn thấy thái diễm thời điểm đoàn vũ nhữ mày nàng tại sao lại ở chỗ này đoàn vũ hướng về phía bên cạnh mã siêu hỏi mã siêu trừ làm đoàn vũ thân vệ thống lĩnh bên ngoài thời gian chiến tranh một chút phức tạp việc vặt đều là thông qua mã siêu còn có bảng đức hai người truyền đạt thái d i ệ m tại sao lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn mặc một thân thuần sắc áo vào trắng hiển nhiên không phải đưa cho hắn t i ế n đưa tới nghe nói đoàn vũ c h a hỏi đằng sau mã siêu lập tức tiến lên chắp tay nói ra hôm qua tại sau khi vào thành quân cơ sử đến báo lưu bị tại trốn đi lạc dương thời điểm thái u n g chi nữ thái d i ệ m vậy tùy hành lưu bị cùng nhau mà đi bất quá căn cứ quân cơ sử tình huống phân tích thái d i ệ m giống như cũng không hướng lưu bị lộ ra cái gì đoàn vũ khẽ gật đầu thái diễm cùng trong thành chúng thần mặc dù biết hắn tiến vào l nhưng là cụ thể cũng không biết hắn muốn vây quét lưu bị kế hoạch rất hiển nhiên thái diễm cũng không có tại lưu bị trốn đi lạc dương thời điểm cùng lưu bị lộ ra có tương quan hắn tiến vào lạc dương tin tức và không mà nói lưu bị tất nhiên sẽ làm ra phản ứng khả năng cũng chính bởi vì vậy quân cơ sử mới không có tại thái diễm trở lại lạc dương đằng sau trước tiên liền đem thái diễm một nhà truy nã đang lúc đoàn vũ nghi hoặc thái diễm muốn làm gì thời điểm bên người bỗng nhiên chuyển đến mã siêu tiếng kinh hô nói vương ư ợ n g không tốt nàng muốn mẹ xuống mã siêu tiếng nói vang lên thời điểm thái diễm một chân đã mở ra đồng thời đã dấm tại lỗ châu mai bên ngoài đi theo đoàn vũ sau lưng nhận ra thái diễm văn võ quần thần lập tức vang lên tiếng kinh hô theo màu trắng khuê b à o cấp tốc rơi xuống đứng tại trên lỗ châu mai thái diễm thì là hai chân đạp không hướng phía dưới đầu thành rơi xuống bình thành môn chính là lạc dương cửa chính so với mặt khác cửa thành độ cao cao hơn nữa bình thường lạc dương bốn phía tường thành bình thường cao chừng chừng mười thước nhưng bình thành môn độ cao thì là vượt qua mười tám m độ cao này nảy xuống rơi vào bình thành môn phía dưới tảng đá xanh trên mặt đất khẳng định là hẳn phải chết thái diễm cái này thả người này lên chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng từ trên cao rơi xuống trên người màu trắng khuê bảo trên không trung là vũ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh thái diễm rơi xuống chỉ có trong máy mắt thậm chí người chung quanh cũng không kịp phản ứng liền biết ở giữa thái diễm thân thể đã rơi rụng xuống nếu như nếu là đoàn vũ vị trí tại dưới đầu thành phương còn có có thể mượn nhờ thái diễm khả năng đáng tiếc đoàn vũ khoảng cách cửa thành còn có xa mười mấy mét liền xem như hữu tâm m u ố n cứu cũng không kịp thú hổ đoàn vũ căn bản không có ý tứ muốn xuất thủ thái diễm bị hôn phu chết ở trong tay của hắn hai người nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói còn hẳn là cứu nhân mặc dù thái diễm rất xinh đẹp mặc dù thái diễm rất có tài. hơn nữa còn là đ ồ n g hán đệ nhất tài nữ nhưng những này đều không phải là đoàn vũ cứu thái d i ệ m lý do t ỷ t ỷ đoàn vũ sau lưng thân mang màu tím khuê bảo thái trinh cơ phi nhanh mà ra phi tóc hướng phía thái d i ệ m rơi xuống phía dưới chạy tới một bên chạy một bên la lên nhưng mà thì đã trễ thái trinh cơ căn bản cái gì đều không làm được chỉ nghe phịch một tiếng thái d i ệ m thân thể rơi xuống bất quá không phải nện ở trên mặt đất mà la đập vào phía dưới một tên kỵ binh trên chiến mã sau đó lần nữa vung rơi trên mặt đất chiến mã bị thái diễm thân thể đập gào thép một tiếng sau đó hướng phía một bên chạy tới mà thái diễm thân thể vậy tại giảm sốc một lúc sau rơi xuống trên mặt đất tỷ tỷ tỷ từ ỷ t giữa đám người xuyên qua chạy đến thái diễm trước mặt thái trinh cơ trực tiếp ghé nhào vào thái diễm bên cạnh sau đó ra sức đem thái diễm ôm vào trong ngực máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thái trinh cơ hai tay cặp kia bất lực sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía t r u n g quanh v a n cầu các ngươi v a n cầu các ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta v a n cầu các ngươi binh lính t r u n g quanh còn có chuẩn bị cùng nhau rời đi trường an văn võ bà quan ra thượng thành môn dân chúng chung quanh lúc này đều nhìn một màn trước mắt vương thượng mã siêu nhìn về phía đoàn vũ nhẹ nhàng nói ra muốn hay không đoàn vũ giơ tay lên một cái sau đó nâng lên một cái chân từ nhỏ đèn trên thân nhảy xuống rơi trên mặt đất sau lưng mã siêu còn có bàng đứt hai người vậy lập tức tung người xuống ngựa b u i theo đoàn vũ đứt chân đi vào tỉ mỗi hai người trước mặt đoàn vũ cúi đầu nhìn xuống mà thái trinh cơ phảng phất là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng một dạng dùng k h ẩ n cầu ánh mắt nhìn đoàn vũ điện hạ điện hạ ngài mau cứu tỉ tỉ của ta ngài mau cứu tỉ tỉ của ta ta ta ta có thể cho ngài làm trâu làm ngựa cho ngài làm nô tỉ đoàn vũ cau mày sau đó trở lại thái trinh cơ trước mặt chậm rãi ngồi s ổ m người xuống thái trinh cơ tay chân l u ô n c u ố n ôm trong ngực thái diễm đoàn vũ dôi ra một bàn tay khoác lên thái diễm cái cổ trên động mạch sau đó lại đang hơi thở bên dưới thăm dò một chút lại lật mở mắt ra nhìn một chút con người người con sống chỉ là hôn mê mà lại cái hốt có chảy máu đ á y mắt tràn đầy tơ máu nhìn tình huống tối thiểu nhất cũng là chảy máu não hoặc là chấn động não trên thân v ậ y có gây xương loại tình huống này đặt ở hiện tại thời đại này chữa bệnh điều kiện liền xem như muốn cứu sống cũng không dễ dàng hy vọng mười phần xa vời mà lại nếu như không phải vừa mới nhảy xuống thời điểm đập vào trên chiến mã giảm s o c một chút lúc này thái diễm chỉ sợ cũng là cái người chết điện hạ tỉ tỉ là sợ ngài giận lây sang ta cùng phụ thần cho nên lúc này mới có cử động lần này thế nhưng là nàng thật không có làm cái gì có lỗi với điện hạ ngài sự tình ngài mau cứu nàng cầu ngài mau cứu nàng đem thái trinh cơ một bên lau nước mắt một bên nói đoàn vũ tâm nói một tiếng thì ra là thế chứ không nên động nàng đi đem hoa đà mang đến về phần có thể hay không cứu sống được liền nhìn nàng tạo hóa của mình đoàn vũ nói ra trước mặt nhiều người như vậy có văn võ ba quan có lạc dương thành bách tính nhìn xem nếu như không cứu có vẻ hơi bất cận n h â n tình còn nữa đoàn vũ cũng không phải xem ở thái diễm trên mặt mũi mới cứu mà là xem ở thái trinh cơ phần này t ỷ m ộ i tình thâm trước đó quách hồng còn có phục hỏi hai người cũng đã nói thái trinh cơ bị t ỷ t ỷ tại hắn ngoài cửa phủ cầu kiến chỉ bất quá lúc đó bị hắn tự tuyệt đối với cái này t ỷ m ộ i hai người đoàn vũ đúng thái trinh cơ ấn tượng muốn tốt tại thái diễm rất nhiều đạt được đoàn vũ đáp ứng thái trinh cơ lập tức luôn miệng nói tạ ơn đoàn vũ nhẹ nhàng phất phất tay sau đó quay người hướng phía toạ k � tiểu hắp đi đến giải quyết đoạn này nhạc đệm đằng sau đại quân tiếp tục hướng phía lạc dương thành ra ngoại phát chạy trường an mà đi trường an so với lạc dương còn tính là ấm áp khí hậu lúc này trường an đã có chút gió thu xào sạc ý tứ đã trải qua hơn nửa năm tu sửa đằng sau lúc này trường an đã có hơn hai trăm năm chức mới lập lúc bộ dáng quét vôi mới tinh lầu cát một lần nữa thay đổi gạch nói vụn đều tượng t r ư n g cho tòa này sắp c ộ t khởi một nước chi đô trong thâm cung g á người n g càng phát ra nở nang hà linh tư tựa ở trên giường em bên cạnh thì là ngồi bội bội hà linh mạng tỉ tỉ ta ngày trước nghe nói hồ ly tinh tiêu lưu lại nghiệt trướng nhưng làm u ố n đến trường an chương bảy trăm hai mươi tám còn có một chương sáng mai bổ túc chương bảy trăm hai mươi tám còn có một chương sáng mai bổ túc nghiêng dựa vào trên giường e m hà linh tư chỉ là có chút d ư ơ n g m ắ t mắt nhìn thoáng qua trên tay nắm vớt bồ đảo sau đó nhẹ nhàng để vào môi đỏ ở trong vậy lại có thể thế nào đâu hà linh tư ngữ khí không thèm để ý chút nào nói một cái tiện nhân tiện chủng mà thôi chẳng lẽ lại còn có thể uy hiếp được bản cung biện mà còn có thiên nhi vị trí sao đoàn lang đương nhiên sẽ không như thế làm m ộ i m ộ i lo lắng của người dư thừa tốt ta chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều hà linh mạng khẽ gật đầu một cái hà linh tư chỉ là vũ mị cười một tiếng thời gian giữa trưa khí đình khí đình là tần hán thời kỳ một chỗ trọng yếu lịch sử địa điểm bởi vì hồng môn yến sự kiện mà nổi tiếng nó ở vào tần đô hàm dương phía đông lịch nước tri tân khí đình khoảng cách hồng môn yến chỉ có vài dặm vị trí cũng là năm đó hồng môn yến chuyện xảy ra địa điểm trọng yếu một trong đùa dỡn bắt nguồn từ cổ thủy tên lịch nước lúc này ngay tại hí đình bên trong một chi do trăm người tạo thành kỵ binh chính dọc theo quan đạo hai bên dưới bóng cây nghỉ ngơi chứ hơn trăm tên kỵ binh bên ngoài ở trong đội ngũ còn có mấy chiếc xe ngựa trong đó đa số kéo hàng xe ngựa nhưng có hai chiếc xe ngựa lại là cực kỳ xa hoa không phải là bình thường phú hộ còn có quan viên có thể cưới trong đó một chiếc xe ngựa mui xe màu đỏ thắm xe nhất định treo trung đồng giá bốn ngựa đông hán minh đế thời kỳ quy định thái tử lộ xe hàng thiên tử nhất đẳng trong đó chiếc xe ngựa này liền tên là lộ xe mà đ ổ i thành bên ngoài một chiếc xe ngựa thì là mui xe màu xanh v á t xe vẽ địch điệu văn địch điệu vậy xưng là chim trĩ biểu tượng mẫu nghi thiên hạ đội xe hai bên dọc theo rừng cây nghỉ ngơi kỵ binh thuần m ộ sắc ngựa cao to nhưng nghe binh sĩ nói chuyện trời đất khẩu âm cũng không phải là lương châu người mà là tịnh châu binh mã tại đội ngũ phía trước nhất mặc trường bào màu đen giả đông nằm tại một gốc to lớn dưới bóng cây tựa ở nó bên cạnh dưới một cây đại thụ ngồi chính là dáng người khôi ngô hách chiêu lúc này hách chiêu nghiêm mặt trên mặt viết đầy p h i ề n muộn đông ra tất cả mọi người tại lạc dương hội chiến tham chiến làm sao chúng ta liền nhận như thế một cái việc phải làm không có khả năng lập công k h ô n g nói làm không tốt hách chiêu nhìn xem nằm ở trên đ ồ n cỏ trên mặt còn chụp lấy cái cái mũ che nắng giả đông giả đông xê dịch thân thể một cái sau đó đem trên mặt cái mũ hái xuống nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy b u ồ n bực hách chiêu ngươi là muốn nói không có công lao hơn nữa còn có khả năng đắc tội với người đúng không hách chiêu không nói gì nhưng lại rất rõ ràng trận trắng mắt ở trong đội m ũ cái này hai chiếc xe ngựa ở trong ngồi không phải người khác một cái là lạc dương ấu đế lưu hiệp còn có một cái chính là thái hoàng thái hậu đồng thị hiện tại xem ra lạc dương triều đình mặc dù đã không tồn tại nữa mà lại lưu hiệp cũng bị từ đế bị chạy xuống một lần nữa trở thành đồng hầu nhưng lưu hiệp khẳng định là không thể chết thiên hạ ung dung miệng một mọi người nếu như g i ế t lưu hiệp cho dù lưu hiệp bây giờ không phải là hoàng đế đoàn vũ cũng sẽ rơi vào một cái tàn sát hoàng thất tiếng xấu dưới mắt đại hán hay là đại hán lương châu còn có tịnh châu là chung với đoàn vũ nhưng thiên hạ hay là đại hán thiên hạ đoàn vũ trung pi là thần hú h ồ còn có một cái thái hoàng thái hậu đồng thị Đồng thị là linh đế lưu hành o mẹ đẻ mặc kệ là lưu biện ngồi lên hoàng v ị cũng tốt hay là lưu hiệp ngồi lên hoàng v ị cũng tốt đồng thị đều là làm bằng sắt thái hoàng thái hậu cho nên đồng thị càng là rét không được biện pháp tốt nhất chính là đem lưu hiệp còn có đồng thị hai người đưa đến trường an để tránh rơi vào bên ngoài bị người lợi dụng đưa vào trường an giam lòng an bài tại có thể nhìn thấy địa phương đây mới là hiện tại ổn tỏa h nhất biện pháp về phần về sau vậy thì không phải là giả đông có thể suy tính đồ vật về phần hách chiêu nói sợ đ ắ c tội với người về phần người này là ai vậy chỉ có thể là thái hậu hà linh tư thái hoàng thái hậu đồng thị cùng thái hậu hà linh tư nguyên bản liền không đối phó linh đế khi còn sống hai người chính là tử địch lưu hiệp mẫu thân vương mỹ nhân là thái hậu hà linh tư hạ chết sau đó thái hoàng thái hậu đồng thị thu dưỡng lưu hiệp lúc này mới bị xưng là đồng hậu còn có chính là lư hiệp thân phận bây giờ mặc dù rất không có khả năng đúng trường ăn trên long ủy lưu biện cấu thành uy hiếp nhưng mọi thứ cũng có thể có ngoài ý mớn cái này ai cũng nói không chính xác tựa ở dưới cây hách chiêu dùng trong tay nhánh cây tại dưới chân đất đen bên trên vẽ lên vòng vòng lúc trước ngươi đem ta từ quê quán mang ra cái này đều mấy năm một chút công lao không có chỉ toàn làm chút trộm v ậ t móc túi sự tình hách chiêu lẩm bẩm tiểu tử ngươi giả đông ngồi dậy đưa tay chỉ hách chiêu tiểu tử ngươi một chút không biết đội ơn lại còn đoán trách ta chúng ta làm sao không có làm đại sự vì sao kêu đúng là chút lén lút chuyện nhỏ tiểu tử ngươi đầu làm sao như thế đầu hóc hóc tr hách chiêu trận trắng mắt giả đông nhìn xem hách chiêu mắt trận trắng bất đắc dĩ phất phất tay nói tính toán cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu tương lai ngươi sẽ biết vô luận ai làm lớn chúng ta chỗ tốt đều chạy không được chúng ta thế nhưng là phía trên c ó người người còn sâu không có công lao yên tâm đi chờ lấy vương thượng từ lạc dương trở về ta khẳng định cho ngươi mưu một phần chuyện tốt bây giờ phương bắc mặc dù sơ định nhưng muốn triệt để thu phục phía nam không có dễ dàng như vậy đây cũng không phải là vận dụng võ lực có thể giải quyết đến lúc đó có là chúng ta đại triển thân thủ cơ hội ngươi an tâm chờ lấy là được hách c i ê u không nói như trước vẫn là đang không ngừng trên mặt đất dùng nhánh cây vẽ lên vòng vòng lần này đổi lại là giả đông mắt t r ợ t trắng l i ê n ngươi tính cách này nửa ngày n ẹ n không ra một câu một chút đạo lý đối nhân xử thế đều không rõ tương lai làm sao tiền đồ ngươi cho rằng làm quan là chém chém giết giết ta làm quan đó là đạo lý đối nhân xử thế ngươi nhìn ta mặc dù từ đầu tới đôi không có đánh cái gì cầm nhưng có mấy cái dám nói tại vương thượng dưới chương có địa vị của ta vững chắc hách chiêu vẫn như c ũ không nói nhưng lần này không có mắt t r ợ t trắng muốn nói địa vị vững chắc giả đông thật sự chính là không thua bởi bất luận kẻ nào đầu tiên giả đông là sớm nhất một nhóm đi theo đoàn n ũ mà lại lương châu thương m ậ u có thể nói là giả đông một tay tạo dựng lên những năm này lương châu t r i n h phạt sử dụng thuế ruộng giả đông ở trong đó đưa đến tác dụng là không thể nghi ngờ còn nữa chính là giả đông nói phía trên có người giả đông kinh doanh lương châu thương m ậ u cái thứ nhất tiếp xúc người chính là chân thị mà bây giờ chân thị có hai nữ đã vào mát vương phủ một cái là trưởng nữ chân thương còn có một cái thứ nữ chân toát h mặc dù bây giờ còn không có nhưng nhìn xem cũng sắp trừ cái đó ra lúc trước hoàng cân chi loạn thời điểm giả đông còn giao hảo trương giác chi nữ t r ư n linh trương linh tại mát vương phủ địa vị tại đông đảo phu、Ú、nhân ở trong mặc dù không phải cao nhất nhưng thực lực nhưng không để coi nhẹ một cái là di chuyển nhập mát mấy triệu lưu dân ở trong hoàng tân tuần còn có chính là đông đảo khăn vàng tướng lĩnh đều là trương linh át chủ bài mặc dù những n à y khăn vàng tướng lĩnh hiện tại địa vị cũng không cao mà lại đa số đều tại lương châu có thể đây đều là tương lai b m n g liếng trừ cái đó ra tại hà linh tư từ lạc dương lẩn trốn đến ký châu thời điểm giả đông vậy phát huy mang tính k h e n chốt tác dụng vậy tại bây giờ thái hậu hà linh tư nơi đó hữu tiền mặt như thế xem xét giả đông nói mình địa vị tại lương châu là ít có vững chắc thật đúng là không phải nói b ậ y tốt tốt nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu tiểu tử ngươi liền may mắn đi may mắn đi theo ta lăn lộn giả đông l ờ i nhắc lại nói phất phất tay tiếp tục nằm dưới tảng cây hóm mát nơi xa trong rừng rậm tại hai người phía sau chỗ sâu một cái trốn ở phía sau cây thân ảnh ngay tại lặng lẽ nhìn chăm chú lên ở trong đội ngũ hai chiếc xe ngựa chương 729, n ộ p h ủ c chương 729, n ộ p h ủ áp giải phế đế lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu động thị đội n ũ ở trong rừng nghỉ ngơi đến xuống buổi trưa đằng sau mới tiếp tục khởi hành xuất phát hách chiêu phụ trách dẫn đầu năm mươi kỵ ở phía trước mở đường mà giả đông thì là dẫn đầu còn lại năm mươi kỵ tại đội ngũ hậu phương lót đằng sau ở giữa là phế đế lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị cưới xe ngựa cùng t ù y hành hầu hạ thị nữ còn có người hầu từ hí đình xuất phát khoảng cách trường an còn có hơn bốn mươi dặm ở giữa tại vượt qua bá thủy đằng sau liền có thể đến trường an thời gian buổi chiều khoảng cách mặt trời xuống núi còn có khoảng một canh giờ khoảng cách trường an vậy còn có hơn một canh giờ lộ trình từ hí đình xuất phát hách chiêu còn có giả hủ một đoàn người cũng tới đến chỉ đạo đình p ụ cận chỉ đạo đình chính là một chỗ dịch trạng khoảng cách trường an chỉ còn lại hơn hai mươi dặm khoảng cách chỉ đạo đ ỉ n h thuộc ti lệ giáo h y bộ hà nam doãn chính là kinh thành cao lạc dương một đường giao thông yếu đạo từ phân khối hướng đông hoặc là từ đông hướng tây đều muốn trải qua nơi đây đội ngũ tiếp tục tiến lên đi tới khoảng cách trường an không đủ hai mươi dặm t r i điện mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây hiệu nguyệt gió núi lôi cuốn lấy có khô khí tức c ư ớ p tần lĩnh bắc lộc huấn l ư ợ n đường núi đường núi ở đây nắm chặt hình thành một đoạn dài ước chừng ba dặm cổ họng cửa ả i lạc nhật treo ở núi trung nam đình đem giả màu đỏ vách đá nhuộn thành áo kim thông đạo chật hẹp sườn đ sườn cây nghiêng mọc lên khô héo táo chua bụi cây phủ kín đá vụ mặt đường lưu lại ngày hôm trước mưa rào đũng nước nơi đây địa lý hiện lên ép hình chuyển hướng cấu tạo tầm mắt hẹp nhất chỗ không đủ b á xe song hành theo thủy kinh chú ghi chép n à y đường đoạn chính là vị thủy nhánh sông trùng kích hình thành tự nhiên k h é nước thì thứ tư sông băng vận động lưu lại đá trầm tích tầm cấu thành đặc biệt cầu thang trạm hình dạng mặt đất rất dễ áp dụng phân đoạn chặn đánh trên b á c h đá phong hóa dạng tổ ong lô thủng có thể nạc cung nỗi thủ ba mươi có thửa nam hướng cốc khẩu cảng có tự nhiên thạch bình che lấp có thể xương quan trung địa khu phục kích chiến thuật lý tưởng nơi trốn. h á c h chiêu xuất kỵ đội thành đôi hàng tung trận tiến vào cửa ải ngồi trên lưng ngựa h á c h chiêu người k h o á t hai khí khải tay trái không cương tay phải từ đầu đến cuối đặt tại hoàn thủ đao đồng nghiên cứu chỗ trinh sát nửa canh giờ trước hồi báo đạo t h a n h không ngại nhưng trong núi khắc thường đàn quạ kinh phi để h á c h chiêu tổng cảm thấy có loại cảm giác bất an con đường hai bên bốn l ư ợ n đường núi bị hai bên vách đá để ép thành hẹp dài bóng ma màu nâu xanh khe đá ở giữa c h ả y ra mấy sợi c h ư a khô nước mưa tại kỵ binh dưới gót sắt t u é lên nhỏ vụ điểm bùn khiến cho không linh trong sơn đạo chỉ có móng ngựa cùng binh khí khôi g i c băng lánh tiếng và từng đội từng đội thân mang áo giáp binh sĩ chính nín hơi ngưng thần khoảng cách hách chiêu một nhóm đội ngũ cách đó không xa đông nam đỉnh núi hai mươi nỗ thủ điều khiển lục thạch đại hòn đỏ phân phối mang móc câu đục đỉnh búi tên i chính ở trên cao nhìn xuống ngắm chuẩn lấy giữa đội ngũ cái kia hai chiếc xe ngựa sang hoa tây bắc pha ba trăm binh khí ngắn tiềm phục tại táo chua bụi sau người đồng đều mang theo ba chi ném m âu trừ cái đó ra tại miệng hang vị trí còn có ba trăm giáp nhẹ đao thuẫn thủ hình thành vây kín trận giờ thân sơ bị đội tiên phong đến ép c ô n đệ nhị chuyển đáy điểm đáy cốc tốc độ gió đột nhiên ra tốc hất bụi che hách chiêu trong ánh mắt đ ố n g nhiên hiện lên một vòng kim loại phản quang c h i sắc không thích hợp hách chiêu đ ố n g nhiên giống to một tiếng trong tay từ đầu đến cuối đẻ xuống hoàn thủ đao cấp tốc xuất hiếu cái tay còn lại điểm chặt dây cưỡng lúc chiến mã móng trước chính đạp nát một mảnh tre rêu xanh nam h thạch cũng l i ề n tại hách chiêu đại hô lên âm thanh đồng thời đỉnh núi đột nhiên rớt xuống ba khối to bằng cái thất đá rơi tinh chuẩn đập chúng trước sau dẫn đường kỵ binh trấn kinh chiến mã tê minh chưa chuyển ra một trận phục kích chính thức mở màn h à n nha kinh phi xí bảng tiếng đập lại bao phụ tại hai bên v á c núi chuyển đến tiếng la zết âm ở trong hách chiêu tại khối thứ ba đá rơi rơi xuống đất trước đã phát ra cảnh báo đồng trạm canh gác nghiêm trình huấn luyện tịnh châu lang kỵ trong nháy mắt biến đổi thành viên trận phòng ngự mười lăm mặt hưu lớp sơn thuẫn tại bình ngoài xe vây cấu thành hình cung bình t h ư ớ n g móng ngựa tại đá vụn mặt sườn núi trượt s á t na ba mươi chi ngâm độc ném mâu như châu châu đánh tới mấy tên kỵ sĩ cả người lẫn ngựa lăn xuống khe núi xương máu lưu rót vào thanh nham k h e hở mưa tên từ ba mặt vách đá trút xuống lúc toàn bộ đường núi bỗng nhiên p h à n phất sống lại bình thường đất mùn bên trong đột nhiên bạo khởi bán mã tác mang theo sắt vải đầy thô dây thường phá đổ hàng phía trước mấy kỵ. chiến mạng ngã vào bùng náo trầm đục hòa với tiếng s ư ơ n g đức hách chiêu v u n g đao chặt đứt đánh út về phía mặt mũi tên gỗ vụn gốc giả sắt qua mi cốt huyết trâu còn treo giữa không trùng đ ợ t thứ hai điểm đ è n đã bao phủ thiên cung t h â n ở đội ngũ hậu phương giả đông còn không có chuyển hướng đến ép con vị trí vậy thấy không do phía trước đến tột c ũ n g xảy ra chuyện gì nhưng h ụ dọa tiếng hô còn có giữa sơn cốc đủ để truyền lại ra cực xa tiếng la giết đã để giả đông ý thức được đội ngũ khả năng gặp được phục ích nhanh đem đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu xe ngựa rút về đến giả đông giống to một tiếng lúc này ở vị trí này gặp được ph rất hiển nhiên cái này phục kích không thể nào là hướng về phía hắn cùng hách chiêu lai mà lại nơi này không phải địa phương mà là chính mình hậu phương lớn ở loại địa phương này bị t ậ p kích mục tiêu chỉ có thể là trong xe ngựa đồng hầu lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị cho nên giả đông mới ngay đầu tiên hạ lệnh đem xe ngựa rút về đến mặc kệ lưu hiệp còn có đồng thị là ai định nhân nhưng bảo hộ hai người đây là hắn giả đông nhiệm vụ giả đông không nhìn thấy phía trước hách chiêu tại kinh lịch cái gì nhưng lại có thể nhìn thấy còn không có hoàn toàn đi qua h quong chính xử ở giữa xe ngựa trừ binh sĩ bên ngoài xe ngựa hai bên thị nữ còn có người hầu đều thất kinh lớn tiếng la lên cùng hướng phía t r u n g quanh chạy trốn nhanh lên nhanh lên giả đông lo lắng hô to cũng may lái xe đều là tịnh châu binh sĩ hơn nữa còn là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện cho nên tại giả đông hạ lệnh đằng sau liền lập tức thao túng xe ngựa bắt đầu quay đầu viên trận mắt thấy xe ngựa đã hướng phía vị trí của mình mà đến giả đông hướng về phía t r u n g quanh tịnh châu lang kỵ ra lệnh bọn kỵ binh lấy xe ngựa làm trung tâm co vào sau đó g ơ lên trong tay khiên tròn bảo hộ ở chung quanh xe ngựa để tránh sói mòn bắn vào xe ngựa ở trong b á c h đá hai bên phía trên từng đạo thân ảnh như quỵ mị hiện lên b á c h đá những người phục kích kia hất lên dùng có k h ô bệnh thành áo tơi giống ngọn núi chóc từng mảng lân phiến giống như trong bóng chiều dao động đem bọn hắn đều bắn xuống đến nhìn xem hai bên trên b á c h đá dựng đứng những người phục kích kia giả đông lập tức ra lệnh còn thừa hộ vệ tại xe ngựa chung quanh kỵ binh cầm lấy cung t i ễ n liền hướng phía trên b á c h đá dựng đứng người phục kích d ư ờ n g cung cải tên sơn g ố c đ ă m trước hách chiêu hoàn thủ đao bổ ra cái nào đó đánh tới bóng đen ấ áp huyết tương ở tại nham vẽ giống như càng xe hình dáng trang sức bên trên đường núi s ừ n đông cự thạch sau đột nhiên truyền đến cơ quan c h ẩ m đục ba cái máy bắn tên rào tiếng dây đàn làm cho không khí rung động dài hơn một triệu thiết thị xuyên qua hai tên kỵ binh dư thế chưa tiêu hướng lấy hách chiêu phong tới phản ứng cực nhanh hách chiêu lúc này liền bò đỡ tại trên lưng ngựa sau đó thuận thế lăn xuống ngựa lúc này mới khó khăn lắm né tránh đứng dậy đằng sau hách chiêu từ trên mặt đất nhặt lên một mặt rơi xuống đất kiên tròn sau đó giáp vai c h ố n g đỡ lấy tấm chắn xông về phía trước đế dày ép qua đầy đất cán tên phát ra g ò n vàng giống đạp nát một chỗ xương khô ngày mai bổ s i nghỉ n ngày mai vẫn như cũ sáng sớm bổ đông hán vòng xương trần lưu phong tục truyện thuấn đào chân sông nhỏ phía sau là thị ra trung sơn hà nam hai n h ị n đời đường trương nói quảng châu đô đốc trần công địa thích hồ công t i ệ u tuấn tiệm có lại bang sở tử huyện trần chính là thành có yên vui khi liệt vương thế gian có trần thông chạy chu vương coi là trung tướng đẹp nó tộc ngôn thuấn ở đảo chân t r ư ớ c b ụ mệnh là chân thị ban cho họ bởi vì sinh đại tống trang sức gân gà t i ê n chân thị cựu phổ chân p h ụ t u ấ n tử thương đồng đều sau chu phong tại trần là sở h ệ vương tiêu diện chí liệt vương thời có trần thông chạy chu vương coi là chu tương lấy thuấn ở chân đảo chức vụ mệnh là chân đều là thông đằng sau mà ở giữa núi tại hàm đan là gần trở lên liên quan tới họ chân khởi nguyên chừng nói đều là tán đồng họ chân xuất phát từ đế thuấn hậu duệ trước nói là đế thuấn tại hồ tử hà tân trợ giúp đông di bộ lạc người chế tạo đồ gốm tử tôn h ắ n hậu nhân bởi vì nghề nghiệp chức quan lấy chân làm dòng họ những n à y chân thị hậu nhân phần lớn xuất phát từ trung sơn hà nam hai quận này vào tổng sau hai nói là chu diệt thương sau phong đế thuấn tử thương đồng đều hậu duệ pimãn tại trần quốc nay hà nam hoài dương sợ diệt trần hậu hồ công quy mãn hậu duệ trần thông nhân t r u n g tại chu thiên tử mà được ban cho họ t r â n cũng thụ đào chính c h i quan tại lạng dương con cháu đời sau ở hàm đan phụ cận trung sơn quốc quận t r u n g hai trương họ t r â n chữ hán diễn biến đông hán cùng đường người tống sáng tác quan lại ngựa rời sử ký tương quan ghi chép có thể kiểm tra người thời nay hồ n h i ê u theo sử ký ngũ đế bản kỷ thuấn c ầ y lịch sơn ngư lôi trạch đào hà tân ghi chép tại trung quốc dòng họ tìm d ễ bên trong khảo chứng nói bởi vì thuấn nhân nghĩa tự ái ở chỗ nhân dân nhao nhao đến đây quy thuận thường thường một năm thành t ô n xóm hai năm thành thành thị ba năm thành đô thị bởi vậy hán đốt đất địa phương rất nhanh hình thành một cái thành thị. gọi là quyên thành tại sơn đông quyên thành cổ đại trân quyên thông dụ thuấn có tử tôn lưu tại quyên thành đảm nhiệm trân quan về sau liền thành trân thị đúng họ trân khởi nguyên từ để thuấn các nơi trân thị hậu nhân ra phả vậy có ghi chép minh vạn lịch trong năm tiến sĩ hoàng thuần là quảng đông trân thị tộc phổ tự vân trân thị tri tộc cổ phổ vị thuấn đảo tại sông nhỏ liền lấy chân đảo tri nghĩa mà lấy chân vi thị là trân tri tiên tổ hệ giang u diêu đóng cũng hiên viên vệ trụ vậy sơn đông quyên thành huyện trân trang cùng ngư đài huyện đông trần trang bảo tồn mình ra tĩnh trong năm biên tu chi trân thị tộc phổ ghi chép trần hô công sinh nhị tử giải tê Tập tước nói là lập làm là lợi làm vào Thành thân công, thân công sớm tốt, thứ tử cao dương thay mặt tương tốn chất. tại tức thế hậu Chu phong chân chân phía chân họ. quân công, công dương công, Vương dương quan, dụng dòng n cao cao cố sớm sau địa, đào ở đổi vậy cùng sử ký trần kỳ thế ra trô i nhớ phù hợp với nhau cũng cung cấp có thể kiểm tra manh mối tức đế tuấn h hết u y thống hồ công quy mãn tử tôn từ hà nam trần địa đến quên y thành đảo c h â n cố địa cùng đế tuấn h lúc trước đảo chân hà tân lưu lại chân thị tử tôn tụ hợp từ đó tạo thành về sau cố định họ chân căn cứ sách sử cùng ra phả g i chép có thể hợp lý đề cử trung hoa họ chân khởi nguyên từ đế tuấn sơn đông quyên thành cùng hà nam hoài dương chính là họ chân tri cái nôi một bốn nguồn gốc hai bắt nguồn từ dân tộc tiên bi tộc xuất từ nam bắc triều thời kỳ dân tộc tiên bi ú c đô chân thị tộc thuộc về hán hóa sửa họ l à thị nam bắc triều là họ chân trong tộc đàn chạy vào từ bên ngoài đến ghen trọng yếu thời kỳ lịch sử bắc ngụy hiếu văn đế đổi hoa bắc gần trăm cái dân tộc tiên bi tộc họ là họ hán trong đó ú c đô chân thị cải thành chân thị ư c đô chân chính là ú c trúc kiện chi dị dịch là đông bộ dân tộc tiên bi dòng i ố n g về sau chi này họ chân phát triển thành hà nam bắc tộc bốn năm nguồn gốc ba bắt nguồn từ toàn tộc thuộc về hán hóa sửa sửa họ lạ thanh triều sơ kỳ tại người m ã n c h â u người mông cổ triều tiên người do lần lượt xuất hiện họ trần tạo thành đông bắc địa khu họ trần cơ sở bốn theo sách sử thanh triều thông chí thị tộc hơi m ã n c h â u b ắ t kỳ họ ghi chép một toàn tộc giàu xâm thị cũng xưng thoa thần thị đầy ngữ là phở xệ hạ lạ hán nghĩa sinh sôi thế ở khai nguyên nay liều ninh khai nguyên l à o thành trấn sau nhiều quan họ hán là trân thị trân thị các loại hai toàn tộc ni châu h ồ n thị cũng xưng ni trúc h ồ n thị đầy ngữ là nỉ dù hùn hạ lạ hán nghĩa trân châu thế ở trường bạch sơn khu sau nhiều quan họ hán là trân thị ni thị các loại được họ thủy tổ trọng、chân. chân b ả n nghĩa là chế tác đồ gốm cũng là chế tác đồ gốm sử dụng ổ quay b ố n theo nguyên hòa tính t o à n ghi chép họ chân thủy tổ là cao đảo thứ tử trọng chân tổ tiên của bọn hắn chính là lúc đó là n g u thuấn làm ngói khí vốn người mà căn cứ khảo chứng cao đảo chân chữ bản ý cũng chính là cổ đại làm ngói khí người ý tứ căn cứ khảo chứng cao đảo là n g u thuấn lúc tạo luật đại thần nếu như chân thị là thiếu tử trọng chân hậu đại thì là lấy vương tra chữ là thị cho nên chân thị hậu nhân tôn trọng chân là họ chân được họ thủy tổ di chuyển, chuyển b á phát triển chủ mạnh hà bắc trung sơn vô cực chân thị gia tộc cổ đại có trung nguyên chân thị vô cực nhánh cùng trung sơn năm họ c h â n thứ nhất danh s ư ơ n g hán thư hậu hán thư ghi chép tây h á n tiền kỳ chân thị tiên tổ đã ở trung sơn vô cực cảnh nội tụ cư tại thổ địa sắc nhập thôn tính bên trong xuất hiện cao môn đại hộ nổi tiếng nhân vật có chân phòng chân hàm chân tầm chân phụ các loại đến tây hán những năm cuối vô cực chân thị gia tộc đã trở thành trung sơn quận sĩ h o à n b ọ n tộc cuối thời đông hán vô cực chân thị gia tộc cùng tranh bá thiên hạ biên t h i tào tháo ty mạ ý tam đại gia tộc thông gia thu ban thường phong gia đạo thịnh vượng và giàu có cả nhà hiệp quý ngoại tổ mẫu qua đời phong tặng an hỷ quân ngụy minh đế người mặc đồ tàng đích thân tới phù biếng bách quan bội vị về sau có hơn mười người thụ phong công tước hầu tước cùng vào triều phong quan lúc đó có chân bán triều danh xưng vô cực chân thị gia tộc đi vào thời kỳ cường thịnh hai tấn nam bắc triều là xã hội dung chuyển lớn thời kỳ lúc này vô cực chân thị gia tộc vẫn trong triều chức quan như mây bảo trì nó công hầu thế khanh địa vị nhân vật đại biểu tây tấn có chân nước phụ tử nam triều tống có chân pháp hộ minh đệ nam triều lương có chân b â n phụ tử bắc triều ngụy có chân ngừng chân sâm chân giai tổ tôn ba đời bắc triều chu có nhà số học lớn chân loan các loại chân nước tuần tự cưới ti mã sư t i mã t r i ề u c h i nữ làm vợ quan to lớn hưởng lư thêm thị trung quang lộc đại phu chân vân có chuộc chữ còn vàng lợi ca t ụ thâm thụ lương võ đế thưởng thức trọng dụng chân sâm là bắc ngụy tam triều n g u y ê lão quan đến lại bộ thượng thư nhậm nội rất nhiều thành tích sau khi qua đời hiếu minh đế truy tặng làm hiếu mục công cũng đích thân tới tế điện phủ dư đưa tang t r â n loan bắt chu đương nhiệm ti lệ giáo lý hán trung quận thủ các loại chức là trung quốc vị thứ nhất hệ thống nghiên cứu quân sự toán học học giả chủ yếu sáng tác ngũ tào toán kinh ngũ kinh toán thuật sổ thuật ký di tập tồn tại ở toán kinh thập thư cũng tinh thông thiên văn l ị c h pháp biên có thiên hòa lịch ban hành mười tám năm tuy đường t r i ề u thay mặt khoa cử chế độ thay thế cựu phẩm trong chính chế vô cực chân thị gia tộc mặc dù không kịp lúc trước hiển hách nhưng vẫn có không ít người quan cư cao vị như chân loan tử chân tộc là phần châu thứ sự tôn t r â n thiệu là t h n g châu thứ sử thiệu tôn t r â n phong làm tống châu thứ sử t r â n phong đệ tứ tử t r â n đản là thịnh đường thời kỳ một b i ê n trói mắt ngôi sao chính trị mới hán văn võ song toàn đọc nhiều kinh sử đ i ệ n tịch tinh thông tư h pháp tám lần chỉ huy c ư ơ n g t r ạ n g chiến công hiền hách năm lần đi xứ phiên quốc chiến tích nổi bật rất được một đời nữ hoàng võ tắc tiên thưởng thức khai nguyên trong năm t r â n đản đảm nhiệm quảng châu đô đốc kiêm lĩnh nam án sát ngũ phụ kinh lược lấy cách làm tập nam trung quốc quân chính đại quyền vào một thân nhậm chức trong lúc đó tận sức cải thiện người lĩnh nam dân ở lại cùng chữa bệnh điều kiện là lĩnh nam địa khu yên ổn cùng xã hội phát triển kinh tế làm ra công、hiến. đường thiên bảo trong năm c h â t tể tại loạn an sử bên trong thấy chết không sờn lấy dung cảm tốc trí bảo tồn khí tiết c ò n hắn chân gặp bởi vì cha tên chưa liệt quốc sử mà bún đầu sau đến nguyên trần hàn dũ hết lòng triều đình đổi t ứ c chân tể t ừ phần quan chân tính danh nhân gặp chư nhị thập ngũ sử người năm mươi c h í vị phần lớn xuất phát từ vô cực chân tộc thì nó h i ể n hách thế hệ có biết hà bắc trung sơn vô cực chân thị gia tộc là trung hoa họ chân thị tộc phát triển chủ mạch đương đại tộc nhân tụ cư tập trung nhất địa khu quảng đông bốn ấp đương đại trung quốc họ chân tộc nhân tụ cư tập trung nhất nhân khẩu nhiều nhất địa phương là quảng đông tỉnh đại sơn khai bình â n bình tân hội bốn ốc theo 1451 n ă m đại minh tông cảnh thái hai năm cùng 1585 n ă m m i n h vạn lịch canh thần năm quảng đông chân thị tộc phổ ghi chép cũng đúng hơn 700 n ă m t r ư ớ c mộ tiên tổ mai táng khảo chứng lĩnh nam họ chân tộc nhân hệ gia hà bắc trung sơn vô cực chân thị gia tộc chân vân chân sâm chân tể chi mạch nam bắc triều đến đường thời tống kỳ hoạn lộ vô cực chân tộc nhân theo chức quan rời điều lưu ngụ các nơi sau có tông mạch lạc tịch quảng đông loạn an xử sau chân tể ứng đại tướng lai tiến chi mời đến tương dương lạc quan định c ư n g h i thành tế ông hậu duệ trân đình t u ê n nam tống cao tông lúc thi đậu tiến sĩ đảm nhiệm quốc sử tu soạn ra làm quan nam kinh an c ả n h châu định cư an khánh đ ị n t u y ê n ông tôn trân thiệt khánh nam tống quang tông thiệu hy quý sử khoa tiến sĩ đảm nhiệm quảng đông nam hùng châu thôi quan thiện khánh ông tại nhiệm đi lên thế trưởng tử cảnh phúc mang theo quyến đỡ cha linh cứu về an khánh thứ tử cảnh h i ề n lạc tịch nam hùng châu ngọc bên trong cảnh h i ề n sinh tứ h tử lấy tên như b à n g như bích như khuê như t ế thứ tử như bích chính là lĩnh nam họ trân khai tộc bắt đầu rời nhất thế tổ chân t u ấ n hà công những năm cuối nam tống bởi vì tránh chiến loạn chân t u ấ n hà gia tộc từ nam hùng châu ngọc bên trong hướng châu giang tam giác châu hai độ di chuyển lần thứ nhất 1273 n ă m n a m tống độ tông mặn tuần h chín năm là tránh chiến l o ạ n thuấn hà công xuất t ử thế m ộ n trường tôn khả lợm thằng tôn làm tốt s i đạt nâng ra từ nam hùng s a thủy châu ngọc bên trong rời đi cương châu tân hội đại nhạc chân thôn lần thứ hai 1279 n ă m n a m tống tưởng hưng hai năm nguyên quân truy kích nam tống vương thất công h ã m ngai sơn thừa tướng lục tú phu c o n tống đế triệu bính tại n g a i môn nhảy biện tự vẫn nam tống diệt vong cương châu người bốn chỗ trốn tránh thảm họa chiến tranh lúc đó thuấn hà công đã tám mươi tuổi tạ thế do bốn đời làm tốt xi、si、đạt xuất tộc tây rời tân, tân sương địa khu thuấn hà tộc nhân tại đức hành đô tân sương địa khu định cư sau gia nghiệp dần dần hưng nhân khẩu ngày vượng chân tố thiện có ngũ tử thập tam tôn bắt đầu ở vợ bắc sau chi nhánh hà hố trân sĩ đạt có ba đứa con thập tam tôn thủy cư thạch hải sau chi nhánh lạc sung trải qua một số thay mặt sinh sôi hình thành vợ bắc hà hố thạch hải lạc sung tứ đại phòng hệ mặc dù ở giữa tỷ ở hắn cảnh người cũng không một mà đủ mà tổng lấy mã đề cương bảo thứ tư thôn là lợi tông lĩnh nam trung sơn chân thị trùng tu ra phả tự bốn đợi làm giải quyết tốt hậu quả thay mặt chi nhánh tình n g là vũ thế vân t h ủ làm thiện trưởng tử quan đảm nhiệm đảm vân nam để học phó hiến hán sinh ngũ tử trưởng tử c h ú khanh ở hà hố hậu đại chi nhánh nhân bình bình đường cùng cầm nhập cương mùa xuân đ à i sơn sung lâu hà châu cùng hạ xuyên đ ả o thứ tử dư khanh duệ ở tân hội thành còn lại tam tử vạn khanh kỳ khanh c u n g đích khanh duệ ở v ờ bắc chi nhánh đài sơn ba hợp khai bình kim kê chấn bản thôn cùng quảng tây vũ thế vân tung làm tốt thứ t ử sinh một con tốt khanh rơi chỗ ở quảng đông cao châu nam thế mây tụ làm tốt tam tử quan đảm nhiệm quảng tây tuần kiểm sinh tam tử nhân bá nhân trưởng nhân thọ nhân trưởng duệ ở quảng đông nước khánh n ũ thế vân tụ làm tốt t ứ tự sinh tam tử đại minh lý minh đến minh ngũ thế ân hữu làm tốt ngũ tử sinh một con nhân này duệ ở tình huống gia phả không thấy ghi chép bốn đ ờ i sĩ đạt hậu đại chi nhánh tình huống là nam thế liên sơn sĩ đạt trưởng tử quan đảm nhiệm liên châu thái sử sinh tứ tử cô t ư ờ n g cô ngọc cô nạn c ô chính duệ tư thạch hải chi nhánh tân hội ngũ hiển sùng tân bình na c ắ t c h ấ n các vùng duệ tôn trân tùng niên thanh kiền long m ì n h dậu khoa tiến sĩ cáo t h ụ p h ụ chính đại phu các đ ờ i văn n g ê n các kiểm duyệt võ anh điện phân hiệu kim điện phó lư nội đình vương lược quán toàn tu các loại trước là gia khánh hoàng đế lao sư sau khi qua đời kiến long hoàng đế ban thưởng ngự mai táng mộ đ ị a tại tân ninh đức hành đô có xây thạch bài phường cùng sư tử đá v ũ thế đ à i sơn sĩ đạt thứ tử sinh tam tử rộng rãi rộng liền quang an do thạch hải rời chỗ ở khai bình tiên đường xa đường t r ấ n c h i nhánh nhân bình xa hồ cùng điện bệnh huyện v ũ thế vân sơn sĩ đạt tam tử sinh lục tử văn bảo văn ích văn khanh văn chất văn tử côn trạch duệ ở lạc sùng chi nhánh đài sơn huyện bình hoa thượng xuyên cùng dương giang nam hải t h ủ y hưng thoại khê huệ châu cùng quảng tây các vùng theo chi mạch sinh sôi họ chân tộc nhân trải rộng quảng đông quảng tây các nơi nhưng chủ yếu tụ cư tại quảng đông đại sơn khai bình ân bình tân hội hình thành lấy bốn ấp nói là hệ thống gia phả đặc thù lĩnh nam chân thị t ô n g tộc h u y ế t luân đời nhà thanh trước kia họ chân tộc nhân hướng ra phía ngoài rời chỗ ở không nhiều đầu nhà thanh vẫn duy trì vỡ bắc hà hố thạch hải lạc sung tứ đại hương thôn tụ cư làm chủ các h c ụ về sau nhân khẩu phòng phái ngày càng tăng lên mới dần dần xuất hiện đại lượng hướng ra phía ngoài di chuyển tình thế từ 1736 n ă m thanh càn long nguyên n i ê n lên tứ đại phòng hệ tử tôn tuần tự hướng đại sơn huyện biển yến địa khu quy mô lớn di chuyển tại nơi đó xây thành họ chân người tụ cư thôn hương về sau lại có rất nhiều thuấn hà tử tôn đến đài sơn huyện quảng hải ba hợp sông lâu đ o a n vân bạch sa hạ xuyên đ ả o các vùng ngụ lại chiến tranh n h a phía sau đế quốc cường quốc tại quảng đông duyên h ả i c ư ớ p đoạt giá rẻ sức lao động chân thuấn hà tử tôn vậy gia nhập khế ước công nhân người hoa hàng ngũ theo lịch sử tiến bộ hoa tiểu địa vị cải thiện xuất dương người càng nhiều cái này trở thành chân tộc hậu n h â n hướng ra phía ngoài phát triển trọng yếu đừng ra hương cảng ước môn mở phụ sau đại lượng chân tộc nhân lại đến hai địa phương nhu sinh tỏng sự k i n thương cùng các loại nghề nghiệp dựa vào thống kê không trọn vẹn chân thuấn hà tử tôn tại hương cảng Úc môn định cư có hơn 3 người, di dân hải ngoại có gần 50, chi chúng. môn định hơn vàng người, dân ngoại gần Bọn hắn phân hải di bố trong ạ Đại, i Gia Mỹ Quốc, Luật Gia Nã Đại, Luật Tân, Tân Phỉ Phà, đó tại mỹ quốc số người nhiều nhất đặc biệt tam phiến thị lo sang dơ lết i New York, bù tẩn chicago các loại thành thị là tập trung chú hải ngoại cùng cảng ú c đích chân tộc nhân hoàn thành dựng lên chân thị dòng họ hội tam phiên thị c h â n tuấn h hà đường tổ kiến tại thế kỷ 20-30 năm thay mặt là họ chân tộc nhân tại hải ngoại bắt đầu xây đệ nhất đường những tổ chức này câu đối hệ dòng họ câu thông hương tỉnh tiểu t ỉ n h thiết lập các loại phúc lợi sự nghiệp tăng cường đúng tổ quốc quê quán lực nương tụ phát huy tác dụng vượt có một nhân khẩu phân bố địa lý phân bố tống triều thời kỳ họ chân ước chừng có gần bốn vạn người chủ yếu tập trung ở s ơ n đông ước chừng chiếm họ chân tổng nhân khẩu bốn mươi hai thứ yếu phân bố tại hồ nam thiểm tây chiết giang hà nam các vùng minh triều thời kỳ họ chân ước chừng có hai vạn hai ngàn người từ i ế p Tây l bắc tống đến nay một nghìn giữa năm họ chân nhân khẩu gia tăng suất là hiện lên hình trạng thái hà bắc là họ chân to lớn nhất tiết kiệm ước chừng chiếm cả nước họ chân nhân khẩu bốn mươi ba cả nước họ chân chủ yếu phân bố tại hà bắc hắc long giang hà nam ba tỉnh ước chừng chiếm họ chân tổng nhân khẩu bảy mươi tư yếu phân bố tại quảng đông sơn tây an huy bắc kinh sơn đông liêu ninh hồ bắc thiên tân mấy tỉnh thị đương đại họ chân phân bố cùng đồ phổ cho thấy tại ký kinh tân sơn đông đại bộ dự hoàn tô bắc bộ sơn tây đông bộ nội mông cổ đông bắc hắc long giang cát lâm bắc bộ họ chân chiếm dân bản xứ miệng tỷ lệ ước chừng là 0.1 t r ở lên trung tâm địa khu có thể đạt tới 0.4 trở lên trở lên địa khu diện tích che phủ tích ước chiếm cả nước tổng diện tích một cương ngũ ước chừng năm m ộ chín n g ư ờ i tại cát lâm nam bộ liêu ninh nội mông cổ trung đông bộ sơn đông, đông bộ hoàn tô trung bộ n g ạ c dự t h i ể m đại bộ phận sơn tây tây bộ tương kiểm quế tam tỉnh giao giới vòng họ chân chiếm dân bản xứ miệng tỷ lệ ước chừng tại năm một ở giữa trở lên địa khu diện tích che phủ tích nước chiếm cả nước tổng diện tích mười lăm cư ngụ ước chừng hai mươi mốt họ chân đám người bốn khác theo thống kê tư liệu biểu hiện hiện đại trung quốc họ chân nhân khẩu không nhiều nhưng t r u y ề n bá rời ở phân tán mặt rất rộng hà nam tung sơn địa khu chân họ nhân khẩu đạt sáu vạn tri chúng trải rộng ba mươi dư huyện thị ngoài ra hồ nam giang tây phúc kiến đài loan mấy tỉnh c ù n g đông bắc tây bắc địa khu cũng có họ chân người ở lại một nhóm máu phân bố họ chân đám người tổng nhóm máu phân bố là ó hình chiếm ba mươi một chín a hình chiếm hai mươi bảy tám b hình chiếm ba mươi tám a b hình chiếm chín năm bốn dòng họ văn hóa quận vọng đường hiệu quận vọng trung sơn quận quận vọng bách gia tính mây chân thị nhìn ra trung sơn chiến quốc lúc là trung sơn quốc thần h a y cự lộc quận lãnh địa h á n cao đế đưa trung sơn quận trị chỗ